Tại chỉ bất quá là bị người khác chăn nuôi ra súc mà thôi. Tôn ngộ không mà nói, địch chiến bán tín bán nghi. Tôn ngộ không nói đến thế thôi, chứng kiến địch chiến chấp mê bất ngộ, cũng cuối cùng là thôi. Dù sao hắn không phải sư phụ, không cái loại này độ hóa thế nhân trí nguyện to lớn. Nếu như cái này địch chiến như thế chấp mê bất ngộ, lấy chính mình cũng liền không có gì hay nói. Mà thôi, cùng ngươi nhiều lời vô dụng Cái kia lễ Phật Tông, cùng ta sư phụ có ân, mà ngươi cái này chiến Phật Tông thì là lễ Phật Tông hòa lớn. Cho nên, sáng mai, ngươi phải giải tán cái này chiến phật tông, hơn nữa vĩnh viễn không thể xây dựng lập bất luận cái gì tông môn, bằng không thì, ta nhất định giết ngươi. Nói xong, tôn ngộ không đối với địch chiến con ngón búng ra, đã lúc địch chiến ngay trong óc để lại một quả hạt giống, chỉ có đê. Cơ hờ chiến vi phạm tôn ngộ không mà nói, cái kia tôn ngộ không một cái ý niệm trong đầu cái này, địch chiến sẽ lập tức chết toan chết hủng. Địch chiến cảm nhận được ngay trong óc cái kia uy hiếp, sắc mặt lập tức thảm bại, chán nản ngã xuống đất Bất quá lập tức hắn liền nghĩ đến, Tôn Ngộ không để cho hắn giải tán tông môn nhưng là cũng không có nói tất cả mọi người phải ly khai, không cần nhiều, hắn chỉ cần mang theo Hạo Nguyệt Thương không cùng 6 người kia ly khai là được rồi. Chờ mình đã lấy được bất tử năng lực, cái này cái gì Tôn Ngộ không, còn không phải trong nháy mắt có thể diệt. Tôn Ngộ không cũng không hề đi để ý tới cái này địch chiến nội tâm suy nghĩ, phất phất tay nói, người đi đem cái kia bốn cái bị ta đánh bại người mang tới, ta có chút ít sự tình hỏi bọn hắn." Địch chiến nội tâm cả kinh, Còn tưởng rằng tôn ngộ không muốn giết bốn người kia, nhưng là nghĩ lại tôn ngộ không nếu muốn giết cái kia người chết, nơi nào sẽ phiền thoái như vậy. Rất nhanh, bốn người kia đã bị dẫn theo tới đây. Lúc này cái kia người chết đã tỉnh, chỉ có điều thân thể hết sức yếu đớt. Mà ở tôn ngộ không một phen hỏi thăm về sau, liền phất tay làm cho người ta đem bốn người dẫn theo tiếp nữa. Trời sinh năng lực. Thật đúng là kỳ quái ai trời sinh liền có được loại này có thể cùng người khác thi triển cộng lại tuyệt kỹ năng lực. Chỉ có điều cùng người khác hợp lực thi triển hiệu quả tối đa tăng lên 3 thành, mà cùng loại này khí tức giống nhau người sử dụng, tức thì có thể tăng lên gấp đôi nhiều, nhân số không có nhiều một người vi lực liền ra tăng gấp đôi. Trách không được 4 gã hợp đạo đỉnh phong có thể phát ra hóa đạo trung cấp công kích. Xem ra cái này Phật liên tịnh thổ, cũng có được rất nhiều bí mật ra được rồi, trời đã nhanh sẵn rồi, cũng nên đi trở về. Chương 611, Lựa chọn của Tiểu Bạch Long Dung thân nghiệm khống chế được Kim Cô Đồng đem chư bắt giới thu đi vào. Sau đó kim cô đồng hóa thành châm nhỏ, bay vào Tôn Ngộ Không trong lốt hai. Lần nữa nhìn thoáng qua cái này bị hắn dạy vó bừa bãi lộn xộn chiến Phật Tông, Tôn Ngộ Không cười hắc hắc biến phóng người lên trở về lễ Phật Tông. Đến lúc đó đem lại chiến Phật Tông lấy được những vật này đều đưa cho lễ Phật Tông, hơn nữa giải quyết xong chiến Phật Tông cái này nguy hiếp, phần này lễ có lẽ vậy là đủ rồi. Khi phía chân trời nổi lên tảng sáng thời điểm, Tôn Ngộ Không đã đi tới lễ Phật Tông tông môn. Vừa xong đạt cửa lớn, Tôn Ngộ Không đương nhiên nhướn mày lập tức thân hình mấy cái lập lòe, liền đi tới một chỗ kho tủi phía trước. Tuy nhiên thiên tài vừa tảng sáng, thế nhưng là cái này kho tủi đã có người đang trẻ tuổi nấu cơm, hơn nữa cái này trẻ tủi người, tôn ngộ không là biết, chính là cái mang tôn ngộ không đám người đi tới lễ Phật Tông Tiểu Hòa Thượng. Nhìn Tiểu Hòa Thượng kia một bên trẻ tuổi một bên nấu cơm, tôn ngộ không như có điều suy nghĩ. Với bắt đầu hắn còn không có phát hiện, thế nhưng là lúc đi một chuyến chiến Phật Tông thấy được bốn người kia về sau, lại nhìn cái này Tiểu Hòa Thượng Tôn Ngộ Không liền phát hiện không đúng. Cái này tiểu hòa thượng rõ ràng chính là chiến Phật Tông đang tìm kiếm thứ bảy người, cũng chính là người cuối cùng người. Cái kia địch chiến còn tưởng rằng mình có thể giấu giếm ở Tôn Ngộ Không, thế nhưng là lúc Tôn Ngộ Không thiên địa hòa nhãn trừa. Xê mặt, hết thể đều là hồng công. Tôn Ngộ Không đã sớm phát hiện trấn thủ tàng báo các hai tầng hai người, cùng bốn người kia khí tức giống nhau. Mà bây giờ tôn ngộ không vừa mới trở lại lễ Phật Tông lập tức liền phát hiện cái này tiểu hòa thượng cũng là cái loại này trời sinh có được đặc thù khí tức người. Chỉ có điều cái này tiểu hòa thượng tu vị còn quá thấp, hơn nữa chính hắn cũng không có ý thức được, cho nên cái loại này khí tức chẳng qua là như có như không. Đây cũng là vì cái gì chiến Phật Tông những người kia đến bây giờ còn không có tìm được nguyên nhân của hắn. Mặc dù mình đã nói cho cái kia địch chiến cái này bất tử truyền thuyết là giả, nhưng là đoán trường địch chiến phải không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Tiểu hòa thượng kia chứng kiến tôn ngộ không đột nhiên xuất hiện, cũng không có biểu hiện quá mức kinh ngạc. Đứng dậy đối với tôn ngộ không thi cái lễ, sau đó tiếp tục đốn xê. Y nấu cơm. Biểu hiện ngược lại là tương đối lạnh nhạt. Tôn ngộ không cười cười, sau đó thân thủ ở đằng kia tiểu hòa thượng cái chán hư không một điểm. Sau đó chuyển thân rời đi, mà tiểu hòa thượng kia tựa hồ không có cái gì cảm giác được giống như, như cũ phối hợp đốn thủi, chỉ bất quá hắn trên người cái kia như có như không đặc biệt khí tức. Đã hoàn toàn bị tôn ngộ không cho phong ấn chặt. Loại này khí tức đối với hắn tu vị cũng không có nửa điểm chỗ tốt, cho nên cho dù phong ấn chặt cũng sẽ không ảnh hưởng cái này tiểu hòa thượng về sau tu luyện. Sau đó tôn ngộ không liền đi tới tam tạng nghỉ ngơi thiện phòng, cũng không có cùng sư phụ nói xong cả đêm trải qua, chẳng qua là xin an, nói cho sư phụ chính mình đã trở về. Sau đó liền về tới trong phòng của mình. Đã đến gian phòng về sau, tôn ngộ không vốn là đem trừ bát giới phóng ra. Chư bát giới lúc này thời điểm khí tức trên thân cùng bị hao tổn thần thức đã cơ bản khôi phục, rất nhanh có thể vòng hình. Nhìn chư bát giới không có việc gì, Tôn Ngộ không lúc này mới yên tâm. Đóng cửa phòng, Tôn Ngộ không lại đi tìm đã đến Tiểu Bạch Long, bởi vì tối hôm qua Tôn Ngộ không thần thức tiến vào kim cô đồng khí trung thế giới thời điểm, phát hiện lúc Tiểu Bạch Long trô đó lấy ra thần bí kim tỷ, lại đem để đặt kim tỷ nghiêm trình phiến địa phương toàn bộ đồng hóa vì một lo. Y rất đặc thù kim loại. Cho nên Tôn Ngộ Không đã cơ bản có thể khẳng định, Tiểu Bạch Long trong cơ thể thủy thuộc tính chuyển biến, tuyệt đối là bởi vì này kim tỷ tồn tại. Lúc này mới vài ngày thời gian cũng đã đem đại địa cho đồng hóa đã thành kim loại, hơn nữa còn là rất đặc thù kim loại. Hiện tại Tôn Ngộ Không cần tìm được Tiểu Bạch Long, cùng hắn nói một chút tình huống này. Khi Tôn Ngộ Không tìm được Tiểu Bạch Long thời điểm, Tiểu Bạch Long đang tại trong phòng ngồi xuống nghỉ ngơi. Tôn Ngộ Không vừa vào cửa, Tiểu Bạch Long liền tỉnh. Đại sư huynh tốt, chuyện tối ngày hôm qua Đều giải quyết rồi. Tôn Ngộ không gật đầu nói, cái kia chiến Phật Tông đã giải tán, về sau cũng sẽ không lại huy hiếp cái này lệ Phật Tông. Ta tới tìm ngươi. Là vì cái kia khối kim tỷ. Ngươi đừng phản kháng, ta dẫn ngươi đi địa điểm này. Tiểu Bạch Long gật đầu. Sau đó Tôn Ngộ không liền dẫn Tiểu Bạch Long đi tới kim cô đồng khí trung không gian, cùng chư bát giới lúc đi vào đợi phản ứng bất đồng. Tiểu Bạch Long mới vừa vào đến, lập tức đã bị trong lúc này cái kia nồng đậm không giống bộ dáng linh khí cho chấn kinh rồi Cái này khí chung trong thế giới linh khí so cái này Phật Liên Tịnh thổ còn muốn nồng đậm gấp 10 lần trở lên. Tiểu Bạch Long thậm chí có thể cảm giác được cái kia phảng phất thực chất linh lực căn bản cũng không dùng hắn tự chủ hấp thu liền theo quanh người hắn lỗ chân lông hướng trong thân thể của hắn toàn. Tiểu Bạch Long có thể rất khẳng định, ở chỗ này tu luyện một ngày hiệu quả tuyệt đối là phía ngoài mười mấy lần. Tiểu Bạch Long kinh ngạc nhìn chung quanh, tựa hồ hận không thể lý giải. Nơi đây linh khí, quả thực có thể cùng ta lúc trước hấp thu cái tinh cầu kia so sánh với đại sư huynh. Đây là nơi nào? Tôn Ngộ không nói, ta kim cô bổng bên trong sinh ra đời thế giới, về sau không có qua ba ngày, ta thiểu sẽ khiến sư phụ các ngươi tiến đến tu luyện một ngày, nơi đây linh lực, vô cùng thuần túy Bất quá lần này không phải đến tu luyện, đi theo ta, ta mang ngươi nhìn xem ngươi xê. Hính là cái kia kim tỷ. Sau đó Tôn Ngộ không liền dẫn tiểu bạch long đi tới một nơi, nơi đây vốn là Tôn Ngộ không lần thứ nhất nhìn thấy hoang thổ bi địa điểm, lúc Tôn Ngộ không cầm đi hoang thổ bi về sau. Nơi đây liền trở thành toàn bộ khí trung thế giới thổ nguyên tố nồng nặng nhất địa điểm. Khắp nơi đều có thổ thuộc tính linh thạch, hơn nữa còn là cực kỳ thuần túy cái chủng loại kia. Rất nhanh tiểu bạch long liền thấy được, lúc một viên màu vàng một người cao kim loại trên bàn, đang để đó cái kia khối kim tỷ. Tôn nộ không chỉ vào cái kia kim loại cái bàn nói, nguyên lai, đây là thổ thuộc tính linh khí ngưng tụ mà thành, nhưng là bây giờ, hoàn toàn biến thành kim thuộc. Hơn nữa kề bên này mặt đất, cũng tất cả đều đã thành kim loại, người cái này kim thỉ. Thật đúng là không phải bình thường sự việc. Theo tôn ngộ không mà nói, tiểu bạch long quả nhiên phát hiện kể bên này mặt đất tất cả đều biến thành một loại kỳ dị kim loại. Nhìn mấy lần, tiểu bạch long đống nhiên nhẹ rộng quái một câu, sau đó ngồi xuống xuống, rồi ra ngón tay đặt ở trên mặt đất cái kia một mảng lớn kỳ dị kim loại phía trên. Sau đó tôn ngộ không liền kinh ngạc, bởi vì trên mặt đất kỳ dị kim loại vậy mà theo tiểu bạch long ra tay chỉ, toàn bộ bị tiểu bạch long hít vào trong cơ thể. Cái kia cứng rắn kim lo. Ý vậy mà như là chất lỏng giống như, quả nhiên là kỳ dị. Hơn nữa cái kia kim loại cái bản cũng như là hòa tan giống như đồng dạng bị tiểu bạch long hít vào trong cơ thể. Cái kia kim tỉ thì là trực tiếp bay tới tiểu bạch long trước người, vẫn tán kim quang. Đem tất cả kỳ dị kim loại toàn bộ hấp thu về sau, tiểu bạch long lúc này mới thở dài một cái đối với tôn ngộ không nói. Đại sư huynh, ta nghĩ, cái này kim tỉ quả thực chính là vì ta mà tồn tại. Hấp thu vừa rồi cái này. Trong cơ thể ta thủy thuộc tính linh lực lại bị đồng hóa hơi có chút, hơn nữa ta có thể rõ ràng cảm giác được, ta lúc trở nên mạnh mẽ. Đại sư huynh, ta quyết định, mặc kệ cái này kim tỷ rốt cuộc là lai lịch gì, chỉ cần có thể cho ta trở nên mạnh mẽ, ta đều tiếp nhận. Hơn nữa hiện tại xem ra, đối với ta tựa hồ cũng không có tổn thương gì. Kỳ thật ngươi hoàn toàn không cần như vậy, ngươi muốn trở nên mạnh mẽ, đại sư huynh nơi này có rất nhiều phương pháp, ngươi cũng thấy đấy, cái thế giới này linh khí là phía ngoài mười mấy lần. Hơn nữa còn có đủ loại đan dược phát bảo, cái này kim tỷ thật là rất quỷ dị, đồng hóa linh lực, vạn nhất về so đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng gì, cái kêu hối hận cũng không kịp. Tuy nhiên trước mắt mới chỉ tôn ngộ không cũng không có phát hiện cái này kim tỷ có cái gì chỗ không đúng, nhưng là cảm giác, cảm thấy tiểu bạch long làm như vậy có chút không ổn. Đại sư Vinh, ta biết rõ hảo ý của ngươi, bất quá ta cũng có ta phải đi đường, mà cái này kim tỷ, chính là ta đường. Yên tâm đi. Ta có thể cảm giác được cái này kim tỷ đối với ta chỉ có có ích không hại. Tôn ngộ không bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi đã có sở giác ngộ, vậy theo ngươi nói làm à, ngươi nhớ kỹ, một khi có cái gì không đúng, lập tức nói cho ta biết. Ai, tại sao cùng nhị sư huynh ngươi giống nhau a luôn khiến cho nguy hiểm như vậy. Tiểu Bạch Long cười cười, sau đó hai người liền rời đi nơi đây. Đánh thức lao xa, tôn ngộ không lại nhìn một chút bắt giới, phát hiện cái này ngốc tử vậy mà lúc nằm ngáy ho ho, đem cùng nhau đánh thức về sau. Một nhóm 4 người liền tới đã đến sư phụ gian phòng. Lúc này thời điểm Tam Tạng đang tại tụng kinh, rất nhanh thì có một cái tiểu hòa thượng tới gọi Tam Tạng đám người tiến đến dùng đồ ăn sáng. Đồ ăn sáng qua đi, Tam Tạng mấy người bị lễ Phật Tông Tông chủ Minh Lễ trí Quang Phật gọi vào hắn thiện phòng chính giữa, Chí Quang hòa thượng bổn ý là cùng Tam Tạng đám người thương lượng một chút bọn họ đi lưu, bởi vì ngày hôm qua một mực ở đàm phán Phật hiệu, cũng không có đề cập Tam Tạng đám người ý tứ. Không đợi Chí Quang hòa thượng mở miệng, Tôn Nội không đi đầu nói. Trí quang đại sư, chúng ta thầy cho 5 người, là ở tiểu thế giới đến, mà mục đích thì là tiến về trước thần quốc hồng hoang cổ giới, bất quá bởi vì ta sư phụ mấy người tu vị không đủ, cho nên cần tại đây Phật liền tịnh thổ tu luyện một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, chẳng biết có được không ở chỗ này quấy dày một đoạn thời gian. Tôn ngộ không mà nói, nói rất khách khí, hơn nữa cũng rất rõ ràng. Cái kêu trí quang hòa thượng lại là có đại trí tuệ người, bởi vậy chẳng những đã minh bạch tôn ngộ không ý tứ nhưng lại đọc lên tôn ngộ không trong lời nói mặt khác hàm nghĩa. Vì vậy, trí Quang Hòa thượng cười nói, mấy vị không cần phải khách khí, đêm qua ta đã cùng chư vị trưởng lao thương lượng một chút, quyết định phụng Tam Tạng Thánh Tăng cho ta lễ Phật tông cao nhất cũng phụng, ngày bình thường Tam Tạng Thánh Tăng không cần để ý tới bất luận cái gì thế tục, chỉ cần chuyên tâm tu tập Phật hiệu là tốt rồi. Mà ta lễ Phật tông cũng sẽ không đối với chư vị có quá nhiều can thiệp. Chỉ có điều hy vọng chư vị có thể ở ta lễ Phật tông gặp nạn thời điểm, ra tay giúp đỡ một Hai, bần tăng, vô cùng cảm kích. Tôn ngộ không cũng không có đáp ứng hoặc là cự tuyệt, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía tam tạng. Tam tạng khẽ gật đầu nói, gặp nhau tức là hữu duyên, huống Hồ trí quang thượng sư một phen Phật lễ cũng cho ta được lợi rất nhiều. Nếu như trí quang thượng sư như thế nâng đỡ, ta đây các loại nếu từ chối thì bất kính. Ngộ không, đêm qua sự tỉnh, như thế nào? Tôn ngộ không gật đầu, sau đó trong ngực lấy ra một cái túi lượng đồ, cái này túi chữa vật cũng không phải cao cỡ nào cấp sự việc Là tôn ngộ không lúc chiến Phật Tông đệ tử trên người mượn tới. Lúc chiến Phật Tông lấy được những vật kia, ngoại trừ cái kia thiền trượng cùng áo cả xa bên ngoài, tất cả đều trong này. Vốn tôn ngộ không ý định lưu một ít đan dược, tuy nhiên lại phát hiện nơi đây đan dược cấp. Quá thấp, hắn căn bản không để vào mắt. Chí quang đại sư, đây là chiến Phật Tông tàng bảo khố toàn bộ hết gì đó, liền với tư cách chúng ta trong khoảng thời gian này lúc này quấy dậy một ít đền bù tổn thất bỏ đi. Hơn nữa cái kia chiến Phật Tông Hiện tại có lẽ đã triệt để giải tán, chư vị về sau không cần lại lo lắng chiến Phật Tông lại như thế nào. Nói xong, liền đem trong tay túi chữ vật đưa cho chí quang hòa thượng. Mà trí quang hòa thượng thì là máy móc thức nhận lấy, hắn trong lúc nhất thời không đợi lý giải chính mình vừa mới đã nghe được cái gì. chương 612, bắt giới độ kiếp. trọn vẹn thời gian một chén trà công phu, trí quang hòa thượng mới phản ứng tới, cho đã mắt kinh hãi nhìn tôn ngộ không nói, ngươi tối hôm qua, một người, một người đem chiến Phật Tông tiêu diệt. Cũng khó trách cái này trí quang hòa thượng kinh ngạc, cái kia chiến Phật Tông thực lực là tại giải bất quá. Mà tôn ngộ không tu vị hắn cũng nhìn ra, chỉ có hợp đạo trung cấp, này làm sao muốn đều là không thể nào sự tình á tôn ngộ không thì là lấp đầu, cũng không có đã diệt chiến Phật Tông, chẳng qua là uy hiếp một phen, trí quang đại sư cứ yên tâm đi, chiến Phật Tông về sau liền không tồn tại nữa. Rất hiển nhiên tôn ngộ không cũng không muốn tại đây sự kiện núi nói thêm, bởi vậy Chí quang hòa thượng tuy nhiên rất muốn biết rõ tôn ngộ không là như thế nào làm được, nhưng cuối cùng không tái mở miệng hỏi thăm. Lúc này ở Chí Quang Hòa thượng trong nội tâm, Tôn Nộ không đám người địa vị tăng thêm mảnh liệt ra trên đời này có một loại người, bị người đám bọn họ gọi là quý nhân, tất cả gặp được loại này quý nhân người đều vì vậy mà đạt được điểm rất tốt chỗ. Đối với Chí Quang Hòa thượng mà nói, Tôn Nộ không đám người chính là quý nhân. Tôn Nộ không sở dĩ làm chuyện tối ngày hôm qua, một mặt là bởi vì tam tạm ý của sư phụ, một phương diện khác kỳ thật cũng là bởi vì muốn dùng cái này đến trấn nhiếp trở xuống lệ Phật Tông. Dù sao Tôn Ngộ không là ý định tại đây lễ Phật Tông ngây ngốc không ngừng một thời gian ngắn. Bằng vào Tôn Ngộ không thực lực tự nhiên không sợ lễ Phật Tông có cái gì không tốt động tác, nhưng tóm lại cũng là một loại phiền thoái. Trí Quang Hòa Thượng trong nội tâm vô cùng rõ ràng, vì vậy đối với tam tạng thái độ, liền trở nên có chút cung kính. Sau đó Tôn Ngộ không cực lớn gây nên hỏi trở xuống Phật liền tịnh thổ tình huống, còn có cái kia về bất tử truyền thuyết. Cái này Trí Quang Hòa Thượng biết, cùng lúc chiến Phật Tông địch chiến chỗ đó nghe được cơ bản không sai lắm Tôn Ngộ không trong nội tâm cũng có cái ngọn nguồn. Nói chuyện một hồi, chư bát giới liền không chịu nổi tính tình, muốn lôi kéo Tôn Ngộ không đi ra ngoài. Vì vậy Tôn Ngộ không liền cùng Tiểu Bạch Long chư bát giới sang ngộ tính mấy người lui ra ngoài. Thiện phòng chính dư chỉ để lại trí quang hòa thượng cùng đường tam tạng hai người nghiên cứu thảo luận vật lý. Vừa ra thiện phòng đại môn, chư bát giới liền không nhịn được oán trách. Mà bắt đầu, Đại sư Minh, người như thế nào đem thứ tốt đều làm cho người ta nhà, cũng không nói lưu vài món. Tôn ngộ không thì là cười nói, ngươi cái này ngốc tử, chẳng lẽ đại sư huynh còn có thể bị khuất ngươi không thành? Yên tâm, bảo bối có rất nhiều. Hiện tại, các ngươi đi theo ta, ta có chút ít sự tình cùng với các ngươi nói. Bốn người rất nhanh liền đi tới tôn ngộ không đám người chỗ thiện phòng. Do sang ngộ tính đóng lại phương diện, tôn ngộ không mấy người đều ngồi ở thiện phòng chính giữa trên mặt ghế. Tôn ngộ không lúc này mới nói, chúng ta bốn người chính giữa, ta cùng lao xa thực lực đã đạt đến một cái rất cao trình độ. Trong thời gian ngắn là không thể nào bất quá tăng lên, hơn nữa hoàn cảnh nơi này cũng không cho phép hai người chúng ta bột phát ra toàn lực đi tu luyện. Nhưng là bắt giới hai người các người tu vị còn kém xa lắm, cho nên lúc này đây, ta ý định cho các ngươi hai người tiến đến bế quan. Bằng tốc độ nhanh tăng thực lực lên. Cái này Phật liên tịnh thổ, cũng không phải mục đích của chúng ta mà. Tiểu Bạch Long nói, Đại sư Minh, chẳng lẽ chúng ta muốn đi vào lúc trước cái kia chỗ thần kỳ tu luyện ư? Thật tốt quá! Bằng vào ở đâu cường đại linh lực nồng độ, tu vi của ta tuyệt đối có thể rất nhanh tăng lên. Tôn Ngộ không gật đầu nói, không sai. Ta sẽ lúc của ta khí chung thế giới cho các ngươi sáng lập hai cái chuyên môn dùng để bế quan địa điểm. Các ngươi bế quan cần có hết thẻ tài nguyên, ta đều cho các ngươi cung cấp tốt nhất. Về phần ngoại giới sư phụ nơi đây, các ngươi cũng không cần lo lắng, có ta cùng lao xa lúc. Mục tiêu của các ngươi chính là chọn khả năng tăng lên thực lực của mình. Bắt giới nghĩ nghĩ, hỏi, chúng ta lúc này đây bế quan. Phải bao lâu? Thực lực vừa muốn tăng lên tới cái gì trình độ? Tôn ngộ không nói, ít thì 3 năm, nhiều thì 5 năm. Tu vị ít nhất cũng muốn tăng lên tới đạo văn. Về phần đang trở lên, vậy xem các ngươi chính mình rồi. bắt giới thể chất rất đặc thù, bởi vậy chỉ cần không ngừng hấp thu khổng lồ năng lượng có thể. Mà tiểu bạch long thì là toàn lực luyện hóa cái kia kim tỷ. Tranh thủ đem bản thân linh lực triệt để chuyển đổi thành kim thuộc tính. Sau đó ta sẽ cho ngươi cung cấp kim thuộc tính linh thạch đan dược tạo điều kiện cho ngươi hấp thu Còn một điều, lúc ta trong thế giới kế mặt, không tồn tại thiên kiếp. Cho nên các ngươi không có được bất luận cái gì băn khoăn. Nhưng là một khi các ngươi tu vị tăng lên về sau. Ly khai thế giới kia, ta đoán chừng tất cả thiên kiếp sẽ duy nhất một lần toàn bộ bột phát. Còn có bắt giới, ngươi lúc này đây thiên kiếp, ta một mực ở giúp ngươi áp chế. Ngươi đang ở đây tiến vào ta không gian kia trước khi bế quan, vẫn là đem lúc này đầy thiên kiếp đã qua cho thỏa đáng. Lúc trước tới đây lễ Phật Tông trên đường. Tôn Ngộ không đã từng đem điệu tâm dung kim hỏa giao cho chư bát giới, mà chư bát giới thì là bởi vì thèm ăn trực tiếp liên ước. Sau đó chư bát giới tu vị trực tiếp tăng gọn, rồi sau đó đến lại trải qua một loạt thôn phệ. Chư bát giới tu vi hiện tại đã là hóa đạo sơ cấp, theo lý thuyết hợp đạo đỉnh phong tăng lên tới hóa đạo đỉnh phong là sẽ có thiên kiếp phủ xuống. Chỉ có điều Tôn Ngộ không một mực dùng bản thân cường hãn tu vị che giấu chư bát giới khí tức chiến thân, lúc này mới dẫn đến thiên kiếp chậm chạp chưa có tiến đến Hiện tại bởi vì muốn đi vào khí trung thế giới bế quan, vì giảm bất chư bát giới đi ra thời điểm thiên kiếp gánh nặng, chư bát giới có tất yếu lúc tiến vào khí trung thế giới lúc trước đi. N độ lúc này đây thiên kiếp. Chư bát giới nhẹ gật đầu, tôn nộ không lại nói một ít lúc khí trung thế giới chú ý hạng mục công việc, sau đó liền để cho lão xa lưu lại bảo hộ sư phụ, mang theo chư bát giới cùng tiểu bạch Long ra đi lễ phật ông. Chư bát giới lúc này đây là muốn tiếp nhận đột phá một cái đại cảnh giới thiên kiếp, kia uy thế tuyệt đối đối là tương đối khủng bố Ở lại lễ Phật Tông, chỉ sợ các loại trừ bát giới sau khi độ kiếp toàn bộ lễ Phật Tông liền biến thành một mảnh phế tích, cho nên khẳng định phải tìm một rộng rãi địa điểm. Tôn nộ không mang theo chư bát giới cùng tiểu bạch long trọn vẹn đã bay hơn một canh giờ đang tìm đã đến một tòa đảo nhỏ, cái này đảo nhỏ hoang tàn vắng vẻ, nhưng là diện tích lại rất lớn. Hai long nhẹ gật đầu, tôn nộ không đối với chư bát. Giới nói, chính là ở chỗ này, bát giới, lúc này đây thiên kiếp đối với ngươi hết sức trọng yếu. Vốn ta là ý định một mực gáp chế tu vi của ngươi mãi cho đến ngươi đột phá đến đạo văn, khi đó duy nhất một lần buộc phát thiên kiếp tuyệt đối sẽ làm cho ngươi được ít lợi vô cùng. Chứ bắt giới nhưng là thầm nói, hẳn là cả đời khó quên A. Hầu ca ngươi xác định không phải muốn mượn dùng thiên kiếp chi lực tiêu diệt ta cùng tiểu bạch lòng sau đó chia hành lý ư. Ta lão chưa sống nhiều năm như vậy không gặp qua như vậy độ kiếp. Tôn nộ không cười hát hát nói, đại sư huynh làm sao sẽ hại các ngươi đây. Tuy nhiên phương pháp kia ta cũng chưa xài qua Bất quá ta cam đoan tuyệt đối sẽ không có việc. Đã thành, chớ nói nhảm nhiều như vậy, tranh thủ thời gian chuẩn bị. Vượt qua cái thiên kiếp này, người chính là chính thức hóa đạo sơ cấp, ngắm lại tối hôm qua bị hạo nguyệt thương không đánh bại hình dạng ngươi thì có động lực. Quả nhiên, tôn ngộ không lời nói vừa ra, chứ bắt giới lập tức phẫn nộ từ đó đến, đem ngược đập rung trời vang, sau đó nửa người trên khiêng cửu sỉ đình ba liền đi tới cây đào chính giữa. Lúc đem bản thân trạng thái đều điều chỉnh tới được đỉnh phong trạng thái về sau Tôn ngộ không đối với tôn ngộ không đánh cho một cái có thể đã bắt đầu đích thủ thế. Tôn ngộ không thì là quay đầu đối với Tiểu Bạch Long nói, một hồi nhất định phải nhìn kỹ, đây đối với ngươi về sau tu luyện rất trọng yếu. Nhị sư minh ngươi bởi vì đặc thủ thể chất tăng lên tu vị chỉ cần hấp thu năng lượng, mà ngươi còn cần cảm ngộ tăng lên cảnh giới. Lúc này đây, đối với ngươi có điểm rất tốt chỗ. Nói xong, tôn ngộ không đối với chư bát giới xa xa một cái vỗ tay văng lên. Sau đó dùng cái này hoang đảo làm trung tâm. Toàn bộ bầu trời bỗng nhiên mây đen rầm rạp, cái kia mây đen tụ tập tốc độ tương đối nhanh, trong nháy mắt cũng đã đen xỉ như mực hơn nữa tương đối dày, quả thực làm cho người ta cảm giác khẽ vươn tay có thể lấy xuống một bó to mây đen. Theo mây đen ngưng tụ, từng đợt sấm xét vang rội bắt đầu ở mây đen chính giữa xuất hiện, hơn nữa càng không ngừng luần chuyển lẽ ra đại lượng tia lửa. Xem ra cái thế giới này thiên kiếp, đồng dạng là lôi kiếp. Thân ở tại cái kia vòng xoáy trung tâm chư bát giới thì là thoáng cái mồ hôi lạnh liền đi ra Hắn đây là lần thứ nhất trải qua loại trình độ này thiên kiếp, thực lực của hắn là ở bản cổ giới tăng lên, theo thánh nhân một đường điên cùng tăng lên tới hợp đạo đỉnh phong, trong đó vượt qua hai cái đại cảnh giới, hơn nữa chưa từng trải qua bất luận cái gì thiên kiếp, bởi vì bản cổ giới thiên đạo đã mất nhất định, đặc biệt là hóa thân hằng nga về sau, này thiên đạo trên thực tế cũng đã biến mất. Bởi vậy trừ bắt giới thực lực tăng lên nhanh chóng hơn nữa an toàn, bất quá bây giờ. Không trải qua đại đạo thánh nhân cảnh giới trở lên thiên kiếp thai hại liền hiện ra. Khi toàn bộ mây đen bắt đầu quái cái kia quần quận ngày đi bắt đầu hướng chư bắt giới tạo áp lực th thời điểm chư bắt giới thiếu một ít đã bị ngày đi áp được vì trên mặt đất. Trời ơi cái đó như thế nào khủng bố như vậy à đã xong ta lão chư hôm nay xem như nói rõ tại đây người cuối cùng chữ còn chưa nói ra miệng toàn bộ bầu trời bỗng nhiên xẹt qua một đạo màu đỏ nhạt Hào quang lập tức chính là một tiếng thanh Thúy tiếng răng rác đạo thứ nhất lôi kiếp cứ như vậy đột nhiên mà rơi chư bắt giới thậm chí một chút xíu phản ứng đều không có Bất quá rất nhanh trừ bát giới liền sửng sốt, bởi vì hắn tuy nhiên bị cái kia đột nhiên xuất hiện đời thứ nhất lôi kiếp thanh em sợ hãi kêu lên một cái, thế nhưng là trên người cũng không có bất luận cái gì khác thường cảm thụ, không đau không ngứa không sốt giòn không chậm chọa. Ai hắc? Nếu cái thiên kiếp này đều là như vậy, cũng không có gì đi, tiếng sấm mưa to chút ít. Đúng lúc này chư bát giới tựa hồ là cảm nhận được cái gì, đột nhiên ngừng đầu, sau đó chư bát giới chính là tương đối xấu hổ mà cười cười nói, ngạch, hắc hắc, đại sư huynh à. Vừa rồi quá đột nột, ta còn chưa kịp chuẩn bị. Không có việc gì không có việc gì, ngươi yên tâm, ngươi yên tâm. Ngay tại trừ Bát Giới chê cởi cùng Tôn Ngộ Không giải thích công phu, lại là liên tục hai đạo màu đỏ nhà sấm xét đánh xuống, nhưng là đều không ngoại lệ tất cả đều bị phiếu vẽ lúc Trư Bát Giới đỉnh đầu Tôn Ngộ Không chặn lại. Hầu ca, ngươi thật sự là ta anh ruột, liền ngươi hiểu rõ nhất lao Trư. Tuy nhiên bình thường ngươi tổng tình yêu chiều ta, nhưng là cái lúc này vậy mà giúp ta ngăn cản thiên kiếp, Hầu ca, nếu là có kiếp sau, Ta lão chứ làm cho ngươi như làm mà a. Liên tục ba đạo thiên kiếp, tất cả đều là tôn ngộ không thay chư bắt giới đỡ được, chư bắt giới tự nhiên tương đối cảm kích. Thế nhưng là đứng ở nhỏ đến biên giới quan sát tiểu Bạch Long nhưng là biểu lộ cổ quái lắc đầu nói, nhị sư huynh là thật ngốc hay là giả ngốc a, chẳng lẽ không biết độ kiếp thời điểm chỉ có thể dựa vào chính mình. Một khi không hề thuộc về mình sức mạnh tham gia, cái thiên kiếp này đến tiếp sau huy lực nhưng là phải trở nên gấp mấy lần gia tăng. Đại sư huynh giúp đỡ nhị sư huynh ngăn cản ba đạo Cái kia chính là 8 lần uy lực A. Ngay tại Tiểu Bạch Long sợ 2 thán phục thời điểm, Tôn Ngộ không như cũ không ly khai ý định, tiếp tục vì chư bát giới ngăn cản đạo thiên kiếp thứ 4. Sau đó Tiểu Bạch Long liền đếm lấy 16 lần uy lực. Tôn Ngộ không chặn đạo thiên kiếp thứ 5. 32 lần uy lực. Tôn Ngộ không chặn đạo thiên kiếp thứ 6. 64 lần uy lực. Tôn Ngộ không không thay chư bát giới ngăn cản đạo thiên kiếp thứ 7. 100 A, không đúng, nguyên lai nhị sư huynh thật sướng ốc Chương 613, Khe hở không gian Vốn tiểu Bạch Long còn tưởng rằng trư bát giới biết rõ độ kiếp thời điểm nếu có ngoại lực tham gia tiểu sẽ khiến thiên kiếp uy lực trở nên gấp mấy lần tăng lên, mà chư bát giới sở dĩ không có sợ hai đó là bởi vì hắn đối với bản thân thực lực tín nhiệm. Nhưng khi tôn ngộ không lúc ngăn cản đã xong đệ lục đạo đã là màu đỏ thám thiên lôi hơn nữa vẫn đọc sau khi rời khỏi, chư bát giới căn bản là không có kịp phản ứng, trực tiếp đã bị nối góp tới đạo thiên kiếp thứ bảy vào đầu đánh xuống. Hét thảm một tiếng Lúc chư bát giới trong miệng phát ra, để cho nghe thế âm thanh rú thảm Tiểu Bạch Long đều cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng. Đại sư Vinh, như vậy không có sao ư? Nhị sư Vinh giống như một điểm cũng không có chuẩn bị A cường đại như vậy thiên kiếp, chỉ sợ sẽ đem nhị sư Vinh trực tiếp đuổi giết thành cạn bạ A Tuy nhiên trong miệng hỏi như vậy, nhưng khi nhìn Tôn Ngộ không chấn định ánh mắt, Tiểu Bạch Long biết rõ Đại sư Vinh làm như vậy khẳng định có tính toán của mình cùng nắm chắc, nhưng cuối cùng là lo lắng. Tôn ngộ không nhìn cái kia bị đệ thất đạo đã tiếp cận màu trắng thiên kiếp trực tiếp bổ chúng bắt giới, không khỏi nắm chặt nắm đấm, bất quá thanh âm coi như bình tĩnh nói, nhị sư huynh ngươi theo thánh nhân một mực tăng lên tới hôm nay tu vị, tuy nhiên lại chưa bao giờ trải qua bất luận cái gì một lần thiên kiếp, đây đối với hắn mà nói cũng không phải chuyện tốt, không trải. Qua thiên kiếp tẩy lễ, đợi đến lúc tu vi của hắn tăng lên tới đạo văn về sau, là không có phương pháp hấp thu vũ trụ pháp tắc, như vậy tu vi của hắn liền vĩnh viễn không cách nào tăng lên. Thiên kiếp đối với chúng ta mà nói, tức là khảo nghiệm cũng là kỳ ngộ. Chỉ có giống như vậy dẫn phát 64 lần uy lực thiên kiếp mới có thể đem lúc trước hiếm khuyết thiên kiếp bổ sung trở về. Đây đối với nhị sư huynh ơi, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Tôn ngộ không nói lời, tiểu bạch long minh bạch, bất quá vẫn là có chút bận tâm, cái này để thất đạo thiên kiếp uy lực thật sự quá mạnh mẽ. Vậy mà thật sự đem nhị sư huynh bắn cho giết thành cạt bã. Đạo thiên kiếp thứ 7 qua đi, cái này hoang đảo ở trung tâm đã không thấy bát giới thân ảnh Bởi vì cái kia 64 lần uy lực thiên kiếp, căn bản cũng không phải là Trư Bát Giới có khả năng ngăn cản, trực tiếp đã bị chém thành đầy đất hỏa cầu, thế nhưng là Trư Bát Giới chính là Hồng Liên Hỏa Thể, hắn bản thể chính là hỏa diễm, chỉ có còn có một tia hỏa diễm không tắt, vậy hắn tiểu cũng không chính thức tử vong. Đây cũng là tôn nộ không dám như thế mạo hiểm dẫn động 64 lần uy lực thiên kiếp nguyên nhân. Bởi vì Trư Bát Giới cũng chưa chết, vì vậy đạo thiên kiếp thứ 8 bắt đầu công tác chuẩn bị. Tối đa 3 năm cái thời gian hô hấp đạo thiên kiếp thứ 8 sẽ rơi xuống, khi đó chư bát giới chỉ sợ cũng thật là nói do ở chỗ này, bởi vậy tôn ngộ không vội vàng ra tay, dùng chính mình mạnh mẽ tu vị che đậy kiến chư bát giới khí tước. Như vậy thiên kiếp không cảm giác được, sẽ thời gian dần qua tàn đi. Cùng lúc đó, tôn ngộ không đã đem cái kia mảnh màu xanh biếc lá cây ném về phía trên mặt đất một cái lớn nhất hỏa đoàn phía trên. Cái kia lá cây trực tiếp bị hỏa đoàn cho thôn phệ, sau đó đốt thành hư vô. Ngay sau đó, một đoàn nồng đậm lục quang ở đằng kia hỏa đoàn chính giữa bộc phát. Do đó, dẫn động tất cả rơi lả tạ hỏa đoàn bắt đầu một lần nữa phục sinh. Lúc quá trình, hát sống lại trong rơi lả tạ hỏa đoàn bắt đầu phát huy hồng liên hỏa thể kinh khủng dung luyện thôn phệ năng lực, đem đệ thất đạo lôi kiếp còn sót lại lôi thuộc tính sức mạnh toàn bộ thôn phệ hấp thu. Khi lục quang cường thịnh đến một cái cực điểm về sau, tất cả hỏa đoàn bỗng nhiên nhanh chóng tụ hợp lại với nhau, ánh lửa dần dần cường thịnh, lục quang dần dần ngẩng đạm, lập tức Một cái toàn thân đều thiêu đốt lên dục bạch sắc hỏa diễm bóng người xuất hiện. Người thối hầu tử, thiệt thòi ta còn cảm động thiếu chút nữa đều khóc, người đã biết rõ hại ta. Trư Bát Giới còn muốn mắng nữa vài câu, thế nhưng là Tôn Ngộ Không lại cũng không cho hắn cơ hội. Chứng kiến Trư Bát Giới đã khôi phục, lập tức liền triệt hồi đối với Trư Bát Giới khí tức áp chế, vốn đã bắt đầu tản đi kiếp vân đột nhiên lại cảm nhận được Trư Bát Giới khí tức, lập tức thì có một loại cảm giác bị lường gạt. Sau đó đạo kiếp thứ 8, ầm ầm mà rơi. Cái này một đạo thiên kiếp đã hoàn toàn biến thành màu trắng, nhưng lại không phải quang minh cái chủng loại kia màu trắng. Mà là hỏa diễm độ nóng tăng lên tới là một loại cực hạn về sau bạch, cái này một đạo thiên kiếp, chính là cực hỏa kiếp. Nếu như là cái khác thuộc tính thiên kiếp, cái kia chư bắt giới khả năng còn sẽ có đấu kỹ sợ. Nhưng là cái này hỏa thuộc tính, chư bắt giới đột nhiên liền nợ nụ cười. Sau đó đột nhiên há to miệng mong, lúc này tôn ngộ không đột nhiên đồng tử co rụt lại, thân thể đều là run lên. Bởi vì hắn thấy được một bộ bất khả tư nghị tình cảnh. Lúc Trư Bát Giới trong mồm, đột nhiên thoát ra hai cây xiềng xích, cái kia hai cây xiềng xích Tôn Ngộ Không quá quen thuộc, đúng là minh thần quân trên người cái loại này thần kỳ xiềng xích, về sau bị Trư Bát Giới cho an vụng cái kia hai cây. Vốn là Tôn Ngộ Không cho rằng đã bị Trư Bát Giới cho tiêu hóa, thế nhưng là ai biết lại vẫn lúc, hơn nữa nhìn bộ dáng, lại bị Trư Bát Giới cho đã luyện hóa được. Cái kia hai cây khóa sắt vừa ra, Dự như cùng hai con dao lòng giống nhau trực tiếp xoay quanh trên xuống, lập tức sẽ đem đệ bát đạo màu trắng thiên lôi cho cuốn chặt lấy. Cái này hai cái siềng xích cũng quả nhiên là thần kỳ, đang bị chư bát giới luyện hóa về sau vậy mà có thể có được như thế uy năng. Vậy mà cứng rắn đem đạo thiên kiếp thứ 8 cho giam cầm ở giữa không trùng, nhìn qua giống như là một đạo luyện không bị dừng ở trên không. Phía dưới chư bát giới cũng có chút xứng sở, tựa hồ chính hắn cũng không nghĩ tới ổ khóa này dây xích đã vậy còn quá lợi hại. Bất quá lập tức chư bát giới chính là một tiếng cùng thiếu, ngay cả ta cũng dám bổ. Cũng không nhìn một chút người heo ra ra là ai. Cùng thiếu về sau, chư bát giới há mồm khẽ hấp, cái kia bị hai cái siềng xích cuốn chặt lấy màu trắng thiên lôi lại bị chư bát giới cho hít vào trong miệng. Cái kia siềng xích dần dần biến mất, mà màu trắng thiên lôi tất bị chư bát giới mấy ngụm liền cho nuốt luôn sạch sẽ. Lau miệng, đánh cho trọn vẹn ớt, chư bát giới biểu lộ tương đối thỏa mãn hơn nữa cần ăn đòn. Nơi xa tiểu bạch Long đều xem trận tròn mắt 64 lần uy lực thiên kiếp hắn là lần thứ nhất gặp, muốn chư bát giới như vậy độ kiếp hắn vẫn như cũng là lần thứ nhất gặp. Vốn là bị phách thiếu chút nữa đã chết, khi phục sinh về sau vậy mà há mồm đem thiên kiếp ăn. Vị này nhị sư huynh cũng thật sự là quá mức cường hãn, thiên kiếp đều có thể ăn. Lúc ăn đạo thiên kiếp thứ 8 về sau, chư bát giới cả người khí chất đông nhiên bắt đầu biến hóa, trở nên lăng lệ ác liệt bá đạo, một loại duy ngã độc tôn cảm giác dần dần hình thành. Rất nhanh, đạo thiên kiếp thứ 9 ngưng tụ xong thành Lúc này đây thiên kiếp, chính là cuối cùng một đạo, cũng là mạnh nhất một đạo, chống đỡ đã qua cái này một đạo, cái kia trừ bát giới chính là chính thức hóa đạo cao thủ, hơn nữa tuyệt đối là cấp vô địch hóa đạo cao thủ. Cái này đạo thiên kiếp thứ 9, liên tục tôn ngộ không đều có chút kinh ngạc, bởi vì này dĩ nhiên là một đạo trong suốt, nói cách khác mắt thường căn bản nhìn không tới thiên kiếp, mà thuộc tính, vẫn như cũ là hỏa. Bất quá đã có đạo thiên kiếp thứ 8 kinh ngạc, lúc này đây trừ bát giới lập lại chiều cũ, hai đạo xích phóng lên trời Giam cầm ở sấm sét sau đó chư bắt giới trực tiếp bay lên trời, dương miệng rộng đối với hư không chính là mấy ngụm cắn. Nhìn cái này hai cây xứng xích, Tôn Ngộ không cảm thấy cái này vậy mà cùng sáng thế thần quốc Phong Thiên Ấn hết sức tương tự, đồng dạng đều là xứng xích, đồng dạng đều là có được cường đại Giam cầm năng lực. Bất quá Phong Thiên Ấn chính là sáng thế thần quốc thần kỹ, mà loại này xứng xích, tựa hồ là minh thần quân chế tạo ra mà cuối cùng bị chấp pháp giả cải tạo về sau mới có bây giờ năng lực. thế nhưng là tôn ngộ không cảm giác Cảm thấy trong chuyện này có chút liên hệ, hơn nữa đối với cái này Phật liên tê. Nhớ thổ, tôn ngộ không đồng dạng có rất lớn nghi vấn. Thu hồi nghi ngờ trong lòng, hiện tại cần gấp nhất lẫn bát giới độ kiếp, các loại bát giới cùng tiểu bạch lòng đều tiến vào khí chung thế giới bế quan. Tôn ngộ không có rất nhiều thế giới đi sắc minh hòa giải vui vẻ trong rất nhiều nghi hoặc. Chính là tôn ngộ không phân thân công phu, chứ bát giới đã đem đệ cửu đạo lôi kiếp đã ăn xong. Nhưng khi tôn ngộ không ánh mắt rơi vào chứ bát giới trên người thời điểm Tôn ngộ không cả kinh Lập tức giống lớn nói: bắt Giới, Bát Giới đừng lúc đích, ngàn vạn đừng lúc đích. Thế nhưng là đã đã xong, trừ Bát Giới ăn xong để cửu đạo lôi kiếp, liền định rơi xuống đi, thế nhưng là thân hình khẽ động, hắn cũng biết không tốt, bởi vì lúc trừ Bát Giới trùng quanh thân thể, không biết lúc nào vậy mà đã toàn bộ đều là tất cả lớn. Nhỏ khe hở không gian. Trừ Bát Giới không biết những thứ này khe hở không gian là lúc nào xuất hiện, Tôn Ngộ Không đồng dạng cũng không biết. Cho nên khi trừ Bát Giới thân hình vừa di chuyển, trực tiếp không vào dưới người hắn một cái không gian khe hở chính giữa. Bất quá tiến vào cái kia khe hở chính giữa lẫn cần một cái quá trình, tôn nộ không thân hình điện thiểm, lúc chư bát giới hơn phân ngửa thân thể cũng không có nhập trong đó thời điểm, tôn ngộ không rốt cục đi đến, thân thủ liền bắt ở chư bát giới. Người, lúc đột nhiên rơi vào cái gì hố à các loại thứ đổ vật thời điểm, tay đều không tự chủ rơ lên cao, hy vọng có thể bắt lấy chút gì đó. Mà tôn nộ không chính là lúc cuối cùng một khắc bắt được chư bát giới ra tay. Thế nhưng là không gian kia khe hở lực hút thần kỳ cường đại, Tôn Nộ không vậy mà không có đem Trư Bát Giới lôi ra đến ngược lại cả người bị Trư Bát Giới cho lôi kéo vào. Khi Tôn Nộ không cũng tiến vào đến đó khe hở không gian bên trong sau, tất cả khe hở không gian giống như là hoàn thành nhiệm vụ giống nhau, dần dần biến mất. Tiểu Bạch Long đã chứng kiến ngây người đứng yên, căn bản là không có kịp phản ứng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tôn Nộ không bị Trư Bát Giới mang vào không gian kia khe hở, khi hai người sau khi tiến vào rất nhanh liền làm đến nơi đến trốn đứng ở cái gì phía trên. Sau đó Tôn Ngộ không lập tức giải trừ tất cả phong ấn, tu vị trực tiếp khôi phục được 8 văn chí Tôn Đình Phong. Những thứ này vết nước không gian xuất hiện cũng không phải ngẫu nhiên, lúc cuối cùng trước mắt Tôn Ngộ không đã mở ra thiên địa hỏa nhãn, cho nên Tôn Ngộ không phát hiện một ít dấu vết để lại. Trừ bắt rơi cuối cùng một đạo thiên kiếp, bị người động tay chân, mà những thứ này vết nước không gian, đồng dạng là con người làm ra. Nói cách khác có người cố ý đem bọn hắn dẫn tới cái chỗ này. Cho nên Tôn Ngộ Không lập tức cảnh giới lên, bất quá nhìn một vòng về sau, cũng không có phát hiện cái không gian này chính giữa tồn tại bất luận cái gì nguy hiểm, bởi vì nơi này căn bản là không có cái gì, mà là một mảnh hư vô. Chẳng lẽ là có người định đem hai người bọn họ vây ở chỗ này? Tại sao phải làm như vậy? Làm như vậy là ai? Đại sư Minh, đây là cái gì tình huống? Như thế nào độ kiếp còn độ tới nơi này? Có phải hay không ngươi lại đùa nghịch ta láo chứ đây? Trư Bát Giới tuy nhiên nói như thế, lẫn lập tức lấy ra cựu sĩ đình bà sau đó điều chỉnh trạng thái, tuy nhiên vừa mới trải qua thiên kiếp, thế nhưng là lục chư bát giới cường hãn thôn phệ năng lực cùng cái kia xiển xích hơn nữa màu xanh biếc lá cây giới sự trợ rút, chư bát giới cũng không có chịu cái gì tổn thương, ngược lại là tu vị phóng đại. Chư bát giới vừa dứt lời, trước mặt hai người không gian bỗng nhiên một trận vật mẹo, sau đó vậy mà khi bọn hắn hai người trước người, xuất hiện một bức hỏa mặt, đó là một người đang tại luyện đan hình ảnh. Nhìn cái kia đột nhiên bóng người xuất hiện, Chư bát giới lập tức lên tiếng kinh hô sau đó bịt miệng lại, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hầu ca, cái này, người này như thế nào chiều dài cùng người giống nhau như lúc? Chương 614, hình ảnh kỳ quái. trư bát giới nhìn nhìn tôn ngộ không, lại quay đầu nhìn nhìn cái kia đột nhiên xuất hiện hình ảnh, phát hiện cái kia hình ảnh chính giữa nhân hòa tôn ngộ không thật sự rất giống, nếu như gắng phải nói có cái gì bất đồng, cái con kia sao nói là quần áo hòa khí chết. Cái kia đang bản chân ngồi ở lò đan phía trước luyện đan tôn ngộ không làm cho người ta cảm giác vô cùng nguy nghiêm, đó là chỉ có thượng vị người mới có uy nghiêm. Tôn ngộ không cũng có chút ngoài ý muốn, nghe được chư bát giới mà nói, lắc đầu nói, người kia không phải ta, ta có thể khẳng định ta chưa từng có cái loại này ngồi ở kỳ quái lò đan phía trước luyện đan trải qua, người này chẳng qua là cùng ta giống nhau mà thôi. trư bát giới vốn chính là không có tim không có phở người, mà đối với tôn ngộ không càng là tin tưởng không nghi ngờ. Nói thầm vài tiếng cũng liền không có để ở trong lòng Khi hắn xem ra hầu tử thành tinh về sau bộ dáng đoán chừng đều không sai biệt lắm Bất quá tôn ngộ không sau khi nói xong liền ngây ngẩn cả người Bởi vì hắn nhìn cái kia cùng mình hơn nữa giống nhau như lúc thân người trước lò luyện đan Đặc biệt nhìn quán mắt Chính mình cũng không luyện đan Duy nhất gặp qua lò luyện đan tự hồ chỉ có lúc trước thái thượng lao quân cái kia một cái lò bắt quái Thế nhưng là đây tuyệt đối không phải cái kia lò bắt quái Rất nhanh Tôn Ngộ không liền ý thức được mình là ở nơi nào đã từng gặp cái này lò đan. Ban đầu ở Tuần Thiên giới thí luyện sau khi chấm dứt, Tôn Ngộ không từng bị thân thể chính giữa diệt thế cự đầu xà linh hồn mang theo đi Tuần Thiên giới điệu tâm chính giữa. Trong lúc này Tôn Ngộ không còn tế luyện một kiện đỉnh cấp giới khí, càng là ở đẳng kia tòa thủy tinh cung chính giữa đã chiếm được diệt thế cự đầu xà tư tạng vô số bà bối. Mà cái này hình ảnh chính giữa lò đan cùng với cái kia thủy tinh cung bộ dáng hết sức tương tự. Tôn Ngộ không còn nhớ rõ Lúc trước diệt thế cửu đầu xà đã từng nói qua, cái kia thủy tinh cung là chấp pháp giả đám bọn họ căn cứ khai tịch giả lò luyện đan kiến tạo. Nói như vậy lời nói, chẳng lẽ lại cái này lò đan chính là khai tịch giả chính là cái kia. Kia luyện đan người, chẳng phải chính là khai tịch giả bản thân. Cái này liền kỳ quái. Khai tịch giả tại sao phải cùng mình giống nhau? Hay hoặc là nói mình tại sao phải cùng khai tịch giả giống nhau? Chính mình chính là trời sinh ngày nuôi dưỡng thạch hầu, theo trong viên đá bông xuất hiện. Căn bản chính là không cha không mẹ đó à nghĩ một lát, hoàn toàn không bắt được trọng điểm. Nhưng là tôn ngộ không lại phát hiện chính mình cũng không giống như là như lúc trước suy nghĩ như vậy là một người ngoài cuộc. Ngay tại tôn ngộ không lung tung suy tư thời điểm, cái kia hình ảnh chính giữa người triển khai, nhưng là cũng không có bất kỳ thanh âm nào. Cái kia tựa hồn là khai tịch giả người, ở bên cạnh một cái hộp ngọc chính giữa, lấy ra 9 khối màu tím nhạt quang đoàn, sau đó ném vào này cái thủy tinh lò đan chính giữa. Sau đó người nọ lại là liên tục hướng lò đan chính giữa ném đi mấy chục loại kỳ kỳ quái quái sự việc, Tôn Ngộ không đối với luyện đan rốt đặc cắn mai, chỉ có thể nhìn ra những cái hẳn là đủ loại chân quý thiên tài địa bảo. Cái kia thủy tinh lò đan hầu như chính là trong suốt, cho nên Tôn Ngộ không cùng trừ bát giới có thể xuyên thấu qua lò đan chứng kiến bên trong tất cả thiên tài địa bảo tất cả đều bị luyện hóa đã thành chất lỏng sau đó đều đều bị bên trong chín quang đoàn cho hấp thu. Khi cái kia chín quang đoàn hấp thu hết tất cả chất lỏng về sau, Cái kia tựa hồn là khai tịch giả người bỗng nhiên nâng lên tay phải, cũng nảy sinh kiếm chỉ đặt tại trán của mình, sau đó trong miệng nghiệm di chuyển một ít gì, chỉ có điều cũng không có bất kỳ thanh âm nào, tôn ngộ khôn. Dê không cách nào phân biệt, coi như là xem hình dáng của miệng khi phát âm cũng vô dụng, bởi vì cái kia tựa hồ căn bản chính là mặt khác một loại ngôn ngữ. Rất nhanh, ở đằng kia đặt tại trên trán kiếm chỉ phía trên phát ra màu đỏ nhạt hào quang, lập tức người nọ thủ đoạn khẽ đảo. Sẽ đem trên ngón tay quang đoàn đặt vào lò đan chính giữa, liên tục 9 lần, cũng liền có 9 đạo màu đỏ nhạt quang đoàn tiến nhập lò đan chính giữa. Mà cái kia 9 đạo màu đỏ nhạt quang đoàn tiến vào lò đan về sau, đã bị bên trong vốn là liền tồn tại 9 đạo màu tím quang đoàn cho cắn nuốt. Tương tự sắc quang đầu đều là cắn nuốt một cái màu đỏ quang đoàn. Sau đó người kia mà bắt đầu dùng linh lực của mình vì hỏa, cho cái kia lò đan đun nóng. Cái này đun nóng quá trình rằng có rất dài thời gian. Tôn ngộ không đoán chừng có chừng 7 ngày 7 đêm thậm chí càng lâu, bởi vì tại nơi này không gian chính giữa không nhật nguyệt cũng căn bằng cả. Em mở rắc không thấy thời gian biến hóa, mà trư bát giới chẳng qua là ngay từ đầu bị người kia hình dạng thực kinh ngạc trở xuống. Khi về sau tiến vào đun nóng quá trình về sau trư bát giới cũng bởi vì nhàm chán mà đã ngủ. Dù sao hắn vừa mới trải qua thiên kiếp, thân thể còn cần thông qua giấc ngủ đến hoạt động giảng hòa hấp thu mới đạt được thiên kiếp bộ phận sức mạnh. Tôn nộ không cũng hiểu được rất hi Bất quả vẫn là một mực nhìn xuống, rốt cục Cái kia một mực đun nóng quá trình đã xong. Sau đó tôn ngộ không liền chứng kiến cái kia thủy tinh lò đàn bỗng nhiên hào quang tỏa sáng. Sau đó nắp lò tựa hồ bị cái gì lực lượng khổng lồ cho nổ bay, liên tục chín đạo hảo quang ở đằng kia thủy tinh lò đàn chính giữa phóng lên trời. Lúc này cái kia như là khai tịch giả nhân đại vung tay lên, sẽ đem cái kia chín đạo hào quang cho thu trong tay. Khi người nọ lần nữa mở ra bàn tay thời điểm, 9 khối màu tím sầm phía trên có 9 đạo màu đỏ thấm đường vân đan dược quay tròn khi hắn bàn tay xoay tròn lấy. Nhìn thấy bây giờ, Tôn Ngộ không đã biết mình trước mắt hình tượng này rốt cuộc là cái gì. Nếu như Tôn Ngộ không không đoán sai, cái này tất nhiên chính là lúc trước khai tịch giả luyện chế cái kia chín khối đan dược thời điểm tình cảnh. Bất luận là cái này thủy tinh lò đan lẫn cùng mình hầu như giống nhau như lúc bóng người đều chứng minh Tôn Ngộ không suy đoán rất có thể là thật sự. Thế nhưng là kể từ đó vấn đề lại xuất hiện. Cái này hình ảnh không có khả năng vô duyên vô cơ xuất hiện ở nơi đây, mà hôm nay tôn ngộ không cùng chư bát giới nếu như tại nơi này kỳ quái không gian chính giữa thấy được, liền có nghĩa là đây là có người cố ý cho bọn hắn thấy. Vậy người này rốt cuộc là ai? Làm như vậy lại vì cái gì? Ngoại trừ đầu góc có vấn đề người hoặc là xê. Tức độ người nhàm chán, những người khác làm việc khẳng định đều có một cái hoặc lớn hoặc nhỏ nguyên nhân, người không có khả năng vô duyên vô cớ làm một việc. Nhưng là tôn ngộ không lại không thể tưởng được trong chuyện này đến cùng có hàm nghĩa gì, chẳng lẽ khai tịch giả luyện chế cái kia chín khối đan dược, còn có cái gì người khác không biết tẩn tình. Ngay tại tôn ngộ không suy tư tâm đó, cái kia hình ảnh tiếp tục, lúc này thời điểm cái kia tự hồn là khai tịch giả người lại một lần nữa mở miệng nói chuyện. Vốn tôn ngộ không còn tưởng rằng lúc này đây cũng sẽ không nghe được cái gì thanh âm, nhưng khi người nọ mở miệng về sau, tôn ngộ không vậy mà đã nghe được người nọ nó nói lời. Ta dùng chính mình buồn nguyên linh hồn cùng thần thức luyện chế các ngươi chín khối đan dược, đây là ta cuối cùng chuẩn bị ở sau. Ta biết mình vẫn lạc tại trước, bất quá lúc này đây tử vong, chẳng qua là khởi đầu mới. Tim đương sống trong có chết, ta muốn đem chính mình vượt đi tánh mạng mà, mà có thể hay không hậu sinh, tựu xem các ngươi chín được rồi. Chờ ta sau khi chết, nhất định phải giữ vững vị trí nhục thể của ta, chỉ cần thân thể không tổn hại, 100 vạn năm về sau, ta sẽ phục sinh. Lúc kia Ta sẽ trở thành vũ trụ duy nhất trí tôn, vĩnh Hằng không chết trí tôn, không, có lẽ đã không gửi gọi trí tôn, điểm cuối của con đường trí tôn, chính là thủy tôn. Nói xong, người nọ dơ tay lên, chín khối đan dược cũng đã hóa thành chín đạo hào quang bay ra, bất quá cái kia chín đạo hào quang cũng không có lập tức ly khai, mà là hóa thành chín đạo hư ảo bóng người xa xa đối với người nọ liền khấu ba đầu, lúc này mới rời đi. Khi cái kia chín khối đan dược hóa thành bóng người thời điểm, tôn ngộ không đã cơ bản có thể khẳng định. Cái này là bây giờ chấp pháp giả, trong đó ngự linh giả bộ dạng, tôn ngộ không tuyệt đối sẽ không quên. Xem ra, cái này xác thực cùng mình đoán chính là giống nhau. Lúc này thời điểm tôn ngộ không chợt nghe giọt nước nhỏ tại trên mặt đất thanh âm, theo bản năng vừa liếc nhìn trước mắt hình ảnh, lại phát hiện hình tượng này đã định dạng hoàn chỉnh. Hơn nữa còn là định dạng ở đằng kia khai tịch giả lưng bèo hai tay nở nụ cười nhìn cái kia chín khối đan dược rời đi tư thế, nhìn cái kia khai tịch giả dáng tươi cười. Mới đầu Tôn Ngộ không cảm thấy nụ cười kia hết sức ôn hòa tự tin, thế nhưng là cẩn thận nhìn một lúc sau Tôn Ngộ không lại phát hiện nụ cười kia chính giữa, vậy mà tràn đầy điên cuồng. Lúc này cái kia giọt nước nhỏ xuống thanh âm lại vang lên, mà Tôn Ngộ không đã nghe ra, thanh âm kia đúng là tại chính mình sau lưng. Đột nhiên quay đầu lại đồng thời chấn giới thiên bi tế ra, nhưng khi nhìn đến, nhưng là chư bát giới miệng đầy nước miếng rản ruội chầm chậm vào cái kia hình ảnh chính giữa đã định dạng chín khối đan dược thân ảnh. Hầu ca, không biết vì cái gì Chứng kiến cái kia chín khối màu tím đang ăn dược, ta liền không nhịn được nước miếng chảy ròng, có một loại nhất định phải ăn cảm giác của bọn hắn, hơn nữa còn là không ăn không thể. Tôn nộ không thu hồi chân giới thiên bi, bất đắc dĩ cười nói, lao lao nước miếng của ngươi à, ngươi trông xem cái gì không muốn ăn a Ta có thể rõ ràng mà nói cho ngươi biết, cái kia chín khối đan dược đúng là đại bổ chi vật, nhưng là hiện tại đã toàn bộ tu luyện thành hình người, một đấu một, ta cũng liền cùng bọn họ chính giữa yếu nhất cái kia bất phân thắng bại. Ngươi sớm làm đã đoạn cái kia tâm tư A. Thế nhưng là chư bát giới, nhưng là ánh mắt sáng rực như cũ chầm chầm vào cái kia định dạng hình ảnh nói, không, ta nhất định phải an bọn hắn, nhờ. Ất định phải. Tôn ngộ không lắp đầu, cũng không có quá nhiều để ý tới. Đúng lúc này, cái kia hình ảnh bỗng nhiên bắt đầu vặn mẹo, ngay tại tôn ngộ không cho rằng cái kia hình ảnh muốn tiêu tán thời điểm, cái kia hình ảnh nhưng là bỗng nhiên biến đổi, biến thành tình cảnh là một cái thập phần to lớn cung điện chính giữa Lúc trước cái kia cùng Tôn Ngộ không giống nhau như lúc khai tịch giả, đang mặc người một trận áo giáp ngồi ngay ngắn ở một giường kim long vương tọa phía trên. Mà cái kia vương tọa phía dưới, thì là 9 người. Vừa mới bắt đầu 9 người kia đều là túi đầu, Tôn Ngộ không thấy không rõ 9 người kia hình dạng, bất quá rất nhanh vậy cá nhân liền ngẩng đầu lên. Tôn Ngộ không phát hiện 9 người kia đúng là lúc trước chín khối đan dược hóa thành bóng người, cũng chính là bây giờ chấp pháp giả. Sau đó cái kia ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên người. Đồng nhiên lấy ra một con dao găm, sau đó trực tiếp phá vỡ bàn tay của mình, lập tức ngay tại bàn tay miệng vết thương chính giữa bay ra chín nhỏ máu dịch, phân biệt chui vào này chín quỷ dạp trên đất người trên cái chán chính giữa. Vậy cá nhân rất rõ ràng có thể chứng kiến tu vị đang tại tăng vọng, đã là thiên tôn sơ cấp tu vi. Bằng vào thiên địa hỏa nhãn cùng lúc trước lúc hoàng tuyển thế giới trải qua, tôn lộ không tuy nhiên không hiểu luyện đan nhưng là cũng biết cái này chín khối đan dược chính là dùng khai tịch giả buồn nguyên linh hồn làm dẫn luyện chế. Nói cách khác bọn hắn có thể xem là khai tịch giả phân thân, có được hắn một tia linh hồn cùng ý chí. Mà bây giờ, khai tịch giả có lẽ sử dụng chính mình buồn nguyên huyết mạch đến ra tăng chín người này tu vị. Lúc này đây hình ảnh, rất ngắn ngủi, đến nơi này tiểu đình chỉ. Lúc này đây tôn ngộ không thì là không gấp, mà là kiên nhẫn chờ đợi. Tôn ngộ không đã cơ bản có thể khẳng định, để cho hắn và chư bát giới chứng kiến hình tượng này người, nhất định là muốn nói cho hắn biết một sự tình. Quả nhiên, hình ảnh lại bắt đầu văn mèo Kế tiếp hình ảnh, bối cảnh thì là lúc vô tận vũ trụ mềm mông chính giữa, mà đây là một cái đang tại hôn chiến chiến trường. Toàn bộ hình ảnh chính giữa, có hai người rất rõ ràng là nhân vật chính, bởi vì bọn họ thân thể thật sự là quá khổng lồ, chừng hơn vạn mét cao. Nhưng là tôn ngộ không ánh mắt, lại bị một cái tới so sánh với thập phần nhỏ bé bóng người hấp dẫn. Sư, Sư Tôn. Chương 615, chân tướng thượng cổ đại chiến. Đúng vậy, tôn ngộ không thấy được đạo chuẩn Sư Tôn. Cái kia toàn tâm toàn ý vì hắn cuối cùng thậm chí hy sinh chính mình lao nhân. Tôn ngộ không khỏe mắt, lập tức liền đồng ước. Đàn ông có nước mắt không dễ rơi chỉ vì chưa tới chỗ thương tâm, hôm nay lại một lần nữa chứng kiến đạo chuẩn sư tôn, đây cũng như thế nào không cho tôn ngộ không lệ rơi đầy mặt. Bất quá tôn ngộ không bi thương cũng không tiếp tục quá lâu, bởi vì hắn biết rõ cái này bức họa mặt chính giữa khẳng định cũng có một ít rất trọng yếu tin tức, như bởi vì chính mình quá độ bi thương mà bỏ qua, vậy quá không nên. Bởi vậy tôn ngộ không cố hết sức nhịn xuống trào lên tâm tình, cẩn thận nhìn hình tượng này. Một bên chư bát giới đồng dạng bị cái này mênh mông thương vũ cùng trong đó hàng hà người cho hấp dẫn. Hầu ca, cái này, đây là cái gì? Nhìn qua như là hai phe đội ngũ lúc đại chiến A, hơn nữa hai người này như thế nào lớn như vậy? mắt khác, cái này vạn mét cự nhân, tại sao cùng hầu ca ngươi biến thân thắc thiên cự viên về sau giống nhau như lúc? Hầu ca ngươi trường nào thì có nhiều như vậy phân thân? Tôn Ngộ không lúc này đã đã biết hình tượng này nội dung. Cái kia hai cái vạn mét cao cự nhân còn có đằng sau chiến trường chính giữa hầu như bao gồm hiện nay trong vũ trụ tất cả chủng tộc, lại là này loại siêu cấp đại chiến. Rất rõ ràng, cái này tất nhiên là thượng cổ cái kia một hồi siêu cấp đại chiến tình cảnh, đây là người nào đó trong trí nhớ hình ảnh dùng nào đó phương pháp hiện ra tại Tôn Ngộ không cùng trư bắt giới trước mắt, mà vừa rồi chư bắt giới theo như lời chính là cái kia cùng mình thác thiên cự viên hơn nữa giống nhau vạn mét cao khỉ đột khổng lồ phải là khai tịch giả biến thân về sau bản thể. Chứng kiến cái này, Tôn Ngộ không nghi ngờ trong lòng càng lớn. Nếu như cái này hình ảnh nội dung không làm bộ mà hoàn toàn là chân thật, cái kia chính là nói mình đích đích xác sắc là cùng khai tịch giả trường hầu như giống nhau như lúc liên tục biến thân bản thể Thác Thiên Cự Viên đều là hầu như giống nhau. Hơn nữa nhìn hình tượng này, rất rõ ràng bất luận là chính mình sư Tôn lẫn bây giờ chấp pháp giả chín khối đan dược hay hoặc giả là trận này đại chiến chính giữa xích quân cùng Minh Thần Quân. Bọn hắn có lẽ đều là gặp qua khai tịch giả bản thể cùng hình người trạng thái. Bởi như vậy trong chuyện này thì có một cái lỗ thủng. Nếu như mình và khai tịch giả giống nhau, cái này những người này lúc nhìn thấy chính mình về sau phản ứng đầu tiên hẳn là sẽ đem mình ngộ nhận là khai tịch giả bản thân. Tùy theo còn sẽ có tương đối kinh ngạc biểu lộ hoặc là biểu hiện. Thế nhưng là trên thực tế, bất luận là sích quân người lẫn minh thần quân hay hoặc giả là nguyện hoàng tuyển, bọn hắn nhìn thấy chính mình về sau biểu lộ hết sức bình thường. Cũng không có bất luận cái gì khác. Thường, nếu như nói Nguyệt Hoàng tuyển sích quân còn có sự tôn bọn họ là giả bộ, cái kia minh thần quân cùng cái kia ngự linh giả là tuyệt đối không có lý do gì giả bộ như nhìn không thấy. Khai tịch giả thế nhưng là đại địch của bọn hắn. Cho nên bọn hắn biểu hiện càng bình thường, cái kêu trên thực tế sự tình lại càng không bình thường. Trừ phi bọn hắn tất cả mọi người là thông đồng tốt đến cùng nhau lừa gạt mình. Thế nhưng là làm như vậy lại tựa hồ không có gì lý do. Hơn nữa điều này cũng nói không thông. Cái kêu minh thần quân cùng xích quân đồng dạng là từ địch ra trong lúc nhất thời Tôn Ngộ không cảm giác có chút đau đầu, những thứ này đột nhiên xuất hiện đủ loại nghi vấn, hơn nữa lẫn căn bản nghị không ra đáp án nghi vấn, để cho Tôn Ngộ không cảm giác tương đối khôn. Dê xong Cái này rất giống hắn một mực ở nhìn một đám người lúc lục đục với nhau tranh đấu. Mà chính mình vốn là đứng ở vòng tròn luần quần phía ngoài một cái qua đường quần chúng, nhưng là bây giờ lại đột nhiên phát hiện, chính mình không chỉ có không phải cái quần chúng, ngược lại là đám người kia tranh đấu trung tâm. Cảm giác này để cho Tôn Ngộ không có chút hít thở không thông. Liên tục hít sâu vài khẩu khí. Tôn Ngộ không tiếp tục xem tiếp. Hình ảnh vẫn như cũ là không âm thanh âm, nhưng là cái kia trên trăm vạn người đại chiến lẫn xem Tôn Ngộ không kinh hồn bạt vĩa đồng thời cũng nhiệt huyết sôi trào. Đang vẽ mặt chính giữa, Tôn Ngộ không thấy được một cái ngàn mét dài hơn cực lớn hỏa phượng, lửa kia phượng cực kỳ cứng hãn, đến mức vạn vật đều bạo, trong lúc nhất. Thời tung hoành chiến trường khó có địch thủ. Đồng thời hắn còn chứng kiến có một thân cao chỉ có hơn 10 thước thân hình thập phần gầy yếu yếu tộc, tuy nhiên nhìn qua gầy yếu vô cùng nhưng là cực kỳ cứng hãn, mỗi một lần công kích nhất định có người vẫn lạc. Kế tiếp tôn ngộ không biết không biết người toàn bộ từng cái xuất hiện. Thậm chí Minh thần quân cùng sích quân mấy vị kia thủ lĩnh tôn ngộ không đều thấy được. Bất qua những thứ này tựa hồ cũng không phải trọng điểm, hình ảnh đều là khu vực mà qua. Rốt cục, khi ánh mắt như ngừng lại đạo chuẩn trên người thời điểm. Hình ảnh rốt cục chậm lại Chẳng lẽ Sư Tôn tại đây sự kiện chính giữa, cũng có được một ít không muốn người biết che giấu. Tôn Ngộ không có thể khẳng định, hình tượng này muốn biểu đạt trọng điểm khẳng định ngay tại đạo chuẩn Sư Tôn trên người, bằng không thì phía trước cũng sẽ không chỉ là một cái thoáng tức đã qua. Tôn Ngộ không cơ hội là nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn cái kia hình ảnh, liền chứng kiến đạo chuẩn toàn thân đấm máu. hiển nhiên cũng là trải qua một phen chém giết. Khi nhìn kỹ thời điểm Tôn Ngộ không phát hiện hình ảnh chính giữa Sư Tôn so hiện tại trẻ hơn rất nhiều, Hơn nữa cả người đều tản ra mánh liệt tiên phong đạo cốt. Đây mới thực sự là tiên nhân nên có bộ dáng. Đạo chuẩn giải quyết hết địch nhân trước mắt, lúc này thời điểm liền chứng kiến cái kia ở vào chiến trường trung tâm hai cái cự nhân chiến đấu. Cái kia khai tịch giả hóa thân khỉ đột khổng lồ đã ở vào hạ phong, còn đối với mặt thì là thì là một cái đầu sinh song rác tựa hồn là ác ma giống nhau cự nhân. Nhìn cái kia đang đứng ở hạ phong khai tịch giả. Đạo chuẩn trong mắt chẳng những không có nửa phần lo lắng ngược lại là lộ ra một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Điều này làm cho tôn ngộ không hết sức khó hiểu cùng nghi hoặc. Sư tôn tại sao phải có vẻ mặt như thế? Sư tôn không phải cùng khai tịch giả một bên đấy sao? Vì cái gì khai tịch giả đã rơi vào hạ phong sư tôn ngược lại sẽ cười. Lại một lần nữa cưỡng chế trong lòng đích các loại nghi hoặc, tôn ngộ không tiếp tục xem đi. Đạo chuẩn đang nhìn đến khai tịch giả rơi vào hạ phong về sau, liền không để ý tới nữa bên người chiến đấu. Mà là thân hình mấy cái lập lẻ rất nhanh đã vượt qua hầu như hơn phân nửa chiến trường, đi tới một người bên người, người kia, tôn ngộ không biết rõ, cái kia dĩ nhiên là lúc trước hóa thành hình người chín khối đan dược một cái trong đó. Đạo chuẩn đi vào người nọ bên người về sau, cùng người nọ nói một ít gì, người nọ nhẹ gật đầu, sau đó đạo chuẩn thân hình chính là chui vào hư không. Sau đó người nọ đồng dạng buông tha cho bên người chiến đấu, lại đây đã đến một người khác bên người, đồng dạng là nói một ít gì. Một người khác hiển nhiên cũng là chín khối đan dược chính giữa một cái, lúc hai người sau khi nói xong, người này chính là trực tiếp hướng về đang tại kịch chiến khai tịch giả cùng mình tôn bên người vào tới. Mấy trăm vạn nhân đại chiến trên chiến trường, một người di động hầu như chính là hoàn toàn bị xem nhẹ, bởi vậy người này rất thuận lợi đi tới khai tịch giả sau lưng. Tôn ngộ không không cách nào suy đoán người này hành động ý nghĩa, bất quá cũng may cũng không có để cho tôn ngộ không nghi hoặc quá lâu, người kia liền như vậy không hề dấu hiệu, tự bạo. Mà để cho tôn ngộ không kỳ quái là, người kia tự bạo mục đích, tự hồ cũng không phải hy vọng chính mình tự bạo có thể làm bị thương bao nhiêu người, cho nên hắn tự bạo địa điểm là ở một cái đối lập nhau tương đối chống trải địa điểm. Thế nhưng là người nọ tự bạo đồng thời, khai tịch giả cái kia vạn mét cao thân thể nhưng là bỗng nhiên một trận, lập tức liền cứng lại rồi, lúc này thời điểm hình ảnh nhanh chóng di động, một mực di động đã đến khai tịch giả trên mặt, tôn ngộ không có thể chứng kiến khai tịch giả vậy mà phốn ra một miệng lớn máu tươi. Những cái máu tươi tuyệt đại bộ phận đều tại phun ra về sau liền tự hành tiêu đốt, nhưng là còn có một chút tán lạc tại phụ cận tinh cầu phía trên. Ngay tại khai tịch giả đột nhiên trào máu thời điểm, cái kia vốn là cũng đã chiếm cứ thượng phong minh tôn bỗng nhiên một ngụm liền cắn lấy khai tịch giả trên cổ. Điều này làm cho tôn ngộ không lại một lần nữa chấn kinh rồi, hắn căn bản không thể giải thích vì sao đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Thân là đan dược một trong người nọ vì sao phải đột nhiên tự bạo, mà khai tịch giả vì sao lại lại đột nhiên bị thương Ngay tại Minh Tôn một ngụm cắn lấy khai tịch giả cổ thời điểm, Tôn Ngộ không chứng kiến lúc khai tịch giả sau lưng hư không chính giữa, đồng nhiên xuất hiện một người, vốn cái này cũng không sẽ bị Tôn Ngộ không chú ý tới bởi vì hắn đã hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh rồi, chỉ có điều cái này hình ảnh tựa hồ là vì biểu hiện cái này đột nhiên xuất hiện người giống nhau, cố ý thay đổi ánh mắt, Tôn Ngộ không phát hiện cái này đột nhiên xuất hiện người, đúng là đạo chuẩn sư Tôn. Lúc này đạo chuẩn sư Tôn một thân màu trắng đạo bào không gió mà bay. Trong tay càng là nắm một thanh một số gần như hư hào trường kiếm, nhìn qua thật sự là uy phong đến cực điểm. Đạo chuẩn xuất hiện về sau, không chút do dự, trực tiếp liền đối với dây dưa cùng một chô khai tịch giả cùng minh tôn liên tục cựu kiếm chém ra, cái kia chém ra cựu kiếm tốc độ cực nhanh, hầu như chính là trong nháy mắt công phu. Cựu kiếm chém ra hóa thành 9 đạo hào quang, trực tiếp chém về phía phía trước. Tôn nộ không trực tiếp liền lên tiếng kinh hô sau đó càng là bịt miệng lại mong, bởi vì đạo chuẩn sư tôn một kiếm này Nhìn qua dĩ nhiên là ý định tính cả khai tịch giả cùng Minh Tôn cùng một chỗ toàn bộ chém giết. Bất quá tiếp theo trong nháy mắt, Tôn Ngộ không liền thở dài một hơi, bởi vì đang ở đó chín đạo gặp qua sắp tới người thời điểm, khai tịch giả đột nhiên gầm lên một tiếng vậy mà cưỡng ép tránh thoát Minh Tôn trói buộc, hơn nữa lúc giễu rủa đồng thời khi hắn trên người bộc phát ra mấy dùng trăm tỷ đạo pháp tắc xiên xích, ngược lại là A Minh Tôn cho cầm giữ. Lại sau đó, cái kia chín đạo kiếm quang trực tiếp chạm tại Minh Tôn trên người. Minh Tôn mấy vạn mét cao cực lớn thân hình bị cái kia chín đạo kiếm quang trực tiếp phân thây. Minh Tôn cho đã mắt đều là không thể tưởng tượng nổi cùng không cam lòng, thế nhưng là thân thể bị chạm, hắn cũng đã mất đi sức chiến đấu. Sau đó khai tịch giả ở trên hư không chính giữa xuất ra chín khối thiên bi, phân biệt phong ấn chặt Minh Tôn bị chia ra làm chín thân thể. Trận này liên quan đến toàn bộ vũ trụ đại chiến, dĩ nhiên cũng làm như vậy hí kịch tính đã xong. Phong ấn hết Minh Tôn về sau, khai tịch giả lộ ra tương đối mọi mệt Hơn nữa trên cổ bị Minh Tôn cắn xé miệng vết thương, thậm chí có dấu hiệu trúng độc. Minh Tôn thở hồn hện, nhìn thật sâu liếc đạo chuẩn còn có cái kia còn lại 8 người, sau đó trực tiếp thé xuống. Khai tịch giả, cũng đã chết. Khai tịch giả cái chết hết sức đột ngột nhìn qua hắn cũng không có thu được cái gì đủ để trí mạng trọng thương, thế nhưng là lúc phong ấn hết Minh Tôn về sau, hắn liền chết như vậy. Cực lớn thi thể ngã xuống về sau không biết đẻ chết bao nhiêu người. Hình ảnh đến cái lúc này, lại bắt đầu như lúc trước như vậy bay nhanh lực qua Tôn Ngộ không chứng kiến lúc Minh Tôn cùng khai tịch giả sau khi chết, trận này đại chiến cũng không có đình chỉ, hai phe người sao ngược lại càng thêm điên cuồng. Bất quá cái kia chín khối đan dược chính giữa còn lại 8 người nhưng là lặng lẽ trốn. Mà đạo chuẩn sư Tôn trong tay thần kiếm cũng là rất nhanh liền vỡ vụn đã thành vô số mảnh vỡ. Khi tất cả hình ảnh lại một lần nữa đình chỉ về sau, Tôn Ngộ không rốt cục thở dài một cái, bất quá hắn nội tâm, tràn đầy khiếp sợ. Trận này đại chiến... Lúc Minh Tôn khai tịch giả sau khi chết vậy mà như cũng rẳng co tương đối dài thời gian, thẳng đến Minh Tôn cái kia một phương người cơ hồ bị đổ sát không còn lúc này mới chấm dứt. Mà Tôn ngộ không trong đầu, tức thì tất cả đều là đạo chuẩn sư Tôn chém ra cái kia cửu kiếm. Chương 616, bắt giới vấn đề. Cũng không phải bởi vì cái kia cửu kiếm đến cỡ nào hề nào, cái kia chém ra cửu kiếm rất bình thường, bằng vào bất quá là thanh thần kiếm kia bi lực mà thôi. Tôn nộ không để ý là đạo chuẩn sư tôn chém ra cái này cựu kiếm ước nguyện ban đầu, tuy nhiên nhìn qua kết quả cuối cùng là đạo chuẩn sư tôn cùng khai tịch giả phối hợp chém giết minh tôn, mà trong truyền thuyết cũng đích thật là như vậy, thế nhưng là tôn ngộ không lại cảm giác, cảm thấy trong chuyện này có chút không đúng, bất quá nhất thời bán hội tôn ngộ không rồi lại không nghĩ ra. Trên thực tế thấy được hiện tại, tôn ngộ không mình cũng có chút hỗn loạn, chính mình căn bản là đã không thể nào suy đoán. Một bên chư bát giới thì là không ngừng đấm ngực dầm chân, tôn ngộ không có chút khó hiểu Chư bát giới có lẽ cũng không nhận ra những người này, thế nhưng là biểu hiện của hắn tựa hồ lúc tiếc hận cái gì. Bát giới, ngươi làm sao? Nhìn chư bát giới phiền muộn hầu như đều muốn khóc lên mặt, tôn nộ không nhịn không được hỏi. Chư bát giới thì là than thở nói, vậy mà tự bạo một viên, vậy mà tự bạo một viên, thật là thật là đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Tôn nộ không giật mình, nguyên lai like cái này ngốc tử dĩ nhiên là lúc tiếc hận cái kia tự bạo một cái linh dược đan a Ngốc tử, về phần ngươi sao? Chư bát giới nghe xong thì là lập tức nghiêm mặt nói, hiện tại ta lão chư cuối cùng mục tiêu cuộc sống, chính là ăn tươi những đan dược này, một tên cũng không để lại, cho dù cái kia tự bạo cũng không đông tha. Nhìn chư bát giới đột nhiên nghiêm trang, tôn ngộ không đã cảm thấy có chút buồn cười, bất quá vừa nghĩ tới vừa rồi những chuyện này, dáng tươi cười cũng liền biến thành cười khổ. Lúc này thời điểm cái kia đã đình chỉ hình ảnh vậy mà lại một lần nữa bắt đầu vặn mẹo, vốn là tôn ngộ không cho rằng còn sẽ có chẳng hạn sau lưng. Cái kia hình ảnh thật là bóp méo vài cái biến mất. Tôn ngộ không tương đối ngoài ý muốn, đây coi là chuyện gì. Đem bọn họ hai cái bắt đến nơi đây sau đó không đầu không đuôi xem nhiều như vậy chí. Nhớ hình ảnh, sau đó lại đột nhiên biến mất, đây rốt cuộc là cái gì ý tứ. Nếu như là muốn cho tự mình biết sự tình gì. Nói thẳng không được sao. Thế nhưng là cho tôn ngộ không để những thứ này hình ảnh người tựa hồ căn bản cũng không ý định để ý tới tôn ngộ không cùng chư bắt giới tâm tình, đang vẽ mặt biến mất về sau. Toàn bộ hư vô không gian cũng bắt đầu vật mèo, sau đó thời gian dần qua tiêu tán. Mà Tôn Ngộ không cùng Trư Bát Giới cũng là đồng thời cảm giác được một trận mãnh liệt chấn váng, sắp tới làm mất đi ý thức cuối cùng một khắc. Tôn Ngộ không đột nhiên đem toàn thân linh lực toàn bộ tụ tập tại cặp mắt của mình thẳng lên, thiên địa hỏa nhãn dõng nhiên bộc phát, sau đó nhìn hắn đã đến một bóng người xuất hiện ở mình và Bát Giới trước người, bóng người kia, Tôn Ngộ không cảm giác rất quen thuộc, tuy nhiên lại nhớ không nổi mình ở chỗ nào gặp qua. Lập tức, ý thức biến mất. Tôn Ngộ khôn. Dê cũng lâm vào hôn mê. Khi Tôn Ngộ không tỉnh lại lần nữa thời điểm, phát hiện mình là nằm ở lúc trước chư bát giới độ kiếp chính là cái kêu đảo nhỏ biên giới, tước át gió biển không ngừng mà thổi đến, để cho Tôn Ngộ không ý thức rất nhanh trở về về. Đột nhiên ngồi dậy. Mọi nơi giò xét, lại phát hiện cũng không có cái gì gì thường. Ngay tại Tôn Ngộ không tỉnh lại về sau, chư bát giới cũng tỉnh lại, hai người đều không có cảm giác được thân thể có cái gì khác thường. Đương nhiên, Chứ bắt giới cái kia tăng lên thực lực là không tính. Một lát sau, Tiểu Bạch Long ở phía xa đã bay trở về, mà trên tay của hắn còn cầm một chuỗi không biết tên quả dại. Tiểu Bạch Long. Hai người chúng ta hôn mê đã bao lâu? Khi Tiểu Bạch Long rơi xuống trên đảo nhỏ về sau, Tôn Ngộ không đi đầu hỏi. Mà chứ bắt giới thì là trực tiếp đánh về phía Tiểu Bạch Long trong tay quả dại, mở miệng một tiếng liền bắt đầu ăn. Đương nhiên, hắn cũng chưa quên ném cho Tôn Ngộ không mấy cái. Tiểu Bạch Long chứng kiến Tôn Ngộ không cùng chư bát giới đều tỉnh dậy tới đây, không khỏi hết sức mừng, rỡ gắp, bây giờ là ngày hôm sau sáng sớm, hôn mê một cái buổi chiều thêm một buổi tối thời gian. Đại sư Minh, các ngươi không có sao chứ? Tôn Ngộ không lắc đầu nói, không có việc gì. Vậy ngươi có biết hay không hai người chúng ta là lúc nào tại cái đó không gian chính giữa xuất hiện, lại lại như thế nào đi ra? Tiểu Bạch Long nói. Hai người các ngươi lâm vào cái không gian kia khe hở về sau cũng liền 3 năm cái thời gian hô hấp lại đột nhiên đi ra. Chính là trống rông xuất hiện, sau đó liền lâm vào hôn mê. Mà nhị sư huynh thì là nói cả đêm nói mớ, một mực la hét muốn ăn cái gì màu tím đang dược, ta còn tưởng rằng nhị sư huynh trúng động. Tôn nộ không nghe tiểu bạch long mà nói, không cảm giác được cái gì không đúng, bát giới cái này tham ăn tính tình hắn cũng biết, tuy nhiên lúc này đây biểu hiện có chút mãnh liệt bất quá cũng rất bình thường. Kiểm tra một chút bát giới thân thể. Phát hiện ngoại trừ tu vị tăng lên về sau cũng không có đặc biệt gì địa điểm, tôn ngộ không lúc này mới yên tâm. Bất quá ngay tại tôn ngộ không chuẩn bị mang theo hai người ly khai nơi đầy thời điểm, chứ bát giới trợt đối với tôn ngộ không nói, hầu ca, ngươi thật sự không có phát hiện ta có cái gì chỗ không đúng ư. Tôn ngộ không nghi ngờ nói, không à, chẳng lẽ ngươi có chỗ nào không thoải mái. Chứ bát giới cũng là có chút ít không xác định nói, ta cuối cùng cảm giác trong thân thể xảy ra chút biến hóa. Nhưng là cụ thể là cái gì ta cũng nói không rõ. Nếu không, hầu ca ngươi đang ở đây giúp ta nhìn xem. Chư bát giới lúc này đầy độ thiên kiếp đó là điên cuồng, cho nên xuất hiện cái gì không rõ tình huống vậy cũng nói không chừng. Tôn nộ không cũng không dám chủ quan, mở ra thiên địa hỏa nhãn lại một lần nữa tỉ mỉ kiểm tra một chút trư bát giới thân thể. Lúc này đây, ngoại trừ phát hiện chư bát giới trên người giấu được tiền riêng bên ngoài, tôn nộ không thật đúng là phát hiện một ít kỳ quái địa điểm. Bát giới. Ngươi có phải hay không cảm giác trong cơ thể hỏa diễm có chút không đúng a Chư bát giới lập tức liên tục gật đầu. Tôn ngộ không lại nói, hiện tại ngươi đem mình có thể vận dụng hỏa diễm, toàn bộ đối với ta phóng thích một lần, ngươi yên tâm, nhưng cái hỏa diễm còn không đả thương được ta. Chư bát giới đã sớm được chứng kiến tôn ngộ không thực lực chân chính, bởi vậy cũng không khách khí, đưa tay đối với tôn ngộ không một điểm, sau đó ngay tại chư bát giới tầm đó thoát ra một cái màu đỏ thám rồng lửa. Lửa kiếp long trực tiếp đem tôn ngộ không bao vọc đã thành một hỏa nhân bất quá bị tôn ngộ không vài cái sẽ đem rồng lửa xé nát. Đây là của người này hồng liên hỏa thể bổ sung hồng liên nghiệp hỏa, đẳng cấp không cao lắm, đối địch cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Sau đó lại là một cái màu vàng rồng lửa thoát ra. Đây là điệu tâm dung kim hỏa, đẳng cấp rất cao, lúc chiến đấu có thể đả thương địch thủ. Vừa cảm thụ chư bát giới hỏa diễm uy năng tôn ngộ không một bên giúp đỡ chư bát giới phân tích những thứ này hỏa Diễm mạnh yếu Sau đó lại là một đạo gần như màu trắng rừng rực sắc hỏa diễm, đây là kim mối chân hỏa hồng liên nghiệp hỏa cùng điệu tâm dung kim hỏa dung hợp về sau hỏa diễm, chư bát giới đem mệnh danh là hồng liên kim mối hỏa. Ừ, cái này so đơn thuần điệu tâm dung kim hỏa phải cường đại hơn nhiều. Sau đó, lúc chư bát giới đột nhiên do dự một chút, bất quá rất nhanh lại là một đạo hỏa diễm lúc chư bát giới đầu ngón tay phun ra, chỉ có điều cái này một đạo hỏa diễm, dĩ nhiên là màu xanh lá. Màu xanh lá hỏa diễm, hết sức kỳ lạ. Khi ngọn lửa này bao trùm tôn nộ không về sau, tôn ngộ không lại cười ra tiếng. Ngốc tử, ngươi lần này thế nhưng là buôn bán lời A, xem ra ngươi hồng liên hỏa thể cũng không phải chỉ có dung luyện năng lực, lại vẫn có thể thôn phệ chuyển hóa. Cái này màu xanh lá hỏa diễm, vậy mà phát ra chính là bổ sung sinh mệnh lực chữa thương năng lực. Xem ra ngươi là đem cái kia lá cây cho dung hợp A. Lúc chư bát giới độ kiếp thời điểm, tôn ngộ không vì để cho chư bát giới có thể lập tức khôi phục liền đem diệp tử cho hắn cái kia mảnh lá cây gián tại trong đó lớn nhất một đoàn hỏa diễm phía trên, khi đó ngọn lửa kia trực tiếp sẽ đem lá cây thiêu, Tuân Ngộ không còn tưởng rằng lãng phí đây. Trư Bắt Giới nghe vậy cũng là sức sở, có chút không thể tin bỗng nhiên thân thủ đối với một bên biển rộng nhất câu, lập tức một cái biển rộng cá đã bị Trư Bắt Giới bắt đi lên. Trư Bắt Giới vốn là dùng hồng liên nghiệp hỏa đem bỏng, sau đó lại dùng màu xanh lá hỏa diễm đem bao trùm. Sau đó cái kia bị bỏng địa điểm tửu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khỏi Dĩ nhiên là thật sự, chắc không được ta cảm giác kỳ quái như thế mà chính mình còn nói không đi ra, thế nhưng là đây cũng quá kỳ quái, có thể cứu người hòa diễm, hầu ca, ta đây cái không có vấn đề a Tôn nộ không thì là cho hắn một cái yên tâm ánh mắt. Diệp tử sự việc, vậy khẳng định không có vấn đề. Bất quá nhìn chư bát giới ở nơi nào không ngừng phụt lên màu xanh lá hỏa diễm, tôn nộ không bỗng nhiên nội tâm khẽ động. Cái này hồng liên hòa thể, lúc nào biến thành cường đại như vậy thể chất. Cho tới nay tôn ngộ không cũng không có quá mức chú ý, bởi vì trừ bát giới hồng liên hỏa thể chính là sư phụ dùng hư vô độ hóa hoa dẫn động u minh địa ngục hồng liên nghiệp hỏa thay bắt giới đúc lại. Thế nhưng là khi đó tôn ngộ không tu vị cảnh giới cũng không cao, cho nên cũng không có cảm thấy như thế nào. Nhưng khi tôn ngộ không tu vị tăng lên tới hiện tại trình độ này về sau nhãn giới của hắn cũng tương ứng đề cao rất nhiều rất nhiều, cho nên hắn biết rõ hồng liên nghiệp hỏa bất quá chính là tiểu thế giới chính giữa so sánh lợi hại hỏa diễm mà thôi. Liên tục chỉ có một kia hỏa chủng địa tâm dung kim hỏa đều là xa xa mà không bằng. Thế nhưng là dùng hồng liên nghiệp hỏa cải tạo hồng liên hỏa thể, bây giờ lại biểu hiện ra cường đại như vậy năng lực, cái này có chút nói không được. Trước kia một mực không có chú ý, hiện tại bỗng nhiên nghĩ tới điểm này, tôn ngộ không trong đầu thoáng cái liền kịch liệt bốc lên, mà bắt đầu. Đúng rồi, cái này hồng liên hỏa thể tuy nhiên có được thôn vệ mặt khác hỏa diễm do đó tấn cấp năng lực, nhưng là điều này cũng có lẽ có một hạn độ. Nhưng khi chính mình đem điệu tâm dung kim hỏa cho bát giới thời điểm, bắt giới cơ hội là lập tức liền cho thôn vệ hấp thu. Đương nhiên, bởi vì điệu tâm dung kim hỏa vốn là hỏa diễm, có lẽ cái này còn có thể lý giải, nhưng là chư bắt giới tại chính mình khí chung thế giới không kiêng nghề gì cả nuốt vệ linh thạch, liền L. Ra rất không bình thường. Những cái linh thạch đẳng cấp cùng phẩm chất cực cao, không thấy được cái kêu hợp đạo đỉnh phong khổ chiến chẳng qua là đã chiếm được một khối liền mừng rỡ như điên sao. Thế nhưng là Chư bát Giới chẳng những đem những cái linh thạch khi đường ăn, thậm chí liền liền thiền tôn cấp bậc sử dụng linh ẩn ngọc đều là một ngụm ăn tươi hư. Hiện tại kỹ Càng nghĩ đến đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Vượt cấp sử dụng thượng đẳng linh thạch, cái này vốn chính là trong khi tu luyện tối kỵ, thế nhưng là Chư bát Giới lại cũng không quan tâm cái này kiêng kỵ. Hơn nữa, còn có cuối cùng một điểm, chính là Chư bát Giới vậy mà lúc lôi chỉ đáy dao an minh thần quân cái chủng loại kia thần bí xiên xích. Liên lôi chỉ đều không thể luyện hóa thứ đồ vật. Chư bắt giới về. Ý gì mà cho tiêu hóa nhưng lại có thể đem biến thành chính mình dùng, loại sự tình này, bình thường ư. Chính là hồng liên hoạ thể, làm sao có thể sẽ có năng lực kinh khủng như vậy. Nhưng là, sự tình đã đã xảy ra, đã nói lên đây thật là khả năng, thế nhưng là đây tuyệt đối không bình thường. Tôn nộ không trong đầu ý niệm đầu tiên, cái kia chính là cái này chính mình nhị sư đệ chư bắt giới, là giả mạo Bắt giới, ngươi còn nhớ hay không được, lúc trước ta đại náo thiên cung về sau. Ngươi dẫn đầu thiên binh thảo phạt ta hoa quả sơn sự tỉnh Chương 617, Người Đông Nghịt Lễ Phật Tông. Tôn Ngộ không cái này vừa hỏi, hoàn toàn là đang thử rõ xét chư bát giới. Mà chư bát giới nghe được tôn ngộ không đột nhiên hỏi cái này, không khỏi sương sở, lập tức suy nghĩ một chút nói, không nhớ rõ, cái kia đều là cái đó cuộc đời sự tình. Ai còn nhớ rõ a bất quá ngươi muốn là hỏi ta cái kia cao lão trang thúy lan có đẹp hay không, ta khẳng định biết rõ, hát hát. Chư bát giới đáp án này để cho Tôn Ngộ không thoáng thở dài một hơi. Vì vậy đáp án đích thật là chỉ có chư bát giới mới có thể nói như vậy. Nếu như bát giới thật là người khác giả mạo, khi Tôn Ngộ không ở thời điểm này đột nhiên hỏi một câu như vậy, vậy đối với lúc này nhất định sẽ nổi lên lòng nghi ngờ. Bởi vì nếu như đối phương có năm chắc giả mạo trư bát giới, vậy người này khẳng định cũng không phải là đồng ốc. Một khi nổi lên lòng nghi ngờ cái kia đang trả lời vấn đề này thời điểm nhất định sẽ trải qua cẩn thận suy nghĩ, cuối cùng cho ra đáp án nhất định sẽ là phủ định Bởi vì lúc tôn ngộ không đại náo thiên cung về sau, căn bản chính là bị như lai phật tổ đẻ tại ngũ chỉ sơn bên dưới, bát giới lại thế nào khả năng có cơ hội mang binh thảo phạt hắn. Nhìn chư bát giới căn bản cũng không có để ý tôn ngộ không vấn đề mà là chuyên tâm bãi lộng hắn hòa diễm, tôn ngộ không biết rõ cái này chư bát giới nhất định là thật sự. Nếu như chư bát giới không có vấn đề, cái kêu chính mình lúc trước những cái nghi hoặc liền nhất định là đến từ chư bát giới hồng liên hòa thể. Chẳng lẽ cái này Hồng Liên Hỏa thể thật sự có được loại này bất khả tư nghị thôn phệ năng lực. Nói ra loại này kinh khủng thôn phệ năng lực, Tôn Ngộ không chợt nhớ tới lúc Tuần Thiên giới thời điểm Hồng Hoang cổ giới chính là cái kia Thôn Thiên Phệ Linh Phật. Hắn cũng là có được có thể nuốt vạn vật hóa thành năng lực của mình, hơn nữa Tôn Ngộ không nghe cái kia Phệ Linh hòa Thượng tự nói qua, hắn là dung hợp một cái cái gì cái gì ngạ quỷ mới có năng lực đó, cái kia chư bát giới có thể hay không cũng là bởi vì như thế. Nghĩ vậy, Tôn Ngộ không đối với chư bát rời nói bắt giới, ngươi phóng khai tâm thần. Ta cho ngươi thêm kiểm tra một ít thân thể. Đương nhiên, lúc này đây tôn ngộ không kiểm tra, là chư bát giới linh hồn. Thế nhưng là lúc tôn ngộ không cơ hồ là đã dùng hết toàn lực đến thuốc dục thiên địa hỏa nhãn trong trong ngoài ngoài tỉ mỉ do xét một lần về sau, vẫn là hào vô sở hoạch, không có tí thu hoạch nào, tựa hồ chư bắt giới loại này thôn phệ năng lực. Thật sự chính là của hắn hồng liên hỏa thể bị thêm vào. Tuy nhiên nội tâm vẫn còn có chút nghi hoặc Bất quá tôn ngộ không không phát hiện bất luận cái gì dị thường, cũng liền đành phải làm bỏ đi. Cho dù nội tâm còn có rất nhiều rất nhiều nghi hoặc, nhưng là trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy những thứ này nghi hoặc đáp án. Hơn nữa đối với chư bác giới, tôn ngộ không cảm giác, cảm thấy có một chút chỗ không đúng. Mặc dù mình kiểm tra không đi ra. Bất quá bởi vì cái kia siêu cấp diệt thế cựu đầu xà linh hồn thể cắn nuốt cái kia cái gì vận mệnh thần thú cựu đầu long tàn hồn, cho nên tôn ngộ không đối với vận mệnh cũng có một ít đặc thù cảm ngộ. Cho nên có thể phát giác được một ít rất yếu ớt rất nhỏ bé sự việc. Tôn nộ không trực giác nói cho hắn biết, chứ bát giới trên người khẳng định xảy ra chuyện gì, chẳng qua là chính mình không biết mà thôi. Nhưng là hiện tại nếu như cái gì cũng cảm giác không đi ra, tôn nộ không cũng đúng lúc tạm thời để ở một bên. Bát giới lúc này đây thành công độ kiếp, tu vị không khỏi triệt để vững chắc nhưng lại cắn nuốt một ít lôi kiếp sức mạnh, các loại chư bát giới đem luyện hóa khẳng định thực lực lại sẽ có tăng lên. Mang theo bát giới cùng Tiểu Bạch Long về tới Lê Phật Tông. Lúc này thời điểm đã ngày hôm sau buổi sáng. Vừa mới tiến lễ Phật Tông Đại Môn, Tôn Ngộ không chư bắt giới Tiểu Bạch Long ba người liền sướng sốt. Bọn hắn trước khi đi, toàn bộ lễ Phật Tông trạng thái là một loại thập phần hể vài bộ ráng, bởi vì bị chiến Phật Tông nhằm vào cùng trên ép, toàn bộ lễ Phật Tông từ trên xuống dưới cộng lại cũng không quá đáng 3-40 người. Cho nên nặc đại lễ Phật Tông Tông Môn lộ ra có chút chống chảy. Mà bây giờ, toàn bộ lễ Phật Tông chính giữa chi chít tất cả đều là người. Tuy nhiên lễ Phật Tông Tông Môn cũng không phải cái loại này Đại Tông Môn, nhưng là cũng có được tương đối lớn diện tích. Nhưng là bây giờ không chỉ là sườn núi chỗ lễ Phật Tông đệ tử rừng chân sân nhỏ. Liên tục đỉnh núi Liên Vân Biệt Viện cũng tất cả đều là người. Khoa trương hơn chính là cái kia nối thẳng lên núi thang đá chẳng qua là vậy mà cũng tất cả đều là dáng vóc tiểu thụy đệ tử C. A Phật, tôn nộ không ba người hầu như không thể tin được ánh mắt của mình, ly khai bất quá hơn một ngày thời gian. Cái này lễ Phật Tông đến tuột cùng là làm sao vậy? Không nên nhiều người như vậy. Mà chư bát giới ý niệm đầu tiên chính là chỗ này những người này là tới đánh lễ Phật Tông. Mà sư phụ ngay tại lễ Phật Tông liên vân biệt viện chính giữa, cho nên chư bát giới lập tức hai mắt đỏ ngầu dẫn theo cái cào liền chuẩn bị sông lên đỉnh núi đi cứu sư phụ. Mà tôn ngộ không thì là kéo lại chư bát giới. Không chỉ có là tu vị so chư bát giới mạnh hơn nhiều, tôn ngộ không càng có thiên địa hỏa nhãn cái này đỉnh cấp đồng tử thuật. Bởi vậy chẳng qua là cầm lấy thiên địa hỏa nhãn quét một vòng lập tức sẽ hiểu đây rốt cuộc là tại sao. Chứng kiến Tôn Ngộ không ngăn cản nhị Sư Vinh, Tiểu Bạch Long đã biết rõ Đại Sư Vinh nhất định là đã biết cái gì. Liên hỏi, Đại Sư Vinh, cái này lễ Phật Tông đến cùng làm sao vậy? Ta như thế nào cảm giác những người này tuy nhiên bởi vì nhân số quan hệ hết sức chen trúc. Nhưng là nguyên một đám biểu lộ đều hết sức thành kính. Tôn Ngộ không hai mắt ánh lửa quần quanh nhìn đỉnh núi. Trong lúc nhất thời vậy mà cũng không biết nên như thế nào cùng Tiểu Bạch Long giải thích. Chư bát giới cho hắn kinh ngạc liền khá lớn, thế nhưng là cùng trước mắt sư phụ so sánh với, tựa hồ cũng liền không đáng giá nhắc tới. Bất quá nhìn chư bát giới cùng Tiểu Bạch Long vẻ mặt nghi hoặc, tôn ngộ không tổ chức trở xuống ngôn ngữ nói, đơn giản nói, chính là chỗ này những người này đều là tới nghe sư phụ giảng Phật hiệu. Về phần tại sao có thể như vậy, ta cũng không rõ ràng lắm, chúng ta phải tìm người hỏi một chút xem. Tôn ngộ không nói không sai. Cái này đã đem lễ Phật tông chen lấn tràn đầy bảng đại nhân bầy, tới đây chỉ có một mục đích, cái kia chính là lắng nghe tam tạng thánh Phật diệu âm. Những người này chính giữa, tu vị thấp nhất mới đại đạo thánh nhân sơ cấp, tu vị cao nhất thì là hóa đạo sơ cấp. Hơn nữa những người này không hề chỉ tràn. Dê qua là cái loại này một lòng hướng Phật tu tâm người, đồng dạng cũng có tôn trọng cường đại vũ lực tu thân phái. Tôn nộ không thật sự không cách nào tưởng tượng đây rốt cuộc là vì cái gì. Nếu như cái kia tuyên truyền giảng giải Phật hiệu người là phệ linh hòa thượng hay hoặc giả là trình càn, cái kia tôn ngộ không hoàn toàn có thể lý giải, bởi vì bọn họ vốn là thượng giới người hơn nữa tu vị cơ cao, đối với Phật hiệu lĩnh ngộ khẳng định vượt qua những người này không biết bao nhiêu cảnh giới. Thế nhưng là hôm nay người này dĩ nhiên là sư phụ của mình, chính mình sư phụ tu vi gì tôn ngộ không rất rõ ràng a hợp đạo sơ cấp, hơn nữa là tiểu thế giới vừa mới phi thăng người. Sư phụ của mình tuyệt đối không có tư cách cho người nơi này tuyên truyền dạng giải Phật hiệu. Nghĩ đến đây kết hợp với vừa rồi tôn ngộ không cùng bắt giới kỳ quái tao ngộ, tôn ngộ không đống nhiên ngửi được một tia âm như hương vị. Cây cao chịu do lớn a sư phụ như thế cách làm, lúc người có ý chí trong mắt, tuyệt đối không phải cái gì thiện ý nghĩ thông suốt điểm này, tôn ngộ không nội tâm khẩn trương, bởi vậy cũng tới không kịp cùng chứ bát giới tiểu bạch long nói cái gì đó, lôi kéo hai người bọn họ liền trực tiếp hướng về đỉnh núi bay đi Nhưng khi ba người vừa mới phóng người lên còn không có bay ra vài bước, tiến lên con đường lập tức đã bị người ngăn cản. Hơn nữa những người kia còn không phải chính mình vọt người không chung ngăn trở, mà là toàn bộ phát ra từng đạo công kích để ngang tôn nộ không tiến lên trên đường. Đúng lúc này, phía dưới bỗng nhiên một đạo tiếng người vang lên, Tam Tạng Thánh Phật tuyên truyền giảng giải diệu pháp thánh địa, bọn ngươi dám can đảm như thế bất kính. Nhanh chóng xuống, vàng không thì cũng đừng trách lao nạp không khách khí. Tôn Nộ không vốn là nóng độ sư phụ an uy. Mà bây giờ lại bị người chặn đường đi, lập tức phẫn nộ theo sinh lòng, thế nhưng là ngay tại hắn vừa định cưỡng ép đụng đi qua thời điểm, trừ bát giới cùng Tiểu Bạch Long nhưng là song song ra tay ngăn cản Tôn Ngộ Không. Lúc này Tôn Ngộ Không cũng tỉnh táo thêm vài phần, chờ hắn thấy rõ trước mắt tình huống về sau, lập tức hít vào một ngụm hơi lạnh. Chỉ thấy khi bọn hắn ba người trước người, cái kia trật ních toàn bộ lễ Phật Tông còn có cái kia lên núi thềm đá các hòa thượng, tất cả đều quay đầu lại trận mắt nhìn. Nguyên một đám trong tay cũng tất cả đều chuẩn bị xong đủ loại công kích, nhìn bộ dáng chỉ cần tôn ngộ không bất quá chần chờ nhất định sẽ lập tức không chút lựa chọn ra tay. Tuy nhiên bằng vào tôn ngộ không tu vị, hoàn toàn có thể bỏ qua những người này, nhưng là tôn ngộ không cũng không có khả năng thật sự cùng những người này chiến đấu bắt đầu. Dù sao những người này bổn ý chỉ là vì tôn trọng sư phụ. Tôn ngộ không cắn răng, thân hình chậm rãi đáp xuống, tuy nhiên lại phát hiện người phía dưới không có ai ý định cho bọn hắn ba người để cho địa điểm. Tôn ngộ không đành phải mặt lạnh lấy, lại trở xuống này chỗ cửa lớn. Hai người các ngươi ở chỗ này chờ ta ẩn thân đi lên xem một chút. Nói xong cũng không để cho bát giới cùng tiểu bạch long hai người hỏi thăm thời gian, thân hình trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Bằng tôn ngộ không tu vị, hoàn toàn có thể lợi dụng khả năng tàng hình đang lúc mọi người không cách nào phát giác trước dưới tình huống đến đỉnh núi. Quả nhiên, tôn ngộ không ẩn thân về sau lại một lần nữa bay đi, rốt cuộc không ai ngăn trở. Mấy cái lập lệ tầm đó Tôn Ngộ Không đã đạt tới đỉnh núi Liên Vân Biệt Viện chính giữa. Cái này Liên Vân Biệt Viện chính giữa người tuy nhiên cũng rất nhiều, bất quá nguyên một đám tất cả đều là tự động xếp thành một cái phương trận, nhìn qua cũng không có nhiều chen trúc. Tôn Ngộ Không sở làm cho phiền toái không cần thiết, bởi vậy vẫn như cũng là ẩn tàng thân hình. Nhưng khi Tôn Ngộ Không vượt qua Liên Vân Biệt Viện giữa sân tất cả mọi người chuẩn bị đi vào đại điện chính giữa thời điểm, Tôn Ngộ Không chợt nghe sư phụ thanh âm. "Ngộ Không, đã trở về." Tôn Ngộ Không lập tức lắp bắp kinh hãi. Long Chan Đầy đều là không thể tưởng tượng nổi. Sư phụ như thế nào phát hiện mình? Chính mình tám văn chí tôn cấp bậc khả năng tàng hình, sư phụ vì cái gì có thể xem thấu? Như là đã bị sư phụ phát hiện, Tôn Ngộ không cũng liền không hề ẩn tàng thân hình, khó hiểu khả năng tàng hình. Tôn Ngộ không lập tức bước nhanh đã đến Tam Tạng trước người, không người nói, ta cùng bắt giới tiểu Bạch Long đều trở về. Tôn Ngộ không nói xong, cũng không có hỏi thăm cái gì, bởi vì lúc này thông qua thiên địa hỏa nhãn, Tôn Ngộ không đã thấy được Lúc tam tạng trên người, đang có một loại tuy nhiên yếu ớt nhưng lại tiếp tục không ngừng kỳ dị sức mạnh không ngừng tàn mát ra đi. Tôn ngộ không gần thân, chẳng qua là biến mất thân hình cùng khí tức, nhưng lại lẫn tồn tại. Bởi vậy khi tôn ngộ không tiến vào liên vân biệt viện về sau đã bị đường tam tạng trên người phát ra kỳ dị sức mạnh chấn động cảm thấy. Hơn nữa thông qua thiên địa hỏa nhãn, tôn ngộ không còn có thể phát hiện thêm nữa. Dĩ nhiên là hư vô độ hóa hoa sức mạnh, hơn nữa cổ ba động này chính giữa. Vậy mà ẩn chứa một loại kỳ quái tinh thần dẫn đạo cùng linh hồn tẩy lễ, trách không được nhiều người như vậy hội tụ tụ tập khắp nơi lễ Phật Tông bên trong. Thiên địa hỏa nhãn đúng là thần dị vô cùng, trong thời gian thật ngắn cũng đã đem hết thảy đều nhìn cái thấu triệt. Mà trên thực tế sự tình cùng tôn ngộ không đoán, cũng kém không nhiều lắm. Lúc tôn ngộ không mang theo trư bát giới cùng tiểu bạch long tìm kiếm địa điểm sau khi độ kiếp, đường tam tạng cùng chí quang hòa thượng đàm luận cho tới chưa Phật hiệu về sau. Dùng qua ăn trưa đường Tam Tạng liền trở về thiện phòng chính giữa ngồi xuống do đó cảm nộ cùng chí quang hòa thượng nghiên cứu thảo luận Phật lý về sau đoạt được. Cũng liền lúc đường Tam Tạng tiến vào minh tưởng cảm nộ thời điểm, trong cơ thể hắn một mực yên lặng hư vô độ hóa hoa bỗng nhiên bắt đầu phát ra từng cổ một hơi yếu ba động kỳ dị. Tại đây chấn động chính giữa, đường Tam Tạng tu vị cũng không có chút nào gia tăng, thế nhưng là cảnh giới của hắn nhưng là bắt đầu tăng trưởng. Hơn nữa vẻ này ba động kỳ dị lại còn càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Một canh giờ về sau toàn bộ Liên Vân Biệt viện chính giữa cũng đã bị cái này cổ ba động kỳ dị bao trùm, mà ở tối hôm đó, không chỉ là Liên Vân Biệt viện, thậm chí là toàn bộ lễ Phật Tông Tông môn còn có ngọn núi kia hơn nữa phạm vi mấy trăm dặm trong phạm vi tất cả đều bị cái kia ba động kỳ dị nơi bao bọc. Tất cả tu vị lúc đại đạo thánh nhân phía trên người tất cả đều cảm nhận được, lúc cảm nhận được cái kia kỳ dị chấn động về sau, bọn hắn toàn bộ không tự chủ được mà tiến nhập tu luyện trạng thái, sau đó bọn hắn liền kinh ngạc phát hiện Cảnh giới của mình trận bắt đầu chậm rãi tăng trưởng, hơn nữa trước kia tu luyện chính giữa một ít tối nghĩa khó hiểu bộ phận vậy mà dần dần trở nên rõ ràng. Tuy nhiên không ai biết rõ loại này ba động kỳ dị rốt cuộc là cái gì, có thể cái loại này đối với cảnh giới bên trên chỗ tốt nhưng là thật sự. Thế nhưng là lúc cùng ngày trong đêm, đường tam tạng bởi vì đang tu luyện trong quá trình tỉnh lại, cái loại này ba động kỳ dị cũng liền biến mất. Thế nhưng là đã nếm đến loại này kỳ dị chấn động ngon ngọt mọi người cũng không đã làm. Nguyên một đám tất cả đều điên rồi giống như mà bắt đầu tìm kiếm loại này kỳ dị sức mạnh chấn động ngọn nguồn. Cuối cùng trải qua nhiều mặt hỏi thăm nghe ngóng hơn nữa cái kia hơn 10 vị trí hóa đạo sơ cấp cường giả cảm ứng. Cuối cùng tất cả mọi người phát hiện, cái kia kỳ dị sức mạnh chấn động ngọn nguồn dĩ nhiên là một cái nho nhỏ bát phẩm tông môn, lễ Phật Tông. Mà khi mọi người tựa hồn là không hẹn mà cùng đi tới lễ Phật Tông Tông môn thời điểm, đã là cùng ngày trong đêm. Đang ở đó hơn 10 vị trí hóa đạo sơ cấp cường giả thương nghị một phen về sau ý định lên núi nhìn xem cái này lễ Phật Tông có phải hay không được bảo bối gì thời điểm. Vẻ này kỳ dị sức mạnh chấn động lại một lần nữa chuyên đến. Sau đó tất cả mọi người lại một lần nữa tập thể tiến nhập tu luyện trạng thái. Sang sớm, đường tam tạng lúc minh tưởng cảm ngộ chính giữa tình lại, cái kia kỳ dị sức mạnh chấn động lại một lần nữa biến mất. Thế nhưng là cái kia vốn là tụ tập dưới chân núi mọi người nguyên một đám lại tựa hồ như là trong vòng một đêm thay đổi cá nhân giống nhau. Nguyên lai like là cái loại này một lòng hướng Phật tu tâm phái, trở nên càng thêm thành kính. Mà những cái tu thân phái cũng tất cả đều trở nên lễ phép có ra. Vốn là bọn hắn kế hoạch là phá vỡ sơn môn đem lễ Phật Tông vơ vét một phen, thế nhưng là đi ngang qua một đêm này về sau. Lại trở thành do cái kia hơn 10 người hóa đạo sơ cấp cường giả, dùng bái sơn cửa hình thức bái kiến lễ Phật Tông, Tông chủ. Minh lễ trí Quan Phật. Lúc ấy trí quang hòa thượng quả thực kinh ngạc không biết nên nói cái gì. Hơn 10 người hóa đạo sơ cấp cường giả, cái kia hoàn toàn có thể đem bọn hắn lễ Phật tông phá hủy hơn trăm lần. Nhưng là bây giờ đây là mấy cường giả lại hết sức cung kính đối với chính mình, trí Chí quang hòa thượng chỉ cảm thấy tim đập cũng bắt đầu không bình thường. Mà bê, ác đầu. Cho nên những người kia tất cả vấn đề. Trí quang hòa thượng tất cả đều đầu đuôi gốc ngọt nói. Bởi vì đường tam tạng chính là ở tại Liên Vân biệt viện bởi vậy đêm qua đường Tam Tạng cảm nộ thời điểm phát ra kỳ dị chấn động Trí Quang Hòa Thượng cũng cảm nhận được, hơn nữa hắn còn rất rõ ràng cảm giác được cái kia chấn động chính là lúc đường Tam Tạng trong phòng phát ra. Theo lý thuyết cái này, mười mấy tên hóa đạo cường giả đến như vậy đột nhiên căn bản không biết bọn họ là có ý tứ gì, Trí Quang Hòa Thượng cũng có thể giữ bí mật, thế nhưng là ở đằng kia những người này khí thế cường đại trước mặt, Trí Quang Hòa Thượng căn bản là không có biện pháp không cứ nói bầm báo. Mà để cho Trí Quang Hòa Thượng càng thêm ngoài ý muốn chính là Cái kia mười mấy người nhưng là đi tới đường Tam Tạng bên ngoài thiền phòng, toàn bộ quỳ một chân trên đất châm miệng một lời thỉnh cầu Tam Tạng Thánh Phật khai mở đàn tuyên truyền dạng giải Phật hiệu. Không biết vì cái gì bọn hắn đem đường Tam Tạng trên người phát ra cái kia ba động kỳ dị lý giải vì là Tam Tạng đối với Phật hiệu tinh diệu cảm ngộ. Không chỉ có như thế, đây hết thể nhìn qua đều tương đối không bình thường. Nhưng là trí quang hòa thượng nhưng căn bản không tâm tư suy nghĩ tức thì hết thảy. Đường Tam Tạng lúc đẩy cửa phòng ra chứng kiến ngoài cửa mọi người về sau, cũng lộ ra có chút ngoài ý muốn. Bất quá bởi vì đường Tam Tạng cũng không nhận ra những người này. Hơn nữa cùng những người này tu vị cũng là chênh lệnh cực lớn, cũng liền không có khả năng biết rõ thực lực của những người này mạnh yếu. Nhưng khi nhìn đến thậm chí có nhiều người như vậy muốn chính mình tuyên truyền giảng giải Phật hiệu, đường Tam Tạng vẫn là rất cao hứng. Vì vậy hắn từng cái đem mọi người dịu dắt đứng lên, công bố tuyên truyền giảng giải không dám nhận, mọi người có thể ngồi cùng một chỗ tổng cộng đàm phán Phật lý. Mà sang ngộ tĩnh tuy nhiên đồng dạng cảm thấy trong chuyện này có chút không đúng, nhưng nhìn đường tam tạng cao hứng như vậy, cũng liền không ngăn cản, chính là chỗ này những người này lòng mang ý xấu. Tự mình một người có thể tiêu diệt nơi đây tất cả mọi người, đương nhiên, chỉ chính là người xấu. Vì vậy khi tôn ngộ không lúc trở lại, liền thấy được trước mắt tình cảnh, liên vân biệt viện chính giữa là 15 tên hóa đạo sơ cấp cường giả lúc lắng nghe tam tạng phật hiệu mà thêm đã cùng sườn núi chỗ chùa triển chính giữa mọi người thì là đang lợi dụng cái kia ba động kỳ dị đang tu luyện. Lúc đường tam tạng tuyên truyền giảng giải Phật hiệu thời điểm, vẻ này chấn động cũng sẽ phát ra, tuy nhiên so minh tưởng cảm ngộ thời điểm yếu nhược nhiều lắm, bất quá cũng tuyệt đối so với chính bọn hắn cảnh giới tu luyện tăng lên nhanh nhiều lắm. Tôn ngộ không cũng không có nói thêm cái gì, mà là lui ra ngồi ở đường tam tạng bên người, cũng như những người kia giống nhau khoanh chân mà ngồi, cảm thụ được cái kia ba động kỳ dị. Mà đường Tam Tạng cũng không có quá tôn nộ không cắt ngang, mà là tiếp tục lúc trước diễn giải nội dung. Tôn nộ không nghe xong một hồi, hơn nữa hắn cũng cảm nhận được cái kia ba động kỳ dị, thế nhưng là đối với mình cũng không có ảnh hưởng gì, thật giống như mình là trong suốt giống nhau, cái kia chấn động xuyên thấu qua chính mình liền hướng về sau lưng truyền lại mở đi ra. Thế nhưng là cẩn thận cảm thụ một hồi, Tôn nộ không liền phát hiện hết thể tình huống. Cái kia ba động kỳ dị, mặc dù đối với Tôn nộ không tu vị không có nửa điểm tăng lên. Thế nhưng là cái kia ba động kỳ dị chính giữa lại ẩn chứa một tia rất yếu ớt có chứa sư phụ ý chí linh hồn lực số lượng. Bởi vì Tôn Ngộ không từng dùng linh hồn thể lúc hoàng tuyển thế giới ngây người đứng yên không ngắn một thời gian ngắn, nhưng lại dùng linh hồn thể một mực tu luyện, cho nên đối với linh hồn cảm ngộ vô cùng nhạy cảm. Lúc cảm nhận được cái kia một tia cực hơi yếu linh hồn lực số lượng về sau, Tôn Ngộ không liền kinh ngạc. Một mặt là kinh ngạc sư phụ vậy mà có thể thông qua loại phương thức này phát ra linh hồn lực số lượng Càng lớn một phương diện thì là bởi vì này linh hồn lực số lượng chính giữa vậy mà ẩn chứa sư phụ ý chí. Đó căn bản cũng không phải là sư phụ cái này tu vị cấp bậc có thể làm được sự tình. Hơn nữa cái này một tia có chứa sư phụ ý chí linh hồn lực số lượng lại vẫn sẽ đối với người khác sinh ra ảnh hưởng, cái này càng không thể tư nghị. Sư phụ độ hóa hoa, từ khi nào đã lợi hại như vậy? Chương 618, Tôn Ngộ Không Nghi Hoặc Hầu như chính là đồng thời tôn ngộ không nội tâm liền dâng lên một loại thập phần cảm giác khác thường. Nhưng là cảm giác này thật sự là quá mức đột nhiên lại giải rác, trong khoảng thời gian ngắn tôn ngộ không cũng không cách nào tại đây trong đó phát hiện cái gì. Bất quá tôn ngộ không cũng không nổi hắn bây giờ còn có thời gian. Xếp bằng ở đường tam tạng bên cạnh, tôn ngộ không bắt đầu ở trong nội tâm tràn đầy sửa sang lại chính mình trước mắt mới chỉ biết sự tình cùng không biết trí nhớ trong chuyện này sinh ra rất nhiều nghi hoặc. Đầu tiên, tôn ngộ không vừa bắt đầu nghi hoặc. Cũng không phải bây giờ bắt giới ca sư phụ tình huống, mà là còn muốn càng lâu lúc trước. Vậy hay là lúc tuần thiên giới thời điểm, Tôn Ngộ không từng lúc nữ hoa phân thân bên kia đã nghe qua về bản cổ giới sự tình trước kia. Khi đó Tôn Ngộ không nội tâm liền sinh ra cái thứ nhất đến nay như cũ nghi hoặc không hiểu sự tình. Cái kia chính là lúc trước kia bản cổ giới, thiên đạo đã từng đã xảy ra một lần trọng đại biến hóa, cũng chính là bản cổ giới thiên đạo lúc này đầy biến hóa mới đưa đến đằng sau rất nhiều sự tình kể cả Phật giáo cùng đạo giáo trực tiếp chiến đấu cùng với rất nhiều rất nhiều. Mà ở lúc kia, lúc nữ hoa tự thuật chính giữa, là có thêm một cái rất đặc thù người, người kia danh tự tôn ngộ không đã không nhớ rõ, nhưng là hắn biết rõ khi đó khẳng định có một người như vậy, người kia tồn tại mới đưa đến bản cổ giới thiên đạo dị thường. Lúc tôn ngộ không trong mắt xem ra, bản cổ giới sự tình cùng biến hóa hầu như đều là người kia ở sau lưng một tay thúc đẩy, thế nhưng là người kia ở phía sau cũng rốt cuộc không có xuất hiện qua, giống như là hư không tiêu thất. Người này rốt cuộc là ai? Đây là tôn ngộ không nội tâm cái thứ nhất nghi hoặc. Thứ hai nghi hoặc thì là lúc tuần thiên giới cuối cùng trận đại chiến kia trong, đạo giáo đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy cao thủ, ví dụ như Khương Tử Nha, ví dụ như Lý Tĩnh. Tu vi của bọn hắn vốn là chỉ có đại la Kim Tiên. Thế nhưng là cuối cùng xuất hiện thời điểm tu vị chính là nửa bước đại đạo, thực lực của bọn hắn đến tột cùng là như thế nào tăng lên. Khi đó tôn ngộ không tưởng rằng hàng Nga dùng nào đó phương pháp cưỡng ép tăng lên thực lực của bọn hắn. Nhưng là bây giờ xem ra, sự tình cũng không phải lúc trước tưởng tượng dạng như vậy. Bởi vì khi đó hàng Nga cũng không quá đáng là đại đạo thánh nhân. Hơn nữa Khương Tử Nha Lý Tĩnh đám người thân thể cùng tư chất thì không cách nào thừa nhận nửa bước đại đạo cấp bậc lực lượng. Nhưng trên thực tế, bọn hắn chẳng những được để thăng đến nơi này cái cảnh giới hơn nữa sức mạnh vận dụng cũng không có cỡ nào không lưu loát. kia tăng lên thực lực bọn hắn người, là ai? Người thứ ba nghi hoặc, thì là chính mình. Chính mình ban đầu ở bàn cổ giới bị hàng Nga giết chết, linh hồn lại xuất hiện ở hoàng tuyển thế giới. Loại chuyện này là tuyệt đối không thể nào. Khi đó Tôn Ngộ không lại khôi phục ý thức về sau tưởng rằng bởi vì Kim Cô Động quan hệ. Nhưng là bây giờ nghĩ đến, đây cũng là chuyện không thể nào. Chính mình tử vong về sau Kim Cô Động liền biến thành vật vô chủ. Hơn nữa cái kia hoàng tuyển thế giới mình cũng cũng không từng đi qua hoặc là nghe nói qua. Bởi vậy Kim Cô Động là không thể nào mang theo Tôn Ngộ không đến hoàng tuyển thế giới. Như vậy. Chính mình đến tột cùng là như thế nào theo một cái tiểu thế giới bằng vào linh hồn sức mạnh vượt qua vô tận hư không đạt tới hoàng tuyển thế giới. Đệ tứ nghi hoặc, chính là lão Sa. lão Sa lúc tuần thiên giới đại chiến thời điểm đột nhiên mất tích về sau là đột nhiên xuất hiện ở hồng hoang cổ giới, lại về sau tham dự đã đến tuần thiên giới thí luyện chính giữa cuối cùng cùng mình quen biết nhau. Khi đó Tôn Ngộ không vẫn cho là đây là sích quân ở sau lưng với tư cách, thế nhưng là lúc tuần thiên giới đại chiến về sau hắn và sích quân diệt huyền một phen nói chuyện với nhau chính giữa. Diệt Huyền rõ ràng nói cho Tôn Ngộ Không, cái kia xa ngộ tinh tình huống cũng không phải bọn hắn gây nên. Bọn hắn chẳng qua là đang âm thầm điều khiển để cho lão xa gia nhập Tuần Thiên giới thí luyện đội ngũ, cũng không có làm những chuyện khác. Cho nên lão xa rốt cuộc là như thế nào mất tích, lại vì sao xuất hiện ở Hồng hoàng cổ giới hơn? Nửa hắn chí thủy bi lại là làm sao tới? Đối với những thứ này, lão xa không có chút nào trí nhớ. Cái thứ năm nghi hoặc, chính là Thông Thiên giáo chủ cùng 12 tổ vu. 12 tổ vu Đây chính là Vu tộc tổ tiên, nhưng là lúc Tuần thiên giới đại chiến thời điểm lại đã trở thành Thông Thiên giáo chủ khôi lỗi. Cái này kỳ thật cũng là chuyện không thể nào. 12 tổ vu chính giữa thực lực của mỗi người đều cường hãn dị thường, căn bản cũng không phải là Thông Thiên giáo chủ một người có thể thu phục. Đặc biệt là trong đó Hậu Duệ càng là mất tích trên văn năm, hơn nữa Hình Thiên đám người cũng đều là rất sớm trước kia liền chết trận. Thông Thiên là như thế nào đạt được nhục thể của bọn hắn? Mặt Khác Thông Thiên về sau đột nhiên xuất hiện ở Tuần Tiên giới. Thông tiên là như thế nào lấy được? Thực lực của hắn lại là như thế nào bảo tăng? Phần hát, A số 9 làm sao sẽ xuất hiện ở trong tay của hắn? 12 tổ vu lại là như thế nào toàn bộ tăng lên thực lực? Thứ 6 nghi hoặc, chính là bắt giới. Bắt giới trên người tình huống lúc trước đã nói qua, tuy nhiên tôn ngộ không tìm không thấy cái gì cụ thể chứng cứ, nhưng là trực giác của hắn nói cho hắn biết, chứ bắt giới trên người có vấn đề. Người nghi hoặc, ngay tại lúc này sư phụ, đường tam tạng. Thư vô độ hóa hoa lai lịch tôn ngộ không rất rõ ràng, tuy nhiên đó là tuần thiên giới thiên địa sơ khai thời điểm liền tồn tại, nhưng là cũng không có khả năng có được hiện tại bực này năng lực cường hãn, đó căn bản cũng đã đã vượt qua cái gì hợp đạo hóa đạo phạm chủ. Sư phụ trên người rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hơn nữa bát giới cùng sư phụ tình huống rất tương tự, đều là trong lúc đó bạo phát trước kia chưa bao giờ có cường đại năng lực, hơn nữa cái này năng lực cường đại đến để cho tôn ngộ không đều có chút sợ hãi. cái thứ 8 hoặc thì là đến từ chính Tiểu Bạch Long. Cái kia thần bí kim tỷ, thật là Tiểu Bạch Long trong lúc vô tình nhặt được đấy sao? Tiểu thế giới sự việc, thậm chí ngay cả tôn ngộ không khí trung thế giới hoàn cảnh cũng có thể ảnh hưởng cùng cải biến. Cái nào kim tỷ tôn ngộ không dùng thiên địa hỏa nhãn đều nhìn không thấu, tuy nhiên lại cùng Tiểu Bạch Long tâm ý tương thông, cái này thật sự chẳng qua là ngẫu nhân ư? Tựa hồ bọn hắn thầy cho 5 người trên người, đều hoặc nhiều hoặc ít phát sinh qua rất nhiều việc lạ. Những chuyện này một cái nhìn qua tựa hồ không có gì thế nhưng là toàn bộ đặt ở cùng một chỗ hoặc là nói là đặt ở bọn hắn thầy cho 5 người trên người, cũng rất kỳ quái. Tôn nộ không tổng cảm giác, sau lưng tựa hồ có người ở âm thầm dẫn đạo hoặc là thao túng đây hết thảy nếu như mình cảm giác thật sự, cái kia sau lưng người này thì là ai? Xích quân. Minh thần quân. Lẫn những cái chấp pháp giả hay hoặc giả là thần quốc giới chủ. Nghĩ đến, tôn nộ không không khỏi cảm thấy có chút đau đầu, mình là lúc nào bị cuốn tiến những chuyện này bên trong. Cái kia cùng mình giống nhau như lúc khai tịch giả, cái kia thần bí hình ảnh, thượng của một trận chiến, khai tịch giả trái tim, minh thần quân siềng xích đây hết thể như phản phất là vô số mảnh vỡ thập phần hôn loạn tán lạc tại mà. Tôn ngộ không có thể thấy rõ đơn độc mảnh vỡ tuy nhiên lại không có biện pháp đưa bọn chúng liều tiếp bắt đầu, bởi vì tôn ngộ không căn bản cũng không biết. Rõ những thứ này mảnh vỡ nguyên đồ là cái gì, hơn nữa chính hắn bản thân biết rõ đấy, cũng quá thiếu đi. Ngay tại Tôn Ngộ không trong đầu ý đồ cho những thứ này mảnh vỡ sửa sang lại tổ hợp thời điểm, điểmỗng nhiên cảm giác được linh khí chung quanh có chút không đúng lập tức mở hai mắt ra Tôn Ngộ không liền chứng kiến đang ngồi hơn 10 vị hóa đạo sơ cấp cừng giả trong đó thậm chí có hai người đột phá cảnh giới Tuy nhiên tu vị lẫn hóa đạo sơ cấp thế nhưng là bản thân cảnh giới cũng đã đạt đến hóa đạo Trung cấp về sau chỉ cần có đầy đủ linh lực vậy hắn tấn cấp chính là nước chạy thành sông ở nơi này hai người đột phá cảnh giới về sau Ngồi ở trong đại điện đường Tam tạng trên người cái loại này kỳ dị sức mạnh chấn động đông nhiên toàn bộ hấp lại, ngay tại tất cả mọi người thập phần kinh ngạc thời điểm, đường tam tạng tu vị, đã lúc hợp đê, ó sơ cấp tăng lên tới hợp đạo trung cấp. Đây không phải đơn thuần cảnh giới đột phá, mà là cảnh giới cùng tu vị cùng nhau đột phá. Thế nhưng là đường tam tạng cái gì cũng không có làm a không tu luyện không bế quan không ăn bất luận cái gì thiên tài địa bảo hoặc là cái gì tăng lên tu vi đang dược, thế nhưng là tại sao phải đột nhiên đã đột phá cảnh giới. Cái gì cũng không có làm cũng có thể tăng lên tu vị. Điều này sao có thể? Không, không đúng, sư phụ cũng không phải cái gì cũng không có làm, mà là đang nơi đây một mực ở tuyên truyền giảng giải Phật hiệu. Hơn nữa sư phụ tu vi tăng lên đúng là ở đằng kia hai người tăng lên cảnh giới về sau, chẳng lẽ trong chuyện này sẽ có cái gì đặc thù liên quan ư? tốt nộ không không cách nào xác định, thế nhưng là có một việc cũng rất rõ ràng, cái kia chính là cái kia hai gã cảnh giới tăng lên về sau người. Đối với sư phụ cung kính trình độ nghiêm trọng hơn, cái kia hầu như cũng đã không thể dùng cung kính để hình dung, mà là một loại khiêm tốn. Đồng thời tôn ngộ không phát hiện, ở đằng kia hai người trên chán, vậy mà xuất hiện một cái nhàn nhạt, nhạt cánh hoa bộ dáng đường vân. Tôn ngộ không hầu như chẳng qua là nhìn thoáng qua liền nhận ra được, đây tuyệt đối là độ hóa hoa cánh hoa. Cái này kỳ quái, vì cái gì hai người kia trên trán sẽ xuất hiện độ hóa hoa cánh hoa đường vân. Chẳng lẽ là bởi vì bọn họ hai cái bởi vì cái kia kỳ dị sức mạnh chấn động mà tăng lên cảnh giới quan hệ. Đây là tôn ngộ không duy nhất có thể dùng dự đoán được giải thích hợp lý. Hơn nữa khi hai người kia ngẩng đầu thời điểm, tôn ngộ không ở đằng kia hai người trong mắt thấy được một tia trống rông cùng cố chấp, bất quá cũng rất rất nhỏ. Đây chẳng lẽ là độ hóa hoa năng lực. Đây coi như là một loại khác độ hóa A. Sư phụ loại hành vi này là có ý hay là vô tình? Là hư vô độ hóa hoa bản thân liền có năng lực đặc thù lẫn cái gì nguyên nhân khác. Đây hết thảy tạm thời là sẽ không đạt được bất luận cái gì đáp án. Khi đường tam tạng tu vị tăng lên về sau, chính hắn cũng lộ ra có chút ngoài ý muốn, bất quá lập tức liền hoàn toàn đã tiếp nhận, cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Phất phất tay, đường tam tạng đối với phía dưới chúng nhân nói, hôm nay đi ra nơi đây, vần tăng, muốn độ kiếp rồi. Đúng vậy, tu vị không hiểu thấu tăng lên về sau, nên độ kiếp rồi. Đường tam tạng mặc dù đối với tại tu luyện phương diện này biết rất ít nhưng là độ kiếp loại sự tình này nên cũng biết. Mà những người kia cũng không có bất luận cái gì không vui hoặc là những thứ khác tâm tình, toàn bộ kính cẩn nghe theo thi lễ, sau đó đứng dậy chậm rãi lui ra ngoài. Khi tất cả mọi người thối lui ra khỏi liên vân biệt viện về sau, tôn nộ không lúc này mới có cơ hội cùng sư phụ nói chuyện. Sư phụ, ngài đây là. Tôn nộ không có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, thế nhưng là trong lúc nhất thời cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Mà Đường Tam Tạng vốn là cười cười nói, "Trước mang vi sư tìm một chỗ đi độ kiếp, chuyện còn lại về sau nói sau." Tôn Nộ không tuy nhiên còn muốn hỏi lại, thế nhưng là hắn cũng cảm giác được sư phụ lúc này thời điểm đã bị thiên kiếp đã tập trung vào khí thức, hợp đạo sơ cấp đến hợp đạo trung cấp, cần độ một cái tiểu thiên kiếp, cũng chính là chỉ có ba đạo kiếp lôi thiên kiếp. Trung cấp đến đẳng cấp cao thời điểm cần độ đại thiên kiếp, cũng chính là 6 đạo kiếp lôi. Chỉ có đại cảnh giới tăng lên, mới có thể độ đại cửu thiên kiếp, cũng chính là 9 chín đạo kiếp lôi. Vì vậy tôn ngộ không đành phải mang theo đường tam tạng, lại đi lúc trước chư bát giới độ kiếp chính là cái kia hoang đảo. Chương 619, lại thấy vết nước không gian. Lúc này đây đường tam tạng độ kiếp, cũng không phải cái gì chuyện khó khăn lắm tỉnh, căn bản là vô dụng tôn ngộ không ra tay cung cấp bất luận cái gì trợ rút, cũng không cần hướng chư bát giới như vậy muốn tôn ngộ không thay hắn ra tăng thiên kiếp uy lực, chính là thập phần bình thường hợp đạo sơ cấp tấn chức hợp đạo trung cấp tiểu thiên kiếp, ba lượt uy lực không đồng nhất thiên kiếp một lần mà rơi Đường Tam Tạng tất cả đều bằng vào tu vi của mình hơn nữa độ hóa hoa năng lực hữu kinh vô. Hiểm độ tới. Thế nhưng là ngay tại thiên kiếp qua đi bầu trời kiếp vân chậm rãi tản đi thời điểm, toàn bộ bầu trời bỗng nhiên tự dưng xuất hiện vô số cánh hoa. Hồng nhạn, màu trắng, màu đỏ, không đơn thuần là chỗ này đảo nhỏ, liên tục toàn bộ Phật liền Tịnh Thổ toàn bộ bắt đầu bên dưới nổi lên một hồi cánh hoa mưa, những cái cánh hoa kỳ thật cũng không phải chính thức cánh hoa, mà hoàn toàn là do linh lực ngưng tụ mà thành cánh hoa bộ dạng. Trong lúc nhất thời toàn bộ Phật liên tịnh thổ giới đều sôi chảo trời dáng hoa mưa, cái này tất nhiên là một vị Phật giáo đại năng đang đột phá cảnh giới mà đưa tới. Cái này lúc Phật liên tịnh thổ giới lẫn lần đầu, trước kia bọn hắn chẳng qua là nghe nói qua nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy qua. Cái kia đầy trời đồng bệnh nhiều hoa mưa suốt rằng có một khắc đồng hồ thời gian mới dần dần biến mất, mà ở hoa mưa biến mất về sau. Đường tam tạng lúc này đây thiên kiếp, coi như là thuận lợi mà vượt qua. Thế nhưng là tôn ngộ không lại bị chấn kinh rồi Độ kiếp có thể khiến cho đầy trời hoa mưa, đây quả thật là để cho Tôn Ngộ không kinh ngạc, liên tục chính hắn cũng không có dẫn động qua như vậy rõ ràng thiên địa dị tượng á hơn nữa Tôn Ngộ không nhìn cái kêu bổng bệnh nhiều hoa mưa, trong nội tâm lại mơ hồ đã có một ít không hiểu thấu lo lắng, về phần đến cùng lúc lo lắng cái gì, liền chính hắn cũng nói không rõ ràng lắm. Nhưng là lúc trước cái loại này không phải rất tốt dự cảm hoặc là nói trực giác, lại một lần nữa xuất hiện. Ngay tại Tôn Ngộ không ý định tiến lên hỏi thăm trở xuống sư phụ tình huống thời điểm. Để cho tôn ngộ không khiếp sợ và quen thuộc một màn lại một lần nữa xuất hiện. Ngay tại đường tam tạng xung quanh, tất cả lớn nhỏ vết nước không gian lại một lần nữa xuất hiện. Lúc này đây tôn ngộ không cũng không có quá mức bối rối. Đã có trước đó lần thứ nhất kinh nghiệm, tôn ngộ không biết do những thứ này vết nước không gian cũng không có cái gì tổn thương. Nhưng vì để ngừa vặn nhất, tôn ngộ không lẫn lập tức lách mình đã đến đường tam tạng bên người, hơn nữa bắt được đường tam tạng ra tay vốn xuất hiện ở hiện về sau chẳng qua là bất động bất động những cái khe hở không gian lúc tôn ngộ không bắt được đường tam tạng thời điểm. Đồng nhiên triển khai, trong đó, khoảng cách gần nhất một đạo khe hở đột nhiên mở rộng, ngay sau đó một cố khổng lồ lôi kéo chi lực sẽ đem tôn ngộ không cùng đường tam tạng kéo tiến vào không gian kia khe hở chính giữa. Tôn ngộ không tuy nhiên trải qua một lần, thế nhưng là đường tam tạng cũng không có. Bất quá không đợi đường tam tạng lên tiếng kinh hô hai người đã rơi xuống đất, Đồng dạng là cùng lần trước giống nhau tái nhật không gian, liếc mắt nhìn qua dông tuyết. Chỉ có mênh mông màu trắng trải rộng ở thiên địa Ngộ không, cái này, đây là có chuyện gì? Vi sư đây là độ kiếp đã thất bại ư? Tôn ngộ không cười nói, sư phụ chớ hoàng sợ, nơi đây không có nguy hiểm gì, chúng ta chẳng qua là đến xem một tuần kịch. Xem hết liền đi, xem hết liền đi. Tôn ngộ không vừa mới nói xong, lúc tôn ngộ không cùng đường tam tạng trước mắt, vừa giống như lần trước giống nhau, xuất hiện một bức hỏa mặt. Cái kia hình ảnh mới xuất hiện thời điểm là bất động, bất quá rất nhanh cái kia hình ảnh mà bắt đầu động lực. Tôn Ngộ không vốn cho là lúc này đây như cũ sẽ thấy như lần trước giống nhau đại chiến tình cảnh, thế nhưng là để cho Tôn Ngộ không ngoại ý muốn chính là. Lúc này đây hình ảnh ngay từ đầu, dĩ nhiên là một mảnh hốn độn cùng hư vô. Bất quá Tôn Ngộ không cũng không sốt ruột, hắn biết rõ. Hắn Tổng hội chứng kiến một ít gì đó, phản phất là vì xác minh Tôn Ngộ không suy nghĩ. Cái kia vốn là hôn đột đột nhiên giống như là bị cái gì từ đó bổ ra giống như, trực tiếp một phân thành hai. Sau đó cái kia bị phách khai mở hôn đột, bắt đầu có một bộ phận từ từ đi lên, có một bộ phận từ từ hạ thấp. Cái kia vốn phải là một cái cực kỳ quá trình khá dài, thế nhưng là hình tượng này chính giữa cũng chỉ có mấy hơi thở thời gian. Cái kia bay lên bộ phận càng ngày càng thanh tịnh, mà hạ xuống bộ phận thì là càng ngày càng đục đầu. Nhìn một chút, tôn ngộ không đột nhiên liền ý thức được chính mình xem chính là cái gì. Đây chẳng phải là trong truyền thuyết bản cổ khai thiên tích điệu tình cảnh ư. Rất nhanh. Cái kia màu xanh sắc khối không khí càng lên càng cao, đục ngầu khối không khí càng trầm càng thấp, hai người tầm đó đã bị kéo ra một chỗ không gian. Bất quá lúc này chỗ này không gian lẫn dông thuyết. Lúc này thời điểm, bỗng nhiên có một đạo bóng người thập phần đột ngột xuất hiện ở cái gì kia đều không có không gian chính giữa, sau đó bóng người kia liền vươn ra hai tay làm thác thiên hình dáng, sau đó bóng người kia chính là càng ngày càng cao Khi bóng người kia hai tay va chạm vào phía trên thanh khí thời điểm, Tôn Ngộ không đã thấy rõ bóng người này bộ dáng, không nhìn con khá, cái này vừa nhìn phía dưới Tôn Ngộ không lập tức kinh ngạc há to miệng mong. Bởi vì hắn chứng kiến, đôi tay này thác thiên chân đạp đại địa người, vậy mà không phải trong truyền thuyết bàn cổ, mà là chính hắn. Đương nhiên, cũng không phải hiện tại bộ dáng chính hắn, mà là hắn hóa thân thành bản thể về sau chính mình. Nhìn cái kia cùng mình bản thể giống nhau như lúc bóng người, Tôn Ngộ không đông nhiên nghĩ tới một việc. Vậy hay là hán ban đầu ở Linh Đài Phương Thốn Sơn Tà Nguyệt Tam Tinh động chính giữa đi theo Bồ Đề Tổ Sư tu hành thời điểm, lại một lần đang tu luyện thời điểm, chính mình đột nhiên phẫn nộ theo sinh lòng, trực tiếp biến thành chính mình bản thể, một cái hơn 10 mét cao đại tinh tinh, hơn nữa biến trở về bản thể về sau, trong lòng của mình liền chỉ còn lại hoàn toàn phá hoại. Sau đó Bồ Đề Tổ Sư liền xuất thủ, Bồ Đề Tổ Sư đem mình đánh bại về sau, chính mình liền biến trở về nhân tính, sau đó Bồ Đề Tổ Sư liền tự nói với mình, Chính mình bản thể hết sức cường đại, về sau không thể dễ dàng biến trở về bản thể, trừ phi là gặp được sinh tử chi huy. Sau đó chính mình liền hỏi bồ đề tổ sư chính mình bản thể tên gì à, bồ đề tổ sư nghĩ nghĩ, cùng mình nói mình bản thể cùng một đầu viễn cổ hung thú rất giống, cái kia hung thú gọi là thác thiên thần hầu, cho nên chính hắn một tiểu tiêu là thác thiên cự viên tốt rồi. Bởi vậy về sau tôn ngộ không một mực xưng hô chính mình bản thể vì thác thiên cự viên, người đang biến trở về hình người thì là linh minh thạch hầu. Trên thực tế chính mình một mực cẩn tuân bùa đề tổ sư mà nói, chưa bao giờ hiện lộ qua bản thể. Mà bây giờ, Tôn Ngộ không đã biết bùa đề tổ sư chỉ cái kia viễn cổ hung thú thác thiên thần hầu không chỉ là cùng mình như, đây quả thực là giống nhau như lúc, bất luận là thần thái lẫn rất nhỏ chỗ, đều không có bất luận cái gì khác biệt. Mà cái này thác thiên thần hầu, cũng đúng là lúc thác thiên. Thế nhưng là cái này cùng bàn cổ giới một mực truyền lưu thần thoại không hợp à, trong truyền thuyết thế giới này là bản cổ một búa tử bổ ra. Sau đó bản cổ lo lắng thế giới này sẽ tự hành khép lại, vì vậy chân đạp đại địa hai tay dơ lên trời, chính mình một chút đem cái này toàn bộ thiên địa mở ra. Nhưng là bây giờ xem ra, sáng lập phương này thế giới người có khả năng thật là bản cổ, bất quá cái này nâng lên toàn bộ trời xanh, dĩ nhiên là cái này chỉ thác thiên thần hầu. Đương nhiên, tôn ngộ không cũng không phải là hoàn toàn tin tưởng trước mắt hình tượng này, dù sao bản cổ khai thiên tích địa truyền thuyết hắn đã vào trước là chủ. Bất quá rất nhanh tôn ngộ không liền ý thức được hai chuyện. Đầu tiên là trong truyền thuyết bản cổ chống trời cuối cùng đã chết, thân thể diễn biến đã thành bản cổ giới mọi sự văn vật. Bất quá trên thực tế Tôn Ngộ không biết rõ bản cổ đại thần sống được hào hào. Nói như vậy, chỉ có hai cái khả năng, tổng cộng là truyền thuyết có sai, cái khác chính là bản cổ khai thiên tích địa, chẳng qua là phân thân của hắn. Hiện tại kết hợp với trước mắt thấy, điểm thứ nhất khả năng rất lớn. Chuyện thứ hai chính là Tôn Ngộ không nhớ tới cùng mình trường hầu như giống nhau người, còn có một. Chính là trước đó lần thứ nhất hình ảnh chính giữa thấy cái kia khai tịch giả á ở trên một lần bắt giới độ kiếp thời điểm. Mình đã rất rõ ràng thấy được cái kia thượng cổ đại chiến chính giữa cái kia thân cao vạn mét cự nhân cùng hư hư thực thực mình tôn người chiến đấu. Hiện tại cẩn thận nghĩ đến, trước mắt đôi tay này thác thiên khỉ đột khổng lồ cùng cái kia khai tịch giả vạn mét cao bản thể. Căn bản chính là giống nhau như lúc. Đây là có chuyện gì? Trước đó lần thứ nhất chính mình thấy hình ảnh chính giữa. Khai tịch giả đang làm mất minh tôn về sau chính mình tự hồ cũng đã không biết nguyên nhân gì đã chết, vậy hẳn là thật sự đã chết. Nhưng là bây giờ, tại sao lại đã đến bản cổ giới sau đó lúc khai thiên tích địa Hay hoặc là nói khai tịch giả trước tiên là sáng lập bản cổ giới sau đó mới tiến hành cái kia một hồi đại chiến? Nhưng là cái này lúc thời gian bên trên cũng kém nhiều lắm, bàn cổ giới tồn tại đã có mấy trăm ức năm lâu, cho dù thần quốc chính giữa thời gian là tiểu thế giới gấp trăm lần, vậy cũng không sai à? Trận kia siêu cấp đại chiến là ở trăm vạn năm trước kia, thời gian bên trên khoảng cách thật sự quá lớn, tuy nhiên cái này thật có loại khả năng này khai tịch giả lúc mấy trăm ước năm trước mở ra bản cổ giới, sau đó lại đang trăm vạn năm trước kia chết trận tại trận đại chiến kia chính giữa, nhưng đây cũng quá qua không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa rất nhanh, Tôn nộ không liền trực tiếp hủy bỏ khai tịch giả trước tiên là khai thiên tích địa sau đó mới tiến hàn. H siêu cấp đại chiến, bởi vì trong tấm hình thời gian bỗng nhiên nhanh hơn, Tôn Ngộ không có thể chứng kiến cái kia thác thiên thần hầu càng ngày càng cao, này thiên địa cũng càng lúc càng rộng rộng rãi, rốt cục, ở giữa thiên địa khoảng cách đạt tới một cái cực hạn, hơn nữa không bao giờ. Nữa khả năng hợp đến cùng một chỗ, cái kia thác thiên thần hầu mới rốt cục thả tay. Nhưng khi hai tay của hắn ly khai trời xanh lập tức, cả người hắn cũng đã đã chết. Sau đó cả người biến thành bản cổ giới mọi sự vạn vật, điểm này lại cùng truyền thuyết tương đối ăn khớp. Nói như vậy, bây giờ bản cổ giới hết thảy Đều là cái này thác thiên thần hầu thân thể biến thành. kia thác thiên thần hầu đến cùng phải hay không khai tịch giả. Không cho tôn ngộ không quá nhiều suy nghĩ thời gian, hình ảnh đến lúc này cũng đã đình chỉ. Tuy nhiên hình tượng này đình chỉ, thế nhưng là tôn ngộ không cũng không xuất ruột, bởi vì dựa theo trước đó lần thứ nhất, có lẽ còn sẽ có đến tiếp sau hình ảnh. Thế nhưng là để cho tôn ngộ không ngoài ý muốn chính là cái kia hình ảnh nhiều lần vặn vẹo về sau vậy mà tiêu tán. Mà tôn ngộ không cùng đường tam tạng đống nhiên đã bị ném ra cái kia chỗ trắng xóa không gian. Tôn ngộ không tương đối ngoài ý muốn à, lúc này đây như thế nào chỉ nhìn một cái hình ảnh đã bị ném đi ra. Không nên còn có những thứ khác ư Lúc này đây hình ảnh rốt cuộc là có ý tứ gì? ban cổ khai thiên tích địa Thác thiên thần hầu. Khai tích giả. Cùng mình còn giống nhau như lúc. Ngay tại tôn ngộ không suy tư lúc này đây xem hiểu rõ tin tức thời điểm, một bên đường tam tạng đống nhiên nói, ngộ không. Xem ra bản cổ khai thiên tích địa truyền thuyết, dĩ nhiên là thật sự. Tôn nộ không xứng sở, theo bản năng hỏi, sư phụ làm sao ngươi biết đó là bản cổ? Vậy hẳn là là một cái hầu tử A. Đường Tam Tạng đống nhiên cười cười, có chút thần bì nói, cái kia chính là bản cổ. Độ hóa hoa nói cho ta biết, tuyệt sẽ không có sai. Chương 620, Độ hóa. Tôn nộ không trợt nhớ tới, sư phụ trên người hư vô độ hóa hoa, chính là thiên địa sơ khai thời điểm liền tồn tại. Chuẩn sắc hơn thuyết pháp chính là lúc bản cổ dùng cái kia thần phụ bổ ra bản cổ giới hôn độn thời điểm, độ hóa hoa liền xuất hiện. Cái kia một búa tử bổ ra hôn độn người có lẽ xác định là bản cổ không thể nghi ngờ, cho nên độ hóa hoa hẳn là trước hết nhất tiếp xúc đến bản cổ khí tức. Mà bây giờ độ hóa hoa lại nói cho sư phụ nói cái này thác thiên sau lưng vậy mà cũng là bản cổ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ cái này thác thiên thần hầu, dĩ nhiên là bản cổ bản thể hoặc là phân thân bản thể. cũng không đúng à Bàn cổ hẳn là hôn độn cự nhân tộc, làm sao có thể sẽ là yêu tộc nhưng lại hậu thuộc. Hay hoặc là nói, ban cổ kỳ thật chính là khai tịch giả. Tại thượng của một trận chiến thời điểm khai tịch giả kỳ thật cũng chưa chết mà là đang đại chiến về sau hóa thân bản cổ tiếp tục tồn tại. Sau đó không biết vì sao lại đây đến nơi này dùng phân thân mở ra bản cổ giới. Nói như vậy, thật đúng là có chút khả năng. Mà cái này điều này cũng giải thích vì sao khai tịch giả trái tim sẽ ở bản cổ giới hơn nữa cuối cùng bị chính mình đoạt được. Bất quả cái này cuối cùng chẳng qua là tôn ngộ không suy đoán, không có gì căn cứ, bởi vậy cũng không có thể cứ như vậy vọng kết luận. Có chút phiền muộn lắc đầu, tôn ngộ không phát hiện những chuyện này càng ngày càng khó bề phân biệt cũng càng thêm hôn loạn cùng phức tạp, quả thực thì có một loại đang tại dần dần phá vỡ chính mình tất cả thưởng thức cảm giác. Hơn nữa lúc này đây sư phụ sau khi độ kiếp vậy mà lại một lần nữa xuất hiện loại này khe hở không gian hơn nữa đồng dạng lại thấy được loại này không hiểu thấu hình ảnh, tôn ngộ không suy đoán hay Đây đích thật là con người làm ra, nhưng là người này hiển nhiên cũng không phải không gì làm không được, hắn chỉ có thể lợi dụng tôn ngộ không người bên cạnh lúc độ kiếp thời điểm dẫn động lôi kiếp hiện tượng thiên văn mới có thể thừa cơ lợi dụng những cái khe hở không gian đem tôn ngộ không cùng độ. Kiếp người làm cho đi vào sau đó để cho tôn ngộ không xem những thứ này hình ảnh. Hơn nữa trải qua lúc này đây sự tình, tôn ngộ không còn phát hiện người kia có lẽ có rất lớn hạn chế. Bằng không thì trước đó lần thứ nhất bát giới độ kiếp thời điểm sẽ đem tất cả hình ảnh duy nhất một lần xem xong rồi. Thế nhưng là không, mà là trước đó lần thứ nhất nhìn một bộ phận lúc này đây lại chứng kiến một bộ phận. Sở dĩ lúc này đây thấy nếu so với trước đó lần thứ nhất ít. Có thể là bởi vì sư phụ thực lực không bắt giới mạnh mẽ, dẫn động thiên kiếp cũng không lớn lắm, cho nên người kia cũng chỉ có thể cho tôn ngộ không xem một cái hình ảnh thì đem bọn hắn đưa đi ra. Nói như vậy. Cảm giác này đặc biệt như là một người muốn lúc không bị những người khác phát giác dưới tình huống hướng tôn nộ không truyền đạt một ít tin tức hoặc là che giấu, thế nhưng là người này rốt cuộc là ai lại vì sao làm như vậy? Người này đều muốn giấu giếm người là ai? Những vấn đề này vẫn như cũng là không đáp án. Biện pháp duy nhất, chính là chờ đợi, chờ đợi tiếp theo có người độ kiếp thời điểm nhìn xem có phải hay không như cũ sẽ xuất hiện loại tình huống này. Tôn nộ không đột nhiên có chút mong đợi bắt đầu, chờ mong tiếp theo thấy lại sẽ là cái gì? Trước đó lần thứ nhất là thượng cổ đại trận, lúc này đây là bản cổ giới sinh ra đời, cái kia tiếp theo đây. Cái này mấy cái hình ảnh tầm đó đều cũng có liên hệ, cái kia tiếp theo nhất định cũng có liên hệ. Có lẽ thấy càng nhiều, Tôn Ngộ không biết rõ đấy cũng liền càng nhiều. Bởi vì dựa theo lẽ thường đến xem, cái này sau lưng để cho Tôn Ngộ không chứng kiến những thứ này hình ảnh người truyền đạt nhất định là rất chuyện trọng yếu, hơn nữa còn là một cái có kết quả cuối cùng sự tình. Bất quá bây giờ muốn nhiều hơn nữa cũng là vô dụng. Tôn Ngộ không lẫn cần dựa theo chính mình lúc trước ý tưởng đi làm một sự tình Hỏi thăm trở xuống sư phụ tình huống Đường Tam Tạng nói mình cảm giác rất tốt, thực lực có chỗ gia tăng Hơn nữa đường Tam Tạng có gan cảm giác, chính mình tựa hồ là đột nhiên nhiều hơn một loại sứ mạng cảm giác Lời này để cho Tôn Ngộ không trong nội tâm cả kinh, liền vội vàng hỏi Sư phụ, nhanh cùng ta kỹ càng nói một câu, đây là có chuyện gì Đường Tam Tạng nhẹ gật đầu, ngừng một chút nói Ngay tại vừa rồi chứng kiến cái kia bản cổ khai thiên tích địa thời điểm. Trong nội tâm của ta bỗng nhiên dâng lên một loại hiểu ra. Chúng sinh đều khổ, ta muốn chỉ mình có khả năng, giải cứu thiên hạ chúng sinh. Độ được nguồn dân chăm họ siêu thoát khổ hải Đường Tam Tạng nói những lời này thời điểm, biểu lộ tương đối thần thánh, để cho Tôn Ngộ không đều có một loại tự gặp hình ấy cảm giác. Nếu như là lúc trước kia, Đường Tam Tạng nói ra lời này, Tôn Ngộ không chắc chắn sẽ không suy nghĩ nhiều. Bởi vì sư phụ trí nguyện to lớn một mực chính là giải cứu thân ở tại khổ hải muôn dân trăm họ. Bằng không thì sư phụ cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi lặn lội đường xa trải qua hơn 10 cái nóng lạnh tiến về trước. Thầy thiên bái Phật cầu kinh. Nhưng là bây giờ, đang nghe lời này, Tôn Ngộ không đột nhiên thì có một loại sởn hết cả gai ốc cảm giác, bởi vì Tôn Ngộ không chợt nhớ tới lúc trước lễ Phật tông những cái tăng nhân hòa thượng. Còn có cái kia hai gã tu vị tăng lên hóa đạo cường giả. Vấn đề này không sai a, sư phụ bây giờ tâm nguyện Tựa hồ đang tại dần dần trở thành sự thật. Lúc trước kia, cái này lễ Phật Tông tuyệt đối không có khả năng xuất hiện nhiều người như vậy nhưng lại toàn bộ bình an vô sự cảm giác. Cái này Phật liên tịnh thổ mặc dù là Phật giáo thế giới, thế nhưng là đấu tranh như cũ hết sức kịch liệt, giết người đoạt bảo đó là lại bình thường bất quá sự tình. Nhưng là lúc sư phụ cái chủng loại kêu kỳ dị lực lượng chấn động dưới ảnh hưởng, nhiều người như vậy tụ tập lúc lễ Phật Tông nhưng lại không có bất kỳ một người có cái gì ý đồ xấu, tất cả mọi người là thành kính vô cùng Cái này nhìn qua, bọn hắn tựa hồ thật sự bị sư phụ độ hóa, tẩy đi nội tâm tất cả ác nghiệm. Nhưng là tôn ngộ không rất rõ ràng, đây tuyệt đối không phải chân tránh độ hóa, mà là cùng loại với lúc trước bản cổ giới Phật chủ như lai cái chủng loại kia thủ đoạn, cho người khác tiến hành tẩy não giống nhau độ hóa, để cho kỳ biến vì Phật môn cái xác không hồn, căn bản cũng không có ý niệm của mình, giống như là một pho tượng tôn còn sống khôi lỗi. Mà sư phụ bây giờ hành vi, cùng với cái này cực kỳ tương tự, chỉ có điều sư phụ cách Làm là tiến hành theo chất lượng từng điểm từng điểm Hơn nữa cũng chỉ là ảnh hưởng mà không phải không chế Thế nhưng là bất luận như thế nào Loại này đều là thiên vệ tà đạo phương thức Sư phụ là lúc nào có loại năng lực này Hơn nữa nhìn bộ dáng Sư phụ tự hồ cũng không tự biết ai cho nên Tôn ngộ không nhất định phải hình thể đường tam tạng Sư phụ, đồ nhi muốn cùng ngài nói một việc Đường tam tạng một bên nhìn phía xa mặt biển vừa nói Có chuyện gì sao Tôn ngộ không gật đầu nói Sư phụ Ngài có biết hay không chính mình lúc trước nệ lễ Phật tông tuyên truyền giảng giải Phật hiệu thời điểm, chuyện đã xảy ra. Đường Tam Tạng gật đầu nói, cái này vi sư tự nhiên là biết do đấy, có rất nhiều mọi người đến cùng vi sư nghiên cứu thảo luận Phật hiệu, tại đây chính giữa vi sư thật là có rất nhiều cảm nộ đây. Tôn nộ không thì là lắc đầu nói, sư phụ, ta chỉ cũng không phải cái này, mà là ngài lúc tuyên truyền giảng giải Phật hiệu thời điểm, trên người sẽ tản mát ra một loại đặc biệt chấn động, loại này chấn động, sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người. hơn nữa Độ hóa những người này. Đường Tam Tạng sững sở, nói, độ hóa. Thế nhưng là vi sư cũng không có phát động độ hóa hoa sức mạnh A. Tôn Ngộ không cười khổ nói, cái này đồ nhi biết rõ, thế nhưng là không biết vì sao, cái kia độ hóa hoa sức mạnh cũng tại ngài tu luyện cùng tuyên truyền giảng giải Phật hiệu thời điểm thời gian dần qua chẳng hẳn ra, hiện tại đã ảnh hưởng đến rất nhiều người. Đường Tam Tạng sao mà chưa từng, Tôn Ngộ không vừa nói hắn lập tức sẽ hiểu vấn đề chỗ. Ngộ không, đây là không phải có cái gì ảnh hưởng không tốt. Tôn nộ không gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, tất cả bị sư phụ ảnh hưởng đến người, sẽ dần dần mất đi tự mình, cuối cùng chỉ sợ sẽ biến thành không ý thức khối lỗi. Cho nên sư phụ, người kê tiếp là quan trọng nhất chính là nghĩ biện pháp khống chế độ hóa hoa, lúc ngài không phát động độ hóa hoa sau lưng để cho kia không thể lại tản mát ra bất cứ ba động gì, bằng không thì chỉ sợ lúc không lâu tương lai, cái này toàn bộ Phật liền tịnh thổ người tất cả đều sẽ biến thành không ý thức cái xác không hồn. Tôn nộ không nói, kỳ thật cũng không chuẩn xác. Có một chút khoa trương thành phần, bởi vì cái loại này chấn động đến bây giờ mới thôi cũng không có để cho bất luận kẻ nào mất đi tự mình, chẳng qua là dẫn đạo bọn hắn đối với Phật càng thêm thành kính. Bất quá mấy cũng không biết loại tình huống này là đến đây chấm dứt rồi còn gần kể chỉ là một cái bắt đầu, vạn nhất chỉ là bắt đầu. Cái kia tôn ngộ không nói tình huống cũng rất có khả năng sẽ phát sinh, khi đó đường tam tạng chỉ sợ cũng sẽ trở thành một cái rõ đầu rõ đuôi tà giáo người, đây nhất định không phải đường tam tạng nguyện ý thế. Đường Tam Tạng vẻ mặt hoàng sợ, hắn thật sự không nghĩ tới chính mình vậy mà lúc trong lúc vô tình làm khủng bố như vậy sự tình, chắc không được đột nhiên nhiều hơn nhiều người như vậy đến làm cho mình tuyên truyền giảng giải Phật hiệu hơn nữa thái độ của bọn hắn cũng càng ngày càng cung kính. Vội vàng gật đầu, đường Tam Tạng nói, ngộ không, vi sư thật sự có thể khống chế cái này độ hóa hoa ư. Tôn ngộ không nói, cũng được, bởi vì này độ hóa hoa vốn là sư phụ tánh mạng góp sửa chi vật, lúc trước chẳng qua là bởi vì sư phụ cũng không có chú ý tới mà thôi. Như vậy, sư phụ ngươi bây giờ ngay ở chỗ này cảm nộ sau khi đột phá tu vị, ta ở một bên quan sát. Đường tam tạng liên tục gật đầu, lập tức khoanh chân mà ngồi bắt đầu tu luyện. Sau đó cái loại này ba động kỳ dị lại đang đường tam tạng trên người bắt đầu khuyết tán. Tôn nộ không nhíu mày thầm nghĩ, sư phụ tu vị tăng lên về sau, loại này chấn động vậy mà cũng tăng cường. Cái này tựa hồn là một loại tuần hoàn, thực lực tăng lên chấn động tăng cường, chấn động tăng cường ảnh hưởng người thì càng nhiều hiệu quả lại càng lợi hại. Mà hiệu quả gia tăng cái kia bởi vì này chấn động mà đột phá cảnh giới người chỉ sợ cũng sẽ càng nhiều. Sau đó trái lại sư phụ tu vị tăng lên cũng liền càng nhanh. Nhìn qua cái này vậy mà như là những cái tà đạo tu luyện phương thức A Sư phụ, cái loại này chấn động lại bắt đầu khuyết tán, chú ý khống chế trở xuống độ hóa hoa Theo tôn nộ không mà nói, đường tam tạng trên chán vậy mà có chút bước lên mồ hôi lạnh, bất quá rất rõ ràng, lúc đường tam tạng chủ động khống chế về sau. Cái loại này chấn động bắt đầu dần dần yếu bất thế cho nên cuối cùng hoàn toàn biến mất. Tôn ngộ không nhẹ gật đầu xem ra chính mình suy đoán quả nhiên là đúng đấy, sư phụ là hoàn toàn có thể không chế cái này độ hóa hoa. Trên đời này đối với con đường tu luyện mà nói, vốn là không có gì đường tắt có thể đi. Ngoại trừ những cái số mệnh nịch thiên nhiều lần đạt được kỳ ngộ người bên ngoài, tất cả mọi người tu luyện đều cần làm từng bước từng bước một đến, tất cả vọng tưởng một lần là xong người, cuối cùng kết cục nhất định là thập phần thê thảm. Những người kia hy vọng có thể thông qua sư phụ trên người loại lực lượng này chấn động nhẹ nhóm tăng lên cảnh giới của mình, thế nhưng là bọn hắn nhưng lại không biết cái này căn bản là tự tìm đường chết. Đồng thời tôn ngộ không còn muốn đã đến một điểm, sư phụ hư vô độ hóa hoa vô tình ý tầm đó phát ra chấn động thì có cường đại như vậy hiệu quả, cái kia nếu sư phụ toàn lực phát động đây, lại nên sẽ là như thế nào tình cảnh. Sư phụ tình huống, cùng bắt giới quả thực giống nhau như lúc, cái này sau lưng, lại đã ngọn nguồn cất giấu cái gì. Chương 621, Hành trình giải đáp nghi vấn. Gần nhất đột nhiên phát sinh những chuyện này, để cho tôn ngộ không đều có một loại hoa mắt cảm giác, thật giống như toàn bộ thế giới thoáng cái liền bắt đầu phức tạp. Trước kia tuy nhiên cũng có rất nhiều tình huống, nhưng là cái kia đều là có thể dựa vào vũ lực đi giải quyết, bởi vậy tôn ngộ không cho tới bây giờ sẽ không cảm thấy này sẽ là cái vấn đề lớn gì. Nhưng là bây giờ những thứ này chuyện quỷ dị tình căn bản cũng không phải là vũ lực có thể giải quyết, đây đều là tôn ngộ không vô cùng không am hiểu lĩnh vực. Mang theo Đường Tam Tạng lại quay trở về lễ Phật Tông, lúc này thời điểm Đường Tam Tạng mới rực mình quái lạ phát hiện, toàn bộ lễ Phật Tông từ trên xuống dưới vậy mà khắp nơi đều là người, hơn nữa hai người một đường trở về thời điểm còn có thể chứng kiến đang có nhiều nữa người theo bốn phương tám hướng tụ tập mà đến. Lúc trước Đường Tam Tạng cũng không biết lễ Phật Tông vậy mà xuất hiện nhiều người như vậy, hắn còn tưởng rằng chỉ có cái kia hơn 10 người hóa đạo cấp bậc người đang nghe hắn tuyên truyền giảng giải Phật hiệu đây. Ngộ không, những người này, những người này Đường tam tạng trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, hắn chưa từng nghĩ tới sự tình sẽ biến thành cái dạng này. Tôn ngộ không thì là tùy ý nói, sư phụ ngươi về sau có thể tiếp tục, chỉ có điều muốn khống chế được hư vô độ hóa hoa không nên phát ra cái loại này sức mạnh chấn động là được rồi. Chờ thêm một thời gian ngắn bọn hắn không cảm giác được cái kia chấn động, tự nhiên cũng sẽ tàn đi. Sư phụ phương hướng, có lao xa bảo hộ ngươi, nơi đây không ai có thể gây tổn thương cho được rồi ngươi. Đường tam tạng nhẹ gật đầu. Nếu như không đi cân nhắc cái loại này đặc thủ độ hóa sức mạnh, Tam Tạng vẫn là hết sức ưa thích tuyên dương vật hiệu. Sau đó Tôn Nộ không liền dẫn sư phụ về tới Liên Vân bệnh viện, lần nữa kiểm tra một chút sư phụ trong cơ thể hư vô độ hóa hoa về sau, Tôn Nộ không mới yên lòng. Sau đó vừa cẩn thận dặn dò lao xa một lần, Tôn Nộ không căn bản cũng không có bất luận cái gì dừng lại, trở lại Thiện phòng tìm được đã về bát giới cùng tiểu Bạch Long. Hơn nữa xác định rõ hai người bọn họ tình huống về sau, liền đem hai người bọn họ thu vào Kim Cô bổng Khí Trung Thế Giới. Sau đó Tôn Nộ không thần thức cũng tiến vào đã đến Khí Trung Thế Giới. Tôn Nộ không vì bát giới cùng tiểu Bạch lòng có thể tốt hơn tu luyện, đặc biệt lúc Khí Trung Thế Giới cấp hai người bọn họ chuẩn bị thích hợp bọn hắn chỗ tu luyện. Trừ bát giới tu luyện địa điểm, kỳ thật chính là lôi trì. Lúc trừ bát giới sau khi độ kiếp, trong cơ thể hắn hỏa diễm đã bổ sung lên lôi thuộc tính, hơn nữa cái này lôi trì tựa hồ cũng không bài xích trừ bát giới hồng liên hóa thể. Bởi vậy nơi đây liền trở thành bát giới tốt nhất địa điểm tu luyện. Tôn Nộ không vì trừ bát giới định phương pháp tu luyện hết sức đơn giản, chính là không ngừng hấp thu linh lực sau đó dùng hồng liên hỏa thể dung luyện năng lực đem linh lực tiến thêm một bước luyện hóa áp xúc, tranh thủ để cho thân thể chứa đựng tận lực hơn linh lực. Tại nơi này trong quá trình, Tôn Nộ không sẽ đem khí chung thế giới tất cả hỏa thuộc tính linh thạch toàn bộ đặt ở lôi trì phụ cận, trừ bát giới chỉ cần đem những cái hỏa thuộc tính linh thạch ném vào lôi trì để cho lôi trì đem phân giải sau đó trực tiếp hấp thu linh khí là tốt rồi. Phương pháp này tuyệt đối so với chư bắt giới trực tiếp dung luyện linh thạch đạt được linh lực nhanh nhiều lắm. Mặt khác, Tôn Nộ không còn đem lúc trước Diễm Thần cho hắn mặt khác một đoàn hỏa diễm đặt ở lôi trì chính giữa, ngọn lửa kia là Diễm Thần lúc giả dối Vạn Yêu cung chính giữa lấy được Tử Kim Kỳ Lân Hỏa, chính là Tử Kim Kỳ Lân linh uy ngẫng buồn mạng hỏa diễm. Tôn Nộ không rất rõ ràng cảnh cáo trừ bắt giới, cái này Kỳ Lân Tử Kim Hỏa là so tâm dung kim hỏa càng cường đại hơn tồn tại. Tất yếu chư bát giới tu luyện hóa đạo đỉnh phong thời điểm lại thôn vệ bằng không thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Địa tâm dung kim hỏa cái kia vốn là vô chủ hỏa diễm, chỉ có hỏa diễm hung ác. Thế nhưng là kỳ lần tử kim hỏa đó là có một ít linh uy ngưỡng ý chí, mặc dù chỉ là còn xuất lại, nhưng vẫn xưa cũng không phải chư bát giới có khả năng chống lại. Trừ lần đó ra, tôn nộ không còn đem trấn giới thiên bi phần hỏa số 9 vụn trộm đặt ở lôi trì phía dưới. Cái kia phần hỏa số 9 chân giới thiên bi chính giữa thế nhưng là có được bổn nguyên hỏa diễm sức mạnh, Cửu Thiên Thanh Hỏa, đây tuyệt đối là trong thiên địa bá đạo nhất, cường đại nhất hỏa diễm. Tại đây trấn giới thiên bi ngày đêm ảnh hưởng phía dưới, Bát giới hỏa diễm nhất định sẽ đạt được tiến hóa. Tôn Nộ không cũng không có cùng Bát giới nói phần hỏa số 9 sự tình, bởi vì hắn thật sự là sợ cái này tham ăn ngốc tử. Cái kia kỳ lần tử kim hỏa trừ Bát giới cho dù không nghe khuyên bảo cáo cương ép thôn phệ tối đa chính là để cho hắn khó chịu một hồi. Thế nhưng là nếu là hắn nuốt cái này trần giới thiên bi có trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. Vạn, nhất phá hủy thiên bi bản thể thả ra bên trong phong ấn ra hỏa vậy cũng chính là đùa với lửa. Còn một điều, cái kia chính là cái này phần hỏa bia bên trong còn có một tôn lối hỏa trích viêm pháo. Vật kia thế nhưng là chân quý đến cực điểm, vạn nhất nếu như bị trừ bát giới ăn. Tôn nộ không nhưng là sẽ đau lòng cái chết. Đây chính là có thể gây tổn thương cho đến thiên tôn sự việc. ma tiểu bạch long trô tu luyện. Sẽ không có trừ bát giới xa xỉ như vậy, chủ yếu là tôn ngộ không bên này cũng không có cái gì kim thuộc tính bảo bối, ngoại trừ đại lượng linh thạch bên ngoài, cũng chỉ có một cây lúc tuần thiên giới địa tâm thủy tinh cung chính giữa lấy được một cây hoàng kim thụ, cái này hoàng kim thụ cũng là kim thuộc tính cực phẩm bảo vật tại đây hoàng kim thụ bên cạnh tu luyện, đối với kim thuộc tính người đến nói tuyệt đối là làm chơi ăn thật. Hơn nữa tôn ngộ không còn nghe diệt thế cửu đầu xà đã từng nói qua, cái này hoàng kim thụ chính là dùng lúc trước khai tịch giả binh khí luyện hóa Nhớ tới diệt thế cửu đầu xà, tôn ngộ không không khỏi có chút tiếc nuối bởi vì lúc trước diệt thế cửu đầu xà sau khi rời khỏi, liền không rồi trở về, tôn ngộ không trước khi rời đi đã từng tìm được qua diệt thế cửu đầu xà, khi đó diệt thế cửu đầu xà là đem linh hồn sống nhờ lúc một cái đại mãng xà trong cơ thể. Khi tôn ngộ không nói hắn phải ly khai thời điểm, diệt thế cửu đầu xà lại cự tuyệt đi theo tôn ngộ không ly khai đề nghị, mà là phải ở lại chỗ này, về phần nguyên nhân, diệt thế cửu đầu xà cũng không có nói. Tôn Ngộ không cũng liền không hỏi nhiều, chẳng qua là cảnh cáo hắn không nên sàng bậy về sau, liền không lại để ý tới. Bây giờ nghĩ lại, cái kia diệt thế cửu đầu xà nhất định là phát hiện bản cổ giới một sự tình, kết hợp với lúc trước lấy được tin tức cùng lúc này đây thấy hình ảnh, Tôn Ngộ không nội tâm bỗng nhiên dâng lên một cái ý nghĩ. Bất quá bây giờ diệt thế cửu đầu xà vắng mặt bên người, ý nghĩ này cũng không có biện pháp chứng minh là đúng. Khi chư bát rơi chứng kiến lôi trì chung quanh đống kia tích thành bảy tám kiêu ngạo núi Linh Thạch, Trư Bắt Giới hầu như liền điên rồi, trực tiếp nhào tới một tòa linh thạch trên núi, cung cấp nông lớn nói thẳng đợi này cũng không rời đi. Dặn dò xong Trư Bắt Giới, hơn nữa một cước đem hắn đá tiến vào lôi chỉ chính giữa, Tôn Nộ không liền dẫn Tiểu Bạch Long đã đến cái khác địa điểm, nơi đây đồng dạng bị bảy tòa linh thạch núi lớn vây quanh. Tiểu Bạch Long chỗ tu luyện, ở nơi này bảy tòa linh thạch núi lớn chính giữa. Ở nơi nào, còn có một gốc một cái cao hơn người hoàng kim thụ đứng sừng sững ở nơi nào. Mà khi Tiểu Bạch Long chứng kiến cái kia Hoàng Kim Thụ thời điểm, cả người chính là ngẩn ngơ, sau đó dùng một cái càng thêm điên cuồng tư thế chạy như điên hướng về phía cái kia Hoàng Kim Thụ, giống như là đói bụng hơn 10 ngày người đột nhiên chứng kiến một cái gà quay giống nhau, thẳng xem tôn ngộ không trận mắt há hốc mồm, khi hắn trong ấn tượng, Tiểu Bạch Long không phải là người như thế à, cái này Hoàng Kim Thụ đối với hắn thậm chí có lớn như vậy lực hấp dẫn, thậm chí cũng không có dùng tôn ngộ không nói thêm cái gì. Tiểu Bạch Long lập tức liền khoanh chân ngồi ở cái kia hoàng kim thụ phía dưới, bắt đầu tu luyện. Tiểu Bạch Long tu luyện, với bắt đầu cũng không phải hấp thu linh lực, mà là luyện hóa trong cơ thể còn lại thủy thuộc tính linh lực. Nếu như Tiểu Bạch Long đã quyết định tiếp nhận cái kia kim tỷ thần bí đồng hóa năng lực, cái kia tự nhiên là muốn triệt để đồng hóa đến cùng, giao thân sắc bên trong còn lại thủy thuộc tính linh lực toàn bộ chuyển hóa làm kim thuộc tính. Chứng kiến Tiểu Bạch Long đã không cần tự nói liền tiến vào trạng thái tu luyện, Tôn Ngộ Không cũng liền không hề nhìn nhiều. Sau đó lại đã tìm được lúc khí trung thế giới chính giữa tu luyện anh chiêu cùng kế mông, để cho bọn họ hai cái nhìn bắt giới cùng tiểu Bạch Long, một khi hai người bọn họ có chuyện gì, trước tiên thông qua thần thức truyền âm phương thức thông tri Tôn Ngộ Không. Bây giờ kế mông cùng anh chiêu cũng đã tu luyện đến bốn văn đạo văn cảnh giới, đang tại hướng về Ngũ Văn Khởi xướng công kích, có bọn họ, Tôn Ngộ Không cũng không quá lo lắng bắt giới cùng tiểu Bạch Long an nguy. Thần thức rời khỏi khí trung thế giới, Tôn Ngộ Không rốt cục nhẹ nhàng thở ra, sư phụ Tiểu Bạch Long cùng bát giới cũng đã an bài thỏa đáng, kế tiếp, Tôn Ngộ không muốn tiến hành kế hoạch của mình, trong lòng của hắn nghi hoặc nhiều lắm, hắn cần tại đây Phật liên tịnh thổ, tìm kiếm được một ít đáp án, chờ ở chỗ này đã tìm được có khả năng tìm được tất cả đáp án về sau, chính là lúc rời đi. Kỳ thật Tôn Ngộ không hoàn toàn có thể đem sư phụ cùng Tiểu Bạch Long cũng thu vào khí chung thế giới, như vậy mới thật sự là hoàn toàn kế sách, lúc khí chung thế giới, bất luận chuyện gì phát sinh đều tại Tôn Ngộ không khống chế trong phạm vi. Bất quá tôn ngộ không thập phần hiểu rõ sư phụ của mình, cùng hắn để cho sư phụ lúc khí chung thế giới buồn kẻ không thú vị tu luyện, còn không bằng để cho sư phụ ở lại lễ Phật Tông, cùng hắn và còn đảm kinh luật Phật. Hơn nữa có lao xa lúc, sư phụ an toàn tuyệt đối không thành vấn đề. Lúc lễ Phật Tông để lại một hạt không gian xa, sau đó tôn ngộ không thừa dịp cảnh ban đêm trực tiếp không trào mà đi, không thông chi bất luận kẻ nào. Tôn ngộ không lúc này đây ly khai, kỳ thật cũng không có cái gì đặc biệt chỗ mục đích. Nhưng là Tôn Ngộ không biết rõ hắn khẳng định phải đi đi một chuyến, chỉ đứng ở lễ Phật Tông, hắn không chiếm được bất luận cái gì đã đoán. Ly khai lễ Phật Tông, Tôn Ngộ không trước hết nhất đi địa điểm, là chiến Phật Tông, đến một lần hắn là đi xem cái kia địch chiến có hay không nghe theo mệnh lệnh của mình giải tán chiến Phật Tông. Thứ hai là hắn đột nhiên cảm giác được, cái này địch chiến hình dạng, hắn thậm chí có một ít cảm giác quen thuộc. Loại cảm giác này đồng dạng hết sức vi diệu, Tôn Ngộ không thậm chí nhớ không nổi cảm giác quen thuộc này đến từ chính nơi nào chẳng qua là ở đằng kia ngày cùng bát giới tiến nhập cái kia khe hở chính giữa về sau, trong đầu liền sinh ra một cái ý niệm như vậy. Cho nên Tôn Ngộ không cảm thấy lại đi một chuyến chiến Phật Tông, mặc dù là trong đêm, nhưng là lúc Tôn Ngộ không đi hướng chiến Phật Tông trên đường, như cũ chứng kiến rất nhiều người vẫn còn không ngừng hướng về lễ Phật Tông chạy đến. hiển nhiên bọn hắn hẳn là nghe nói lúc lễ Phật Tông có người có thể tăng lên cảnh giới của bọn hắn. Đáng tiếc ca, đã định trước bọn hắn lúc này đây chỉ có thể làm vô dụng công. Khi tôn ngộ không đạt tới chiến phật tông tông môn về sau, phát hiện nơi đây xác thực đã người đi nhà trống toàn bộ chiến phật tông tông môn lộ ra tương đối đóng bừa buộn. Tôn ngộ không cũng không có rơi xuống đất, mà là dùng trên người đảo qua đã biết rõ trong lúc này hoàn toàn chính xác không có bất kỳ người nào lưu lại. Xem ra cái này địch chiến coi như là thông minh. Bất quá chính mình lẫn cần tìm được hắn, xác nhận rõ cái này quen thuộc cảm giác là đến từ nơi nào. Tuy nhiên địch chiến vắng mặt nơi đây thế nhưng là tôn ngộ không ở lại địch chiến trong đầu thần thức lạc ấn nhưng có thể để cho tôn ngộ không nhẹ nhõm biết rõ địch chiến vị trí. Hướng bác 3.000 dặm, xem ra cái này địch chiến chạy trốn tốc độ rất nhanh. chương 622, đã nhập nội bộ. Đối với địch chiến về sau xuất hiện quen thuộc cảm giác, tôn ngộ không tương đối để ý bởi vì tôn ngộ không lúc trước gặp địch chiến thời điểm, cũng không có loại cảm giác này, thế nhưng là về sau không biết vì cái gì lại đột nhiên đã có loại này quen thuộc cảm giác, tôn ngộ không biết rõ đây không phải ảo giác. Trong chuyện này khẳng định có nguyên nhân gì, nhưng là cái này trận chuyện đã xảy ra thật sự là quá nhiều cũng quá mức tại không thể tưởng tượng, cường đại như tôn ngộ không cũng trong. Lúc nhất thời có chút hôn loạn không có đầu mối. Một bên hướng Bắc bay nhanh, tôn ngộ không một bên suy tư về chính mình kế tiếp rốt cuộc muốn làm như thế nào. Cái này Phật liên tịnh thổ giới thuyết lớn không lớn, không lúc trước tuần tiên giới đại, nhưng là nói tiểu giá tuyệt đối so với bản khổ giới lớn, chính mình nếu như một con ruồi không đầu giống nhau đi loạn. Chỉ sợ cũng thật sự sẽ như cùng mò kim đáy biển. Bất quá nói thật ra tôn ngộ không trên người cũng xác thực không có gì hữu dụng manh mối đến để cho tôn ngộ không có một mục tiêu. Bất quá theo lý mà nói, một cái thế giới chính giữa, thế lực cường đại nhất khẳng định nắm giữ lấy thế lực khác những người khác chỗ không biết trẻ giấu, cho nên nếu như mình bây giờ không có bất kỳ manh mối, vậy trước tiên tìm được Phật liền tịnh thổ giới lớn nhở. Tê Tông Môn, nhìn xem có thể hay không ở nơi nào đạt được cái gì vật hữu dụng A. Nếu như không thể. Cái kia chỉ sợ cũng thừa một điều cuối cùng đường, liền thừa lần lượt đem cái này thế giới tất cả bí mật cảnh các loại địa điểm toàn bộ thăm dò một lần, bất quá vậy khẳng định trả phí tương đối lớn ngạch thời gian cùng tinh lực. Tôn ngộ không tuy nhiên thực lực rất mạnh, thế nhưng là trong cái thế giới này hắn cũng không có thể không hề cố kỵ phát huy toàn lực, vì không bị bắt buộc phi thăng, tôn ngộ không tối đa cũng cũng chỉ có thể sử dụng một văn đạo văn thực lực, nhưng lại không thể thời gian dài sử dụng. Bằng không thì khẳng định cũng sẽ bị vũ trụ quy tắc trực tiếp bắt buộc phi thăng đến cái nào đó cao cấp thế giới, đến lúc đó nếu là muốn trở về đã có thể phiền thoái. 3.000 dặm khoảng cách, đối với Tôn Ngộ Không mà nói cũng không phải cái gì xa xôi khoảng cách, gần kề không đến một khắc đồng hồ thời gian. Tôn Ngộ Không cũng đã thấy được chỗ mục đích, đó là một chỗ tương đối lớn tông môn. Nhìn quy mô, đoán chừng ít nhất cũng là ngũ phẩm thậm chí là tứ phẩm tông môn. Mà địch chiến khí tức, ở nơi này tông môn chính giữa. Xem ra địch chiến đang bị chính mình đe dọa về sau, hẳn là lập tức liền thu thập thứ đồ vật giải tán chiến Phật Tông sau đó tìm nơi nương tửa cái này Tông Môn. Cái này địch chiến cũng đúng là một nhân vật. Cũng không có người làm một lúc thất bại liền cam chịu A. Tôn Ngộ không nhìn mặc dù là trong đêm nhưng vẫn xưa cũ đèn đuốc sáng trưng Tông Môn. Trong nội tâm đang tự hỏi mình là che giấu tung tích đi vào lẫn trực tiếp dùng hóa đạo đỉnh phong thực lực trấn nhiếp do những người này. Bất quá cũng không có do dự thật lâu Tôn Ngộ không cũng đã đã có quyết định Dùng thực lực cường đại trấn nhiếp bọn hắn nơi đó có giả heo ăn thịt hổ đến thú vị. Tôn ngộ không thực chất bên trong tính cách, cái kia chính là e sợ cho thiên hạ bất loạn, đồng thời cũng có được một loại trời sinh dạo chơi nhân gian thái độ, có thể đùa, cái kia ta cũng đừng có đứng đắn tắm bảng, cho mình gây một cái biến thân thuật. Đồng thời đem tu vị tăng lên tới hợp đạo đỉnh phong, lúc trước tôn ngộ không tu vị vẫn là hợp đạo trung cấp, hiện tại mặc dù là ý định giả heo ăn thịt hổ. Bất quá hợp đạo trung cấp tu vị tại bực này đại tông môn chính giữa nhưng là chưa đủ nhịn. Tôn ngộ không biến hóa bộ dáng, cũng không phải đặc biệt hay, mà là một cái gầy yếu người trẻ tuổi, hình dạng bình thường đến từ điểm. Nhìn mình trên người không tiếp tục một tia sơ hở, tôn ngộ không lúc này mới nên ngang lúc đại lộ hướng về kia tông môn đi đến. Xa xa mà, tôn ngộ không đã thấy được cái kia tông môn phía trước tương đối cao lớn một chỗ đại môn, đại môn phía trên thỉnh lình viết thánh cực Phật môn, tôn ngộ không cười cười Sau đó trực tiếp hướng về Đại Môn đi đến, còn chưa tới cửa lớn. Tôn Ngộ không đã bị một đội thủ vệ đệ tử ngăn cản, lúc cho thấy mình là đến đây tìm nơi nương tựa Thánh Cực Phật Môn về sau, liền có một người dẫn Tôn Ngộ không tiến nhập Đại Môn ở trong. Cái này Thánh Cực Phật Môn, tuyệt đối so với lễ Phật Tông Cường Đại rồi không biết gấp bao nhiêu lần, liên tục vừa rồi những cái thủ vệ, đều là hợp đạo trung cấp tu vị. May mắn Tôn Ngộ không thực lực biểu hiện ra là hợp đạo đỉnh phong tùy thời cũng có thể đột phá hóa đạo, bằng không thì hợp đạo Trung cấp Tại đây tê, ông môn cũng chỉ xứng làm canh cổng. Cái này thánh cực Phật môn chọn lựa đệ tử. Đã có thể so lễ Phật tông nghiêm khắc khá hơn rồi, cái kia canh cổng người đem tôn ngộ không dẫn tới một chỗ mới đệ tử chỗ ghi danh. Cái kia phụ trách tuyển nhận đệ tử trưởng lao đối với tôn ngộ không đã tiến hành một lần tương đối kỹ càng hỏi thăm còn có cái gì tư chất à, tu vị a tiềm lực a một loạt khảo thí, cuối cùng mới khiến cho tôn ngộ không gia nhập thánh cực Phật môn. Bất quá bởi vì tôn ngộ không tu vị chính là hợp đạo đỉnh phong sau đó có khả năng đột phá hóa đạo, cho nên tôn ngộ không trực tiếp liền trở thành nội môn đệ tử. Hơn nữa lúc tôn ngộ không lập lại chiêu cũng một khối cực phẩm linh thạch hiếu kính bên dưới, tôn ngộ không còn trở thành nội môn đệ tử chấp pháp đường người. Đối với cái, này cái kết quả, tôn ngộ không tương đối thỏa mãn. Do vì trong đêm, cho nên tôn ngộ không lúc người làm dưới sự dẫn dắt đi tới chính mình thiện phòng về sau, liền nghỉ ngơi. Cái này Thánh Cực Phật Môn quả nhiên là đại tông môn, cấp bậc so lễ Phật tông cao không biết bao nhiêu. Vẫn còn có đặc biệt người hầu, những thứ này người hầu tất cả đều là thánh nhân tả hữu tu vị. Hơn nữa chỗ ở cũng so lễ Phật tông mạnh rất nhiều. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm ngày thứ hai, Tôn Ngộ Không liền theo Thánh Cực Phật Môn phần đông đệ tử cùng nhau tỉnh lại, mặc vào cái này Thánh Cực Phật Môn chỉ môi hán cô tăng y, đó là một bộ màu trắng tăng y, ở sau lưng vẽ có một pho tượng khoanh chân tĩnh tọa Phật đà. Tôn Ngộ không rất có hương thú cùng những đệ tử này cùng một chỗ làm sớm khóa, sau đó đang dùng sớm chai thời điểm, Tôn Ngộ không thấy được địch chiến. Cái này địch chiến vậy mà cùng Tôn Ngộ không giống nhau, cũng ăn mặc một thân nội môn đệ tử tăng y, nhìn địch chiến, Tôn Ngộ không cái loại này cảm giác quen thuộc tăng lên bắt đầu, thế nhưng là vẫn như cũng là không có đầu mối. Hơn nữa Tôn Ngộ không còn chú ý tới, cái này địch chiến vậy mà cùng bên người vô cùng nhiều người đều là nhiệt tình trao hỏi. Hơn nữa hắn chào hỏi những người này cũng không phải hắn nguyên lai chiến Phật Tông mang tới người, mà là nguyên buồn chính là thánh cực Phật môn đệ tử. Nhìn địch chiến biểu hiện, tôn ngộ không suy đoán xem ra cái này địch chiến có lẽ vốn chính là thánh cực Phật môn đệ tử, bằng không thì hắn không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy cùng với thánh cực Phật môn người quen thuộc thành cái dạng này. Cái này thú vị, tứ phẩm Tông môn một người nội môn đệ tử vậy mà chính mình đã thành lập nên một cái chiến Phật Tông, nhưng lại không kiêng nghề lúc đối với chung quanh tiểu Tông môn phát động chiến tranh Đồng thời Tôn Ngộ không còn biết cái này địch chiến toan tính không nhỏ, dưới tay hắn cái kia vài tên có được đặc thù công pháp người, lúc địch chiến tầm mắt ở bên trong có lẽ đều là cái kia bất tử truyền thuyết nhân vật mấu chốt. Bất quả nếu là thật dựa theo Tôn Ngộ không suy nghĩ như vậy, vậy cũng có vấn đề à, bởi vì địch chiến là ở chiến Phật Tông bị chính mình bắt buộc giải tán, chẳng lẽ hắn cứ như vậy trở lại thánh cực Phật môn về sau không thu được nửa điểm xử phạt ư. Hắn cái dạng này cũng không giống như là bị cái gì xử phạt bộ dạng Nhìn chuyện trò vui vẻ bộ dáng, giống như là được cái gì tốt chỗ giống như. Bất quá nghĩ lại, có lẽ cái này địch chiến đích thật là lập công cũng nói bất định, bởi vì khi hắn chiến Phật tông chính giữa, thế nhưng là trọn vẹn đã tìm được 6 gã có được đặc thù công pháp người. Nếu như địch chiến vốn chính là bị thánh cực Phật môn tầng trên phái đi tìm kiếm loại người này, vậy hắn đích thật là lập công lớn. Nhưng sự tình đến cùng như thế nào, bằng vào suy đoán nhất định là không được. Bất quá tôn nộ không cũng không có đi hỏi thăm cái này địch chiến. Đến nơi này, cái này địch chiến bất quá là cái tiểu nhân vật, có cá lớn không câu ngược lại để ý những thứ này tôn kép ngại nhép, đây mới là được không bù mất đây. Vì vậy tôn ngộ không bất động thanh sắc cùng các vị đệ tử cùng nhau dùng qua đồ ăn sáng, liền đã đến thánh cực Phật môn diễn võ trường tập hợp. Tất cả nội môn đệ tử, mỗi ngày nhiệm vụ chính là tu luyện, trong tông môn hết thể sự vật vật lẫn lộn tất cả đều sẽ do ngoại môn đệ tử phụ trách. Bất quá nội môn đệ tử mỗi ngày sớm trai qua đi đều muốn đến diễn võ trường tập hợp tiến hành điểm danh Các loại tất cả mọi người tập hợp hoàn tất, điểm danh bắt đầu. Tôn Ngộ không cho mình lấy cái tên gọi là Tôn Thế Thiên, kỳ thật hắn cũng không có tất yếu dấu giếm chính mình tên thật, bởi vì này Phật Liên Tịnh thổ căn bản là không ai biết rõ tên của hắn, bất quá căn cứ diễn cho muốn làm đủ nguyên tắc, Tôn Ngộ không lẫn cho mình sửa lại danh tự Tôn Thế Thiên. Nội môn đệ tử kỳ thật cũng không nhiều, chỉ có hơn 60 người, mà cái này hơn 60 người toàn bộ đều là hợp đạo tu vi đỉnh cao. Mà Thánh cực Phật môn cũng chính là tứ phẩm tông môn. Tông chủ chính là hóa đạo đỉnh phong tồn tại, điểm danh về sau, tôn ngộ không vốn tưởng rằng cứ như vậy đã xong, thế nhưng là tên kia phụ trách điểm danh trưởng lao rồi lại gọi ra 12 người danh tự. Cái này 12 người vậy mà kể cả cái kia địch chiến mà chính mình, tôn ngộ không có chút khó hiểu, như thế nào điểm danh về sau lại để cho nhóm người mình ra khỏi hàng. Bất quá tôn ngộ không nghi hoặc rất nhanh liền biến mất. Chỉ nghe điểm này máu trưởng lao cất cao giọng nói, bọn ngươi 12 người, ngày mai rạng sáng xuất phát. Hộ tống cái này sáu gã hạt giống tiến về trước đại tôn Phật giáo. Do địch chiến dẫn đội, nhanh đi mau trở về. Nói xong, trưởng lão này phất phất tay, tất cả mọi người liền tàn đi. Mà cái này 12 người tự nhiên là giữ lại. Chỉ có điều tôn ngộ không xác thực không biết do trưởng lão này nói rốt cuộc là có ý tứ gì, bởi vậy vẻ mặt nghi hoặc. Trưởng lão kia hiển nhiên cũng nhìn thấy tôn ngộ không nghi hoặc, vì vậy chỉ vào tôn ngộ không đối với một người khác nói, phát thanh. Ngươi cho vị này mới tới đệ tử giảng một chút các ngươi sắp sửa làm một chuyện cùng với chú ý hạng mục công việc, người trẻ tuổi kia rất có tiềm lực, các ngươi nhiều hơn chỉ dẫn. Nói xong, trưởng lão này liền xoay người ra đi. Bất quá đã có một đội người mặc áo giáp vũ tăng, đệ nặng 6 người đi tới tôn ngộ không bên này. Tôn ngộ không liếc thấy ra, cái kia bị đệ nặng 6 người, dĩ nhiên cũng làm là trước kia lúc chiến phạt ông, cùng tôn ngộ không đã giao thủ 6 người kia, mà bọn hắn. Đúng là có được đặc thù công pháp có thể sử dụng cộng lại tuyệt kỹ người Xem ra đêm hôm đó, địch chiến mặc dù không có lừa gặp mình Bất quá cũng là che giấu rất nhiều chuyện A Lúc này cái kia gọi là pháp thanh người đã đã đến tôn ngộ không trước mặt Vốn là đối với tôn ngộ không cười cười nói Ta là pháp thanh, không biết sư đệ nên như thế nào sưng hô A Tôn ngộ không cũng là cười nói Ta là tôn ngộ không, ngày sau kính xin sư huynh nhiều hơn chỉ dẫn Tôn ngộ không thái độ tương đối tốt Làm cho người ta tìm không ra bất luận cái gì tật xấu Mà một tiếng này sư huynh Hiển nhiên để cho cái kia cách gọi quải niệm Cũng tương đối thoải mái Sư đệ, đến Sư huynh cùng ngươi nói vừa nói lần này là sự tình Không nghĩ tới sư đệ người mới vừa vận nhập môn Đã bị phái tới làm việc này Xem ra trưởng lao rất coi trọng người à Ngày sau sư đệ nếu là thằng chức rất nhanh Cũng không nên quên sư huynh à Tôn ngộ không tự nhiên liên tục đồng ý Cho phép cái này pháp thanh rất nhiều miệng không chỗ tốt Pháp Thanh cũng là người sáng suốt, theo trưởng lão kia thái độ cũng đã nhìn ra tôn ngộ không nhất định là thu được trưởng lão đặc thù chiếu cố, bằng không thì cũng sẽ không có hắn đến phần này béo bở. chương 623, Nhiệm vụ hộ tống Sư đệ, ngươi là mới tới, cho nên ngươi không biết chúng ta lúc này đây nhiệm vụ chỗ tốt. Muốn biết rõ trừ ngươi ra, những người còn lại đều là nội viện có rất lớn cống hiến đệ tử. Chúng ta nhiệm vụ lần này, chính là hộ tống bên kia 6 người kia đến đại tôn phật giáo. Cái kia đại tôn Phật giáo thế nhưng là nhất phẩm tông môn, trên thế giới này đỉnh cấp tồn tại, chúng ta chuyến này, có thể không thể thiếu chỗ tốt. Hơn nữa một khi có đại tôn Phật giáo người nhìn chúng, vậy sau này khẳng định liền thăng chức rất nhanh. Tôn ngộ không nhìn thoáng qua cái kia phẳng phất cái sắc không hồn sáu người, không khỏi nghi ngờ nói, pháp thanh sư huynh, sáu người kia là chuyện gì xảy ra? Tại sao phải tiễn đưa bọn hắn đi nhất phẩm tông môn A? Hơn nữa ta cảm giác, sáu người kia rất kỳ quay A. Pháp Thành cũng là quay đầu nhìn thoáng qua 6 người kia, đem Tôn Ngộ không kéo sang một bên nhỏ giọng nói, "6 người kia là địch chiến sư huynh bỏ ra rất dài thời gian tìm được 6 gã dược nhân, ta nghe nói thuốc này nhân chủng tử là quan hệ đến cái gì bất tử, nhưng là cụ thể cũng không phải là chúng ta loại này tiểu nhân vật có thể biết được rồi." Tôn Ngộ không nhẹ gật đầu lại hỏi, "Chúng ta Thánh Cực Phật môn có phải hay không thường xuyên cấp cho đại Tôn Phật giáo tìm loại người này a? Bọn hắn có cái gì tính đặc thù ư?" Lúc nói chuyện này Tôn Ngộ không cố ý biểu hiện ra có chút sợ hãi thần sắc, quả nhiên, cái kia pháp thanh vừa nhìn Tôn Ngộ không biểu lộ liền trụ đập bờ vai của hắn nói, không cần lo lắng, loại thuốc này nhân chủng tử rất khó xuất hiện, một vạn trong đám người cũng không thấy được có một cái. Ngươi không cần sợ, ngươi nhập tông môn thời điểm trưởng lão khẳng định đã kiểm tra qua, ngươi muốn là dược nhân, ở đâu còn có thể ở chỗ này cùng ta nói chuyện a bất quá ngươi nói xác thực không sai, chúng ta thánh cực Phật môn chính là đặc biệt vì đại tôn Phật giáo tìm kiếm loại này dư. Xê nhân. Tôn ngộ không nghe xong pháp thanh mà nói, mới lộ ra vẻ mặt dễ dàng, kỳ quái nói, chúng ta tìm đã bao lâu A lại tìm nhiều ít. Pháp thanh suy nghĩ một chút nói, ta là 200 năm trước nhập tông môn, ta nhập tông môn thời điểm cũng đã có loại nhiệm vụ này. Ta đoán chừng, có lẽ có 1-300 năm tả hữu A về phần đến cùng đã tìm được bao nhiêu người. Ta cũng không biết. Loại này hộ tống nhiệm vụ ta cũng là vài chục năm mới có thể nhận được một lần, bình thường cũng đều là 3 năm người hộ tống một hai gã dược nhân. Như lần này một lần hộ tống 6 gã, thật lâu cũng không có gặp. Tôn ngộ không nhìn thoáng qua những thuốc kia nhân trùng tử, phát hiện bọn hắn đang tại bị một số người tại trên thân thể gây một ít phát ấn, vì vậy lại hỏi, sư huynh, chúng ta lần này, có chỗ tốt gì à, mặt khác những cái sư huynh đang làm cái gì? Phát thanh cười hát hát nói, chẳng qua là cũng có thể đạt được 5 khối thượng phẩm linh thạch. Hơn nữa trên đường gặp được một ít tiểu tông môn, đi ngang qua nghỉ chân thời điểm cũng sẽ đã bị không ít những cái tiểu tông môn cung phụng. Về phần hắn đám bọn họ mấy cái, một lần nữa cho dược nhân gây hành thi pháp ấn, dù sao chúng ta không có khả năng lừng con bọn hắn đi. Đã có vậy được thi pháp ấn, cái kia sáu gã dược nhân sẽ chính mình chạy đi, chúng ta về phần bảo hộ bọn hắn không ném là được rồi, đơn giản. Rất. Tôn ngộ không là càng nghe trong nội tâm càng sợ, xem ra chính mình là tới đối với địa điểm, cái này chiến Phật Tông. Thánh cực Phật môn vậy mà đều chỉ bất quá là nhất Phẩm Tông môn Đại Tôn Phật giáo cấp dưới thế lực. Bọn họ hết thể tất cả hành động đều là tại vì Đại Tôn Phật giáo phục vụ, nói cách khác, chính mình chỉ cần đã đến Đại Tôn Phật giáo. Liên nhất định có thể đạt được một ít đáp án hoặc là phát hiện một ít che giấu, cái này vừa vặn cùng mình kế hoạch không như mà hợp. Đã như vậy, hãy theo những người này đi đến một lần. Vừa vặn cũng có thể thừa cơ hiểu rõ một ít, những tu luyện này có minh thần quân hợp kích công pháp người. Tại sao phải được xưng là dưỡng nhân? Hơn nữa cái kia đại tôn Phật giáo vậy mà đã bỏ ra hơn 300 năm thời gian tìm kiếm loại người này, xem ra đại tôn Phật giáo giáo chủ nhất định là biết rõ một sự tình. Còn có cái này cái gọi là dược nhân rốt cuộc là như thế nào xuất hiện, cũng là cần làm rõ ràng. Tuy nhiên mặt ngoài nhìn qua những chuyện này cùng tôn ngộ không sở muốn tìm kiếm đáp án cũng không có quá lớn liên quan, nhưng đây cũng là một cái điểm vào, cái gọi là manh mối, chính là lúc một ít nhìn như không hề liên quan dấu vết để lại chính giữa tìm kiếm được chính mình cần tin tức. Cái này đại tôn Phật giáo, chính là tôn ngộ không muốn tìm điểm vào. Nhẹ gật đầu, tôn ngộ không một bộ hiếu học đích sư đệ bộ giáng. Sau đó lôi kéo cái kia pháp thanh một ống tay háo, đồng nhiên thấp giọng nói, pháp thanh sư huynh, sư đệ là mới tới nơi đây, đối với nơi này rất nhiều chuyện cùng quy củ cũng không quá quan tâm hiểu rõ, còn hy vọng sư huynh về sau nhiều hơn trợ giúp. Nghe xong tôn ngộ không mà nói, pháp thanh vốn là muốn khách sáo vài câu, thế nhưng là đồng nhiên cảm giác trong tay nhiều hơn một vật, lập tức túi đầu vừa nhìn Nhịn không được hít vào một ngụm hơi lạnh. Nguyên Lai like, Tôn Nộ không khi hắn trong tay vậy mà vụng trộm đút một viên nắm đấm lớn cực phẩm linh thạch. Đây chính là cực phẩm linh thạch, chính là chỗ này nắm đấm lớn một khối, tuyệt đối so với 20 khối cao cấp linh thạch đều muốn trân quý nhiều lắm. Pháp Thanh vội vàng đem cái kia cực phẩm linh thạch lấy tay che, kinh ngạc nói: "Sư đệ, cái này, cái này." Tôn Nộ không thì là mập mờ cười cười, nhỏ giọng nói: "Đây là cho sư huynh lễ gặp mặt, ai bảo chúng ta hữu duyên đây?" Về sau tại đây thánh cực phật môn, còn nhiều hơn nhiều dựa vào sư huynh. Pháp thanh vẫn như cũng là vẻ mặt kinh ngạc, bất quá vẫn là hỏi, sư đệ, linh thạch này, ngươi, ngươi ở đâu có được? Cái này cực phẩm linh thạch cũng không phải là loại ven đường nhặt được, loại linh thạch này chính là hoàn toàn do linh khí ngưng kết, cực kỳ trân quý, hắn nhập tông môn nhiều năm như vậy, chẳng qua là lúc trưởng lao trong tay xem qua mấy lần. Nhưng là pháp thanh cũng biết, thứ đồ vật mặc dù tốt nhưng là cũng phải có mệnh tiêu thụ mới được. Bởi vậy mới có này vừa hỏi. Tôn nộ không cho hắn một cái yên tâm ánh mắt nói, đây là ta sư phụ trước khi chết để lại cho ta, tổng cộng ba khối, trong đó một khối hôm qua đã hiếu kính cho chấp pháp đường trưởng lao rồi. Yên tâm đi, sư minh. Pháp thanh lúc này mới kích động có chút run dày đem cái kia cực phẩm linh thạch thu vào chữ vật giới chỉ chính giữa. Vốn hắn còn muốn khách khí khách khí từ chối do, thế nhưng là thật sự là bù không được cực phẩm linh thạch hấp dẫn, đã có cái này cực phẩm linh thạch. Hán đột phá hóa đạo sát xuất thành công tối thiểu gia tăng lên một nửa. Hảo hảo thu về cực phẩm linh thạch, pháp thanh lúc này mới thở dài một cái, dùng thập phần thưởng thức ánh mắt nhìn tôn ngộ không, thập phần giảng nghĩa khi nói, sư đệ ngươi yên tâm đi, về sau có ta một miếng ăn, tự. Ú cũng không cho ngươi đói bụng. Tốt rồi, thời gian không sai biệt lắm, sư huynh dẫn ngươi đi nhận lấy ngươi một ít trang bị. Quả nhiên, cái này một khối cực phẩm linh thạch tôn ngộ không tuy nhiên không thèm quan tâm Bất quá lúc người khác tầm mắt ở bên trong nhưng chỉ có bà bối. Nếu không phải tối hôm qua cái kia một khối linh thạch tôn ngộ không cũng sẽ không có cơ hội gia nhập cái đội ngũ này. Tuổi vẫn đang hắn đồng dạng có thể lặng lẽ theo đôi nhưng chúng quy là không có có như vậy quang minh chính đại đến thoải mái. Hôm nay cái này một hối, đồng dạng để cho tôn ngộ không đã lấy được rất nhiều thuật tiện. Bằng không thì hắn tiểu cũng không biết rõ từng cái cùng cố nội môn đệ tử còn có thể đạt được một bộ coi như không tệ trang bị. Đương nhiên. Những trang bị này đối với tôn ngộ không mà nói có cũng được mà không có cũng không sao, bất quá mới có lợi hay là muốn cầm nhỏ. Pháp thanh mang tôn ngộ không đi tới một chỗ đại điện trước, cùng người giữ cửa nói vài câu, cái kia người giữ cửa liền vì bọn họ hai cái đẩy ra đại môn. Sau đó pháp thanh liền dẫn tôn ngộ không tiến nhập đại điện, mới vừa vào đi, liền lập tức có một người lao giả tiến lên, chắn tôn ngộ không cùng pháp thanh trước người, trầm giọng hỏi, tới đây chuyện gì? Pháp thanh vốn là bái sau đó nói. Vị sư đệ này là củng cố nội viện đệ tử, đệ tử dẫn hắn đến đây nhận lấy trang bị, mặt khác chúng ta hai người đều bị điểm danh tham gia lúc này đầy hộ tống hạt giống nhân vật, cho nên cần lại nhận lấy mặt khác trang bị. Lão giả kia quét mắt tôn nộ không cùng pháp thanh liếc, sau đó vươn tay nói, nội viện nhãn. Pháp thanh đem bên hông bài tử đưa cho lão giả kia, tôn nộ không cũng có dạng học dạng đồng dạng đem bên hông bài tử đưa tới. Lão giả kia nhìn nhìn bài tử, gật đầu nói, một tầng, nửa canh giờ thời gian nói xong Lão giả liền chuyển thân về tới hơi nghiêng ghế nằm bên trên, nhắm mắt dưỡng thần. Pháp thanh thì là lập tức lôi kéo tôn ngộ không nhanh chóng vào bên trong đi đến. Sư đệ, ngươi có thể đầu tiên chọn lựa một kiện binh khí, một kiện áo giáp cùng một đôi giày. Đây là nội viện đệ tử ban thưởng, mặt khác còn có thể chọn lựa một kiện pháp bảo cùng một kiện vật gì đó khác, đây là lúc này đây hộ tống nhiệm vụ ban thưởng. Thời gian có hạn, không nên quá mức do dự. Nói xong, liền lôi kéo tôn ngộ không đã đến một chỗ thang lầu, chỉ có điều đó thang lầu là trực tiếp hướng phía dưới. Pháp thanh cũng không hề giải thích, lôi kéo tôn ngộ không đã đi xuống thang lầu, thang lầu phần cuối, là một chỗ thông đạo, mà cuối lối đi thì là một cái đại môn. Bất quá lúc này đại môn đã bị hai bên thủ vệ mở ra. Pháp thanh tiếp tục lôi kéo tôn ngộ không tiến vào đại môn, sau đó liền dặn dò tôn ngộ không một tiếng chú ý thời gian liền nhanh chóng đi về hướng một cái phương hướng. Tôn ngộ không cũng không có sốt ruột, mà là đánh giá cẩn thận do gian phòng này, gian phòng này rất lớn, nhưng lại lộ ra có chút Tại nơi này, phòng lớn đang lúc chính giữa, đại khái chia làm 3 cái khu vực, trang bị pháp bảo khu, công pháp bí tịch khu còn có một chỗ kỳ chân dị bảo khu. Cái này 3 cái khu vực đều bị một loại trong suốt màn sáng ngăn cách, mà ở từng khu vực chính giữa đều cũng có nước cờ 10 cái cao lớn cùng loại giá sách không đang triển lãm, đồng thời lúc từng khu vực trung tâm, còn có một như là cái ao nước giống nhau địa điểm, trong lúc này thì là nổi lơ lửng hơn 10 người nhan sắc, khác nhau quang đoàn. Tôn Nộ không kỳ thật cũng không cần cái gì trang bị. Bất quá vì không để cho mình lộ ra quá mức đặc thù, tôn ngộ không lẫn đi tới trang bị pháp bảo khu, ở đằng kia chút ít cao lớn không đang triển lãm bên trên từng cái nhìn lại, thế nhưng là không một vật vào khỏi tôn ngộ không tầm mắt. Những vật này đều là hợp đạo cảnh giới sử dụng, đối với tôn ngộ không mà nói cùng với món đồ chơi không sai biệt lắm. Những binh khí này áo giáp chỉ sợ đều không có tôn ngộ không thân thể cứng rắn, không phải chỉ sợ, là khẳng định. Vì vậy tôn ngộ không lắc đầu đi tới cái kia cái ao nước bộ dáng địa điểm. Cái này vừa nhìn Tôn Ngộ Không không khỏi nở một nụ cười, trong lúc này trôi nổi mười mấy cái quang đoàn, đều là hóa đạo sơ cấp cấp bậc binh khí áo giáp, xem ra đây chính là một tầng bên trong tốt nhất. Dùng Thiên Địa Hỏa Nhãn vừa nhìn, bên trong mười cái quang đoàn chính giữa binh khí áo giáp Tôn Ngộ Không lập tức xem rõ ràng. Tuy nói trong lúc này Tôn Ngộ Không đồng dạng không để vào mắt, bất quá cuối cùng vẫn còn lấy ba đồ tốt. Coi như là món đồ chơi, cũng phải tuyển vài món cấm đùa mới tốt. Tôn Ngộ Không lấy được một kiện áo giáp, một đôi giày chiến Mặt khác còn có một chôi ba tiêm hai lưỡi thương. Cái này ba kiện đồ vật, kỳ thật so tôn ngộ không lúc này mặc trên người mạnh hơn nhiều lắm, tôn ngộ không trên người vẫn còn là bản cổ giới thời điểm lấy được, cùng cái này áo rắp cùng dạy vừa so sánh với chính là rắp rưởi Mà tôn ngộ không lấy được ba tiêm hai lưới thương, liền hoàn toàn là ở vào vui đùa tâm tính. Đợi tí nữa ta cũng biết cái con mắt, dạ bộ nhị lang thần, hát hát. Trường 624, Hoàng Kim Long Giác. Chọn tốt rồi ba dàn trang bị. Tôn ngộ không còn có chọn lựa một kiện pháp bảo cùng vật phẩm khác cơ hội. Pháp bảo mà nói, tôn nộ không cũng không có cái gì đặc thù yêu cầu, tùy ý tuyển một kiện cấp cao nhất. Về phần vật phẩm khác, tôn nộ không vẫn có một ít hương thú. Vì vậy đi tới người thứ ba khu vực chính giữa. Khu vực này bên trong, tất cả đều là một ít nhìn qua cực kỳ bình thường sự việc, bày đặt lúc một ít đại trên giá sách. Đồ vật trong này quả thực là vô cùng kỳ quặc cái gì cũng có, nguyên một đám hoặc là hấp không sót mấy hoặc là chính là xấu vô cùng Có chút ý tứ các, xem ra trong lúc này để, đều là một ít thánh cực Phật môn người nhận thức không xuất ra sự việc, nhưng là có lẽ đều có một ít lai lịch. Hắc hắc, ta láo tôn hiện tại thích nhất chính là lúc rác rưởi bên trong phát hiện bảo bối. Những vật này cùng tôn ngộ không muốn giống nhau, đều là thánh cực Phật môn các trưởng lao thông qua các loại thủ đoạn có được, nhưng là tông môn chính giữa không thể nhìn ra những vật này là cái gì, vì vậy liền toàn bộ đặt ở nơi đây, tích luy thắng ngày phía dưới cũng có không thiếu đi. Nhưng là đây đối với có được thiên địa hỏa nhãn tôn ngộ không mà nói, cái này hoàn toàn không là vấn đề. Mọi nơi kiểm tra một chút, tôn ngộ không cũng không có phát hiện cái gì giám thị kết giới các loại tồn tại, nói cách khác nơi đây không có bất kỳ người nào giám thị. Nhưng là tôn ngộ không lại phát hiện những thứ kia phía trên đều có một tia rất nhỏ linh lực chấn động, cái này linh lực chấn động hẳn là kết nối lúc người nào đó trên người. Một khi thứ này bị người khác lấy đi, cái kia linh lực chấn động sẽ biến mất, do đó sẽ có người biết rõ nơi đây thiếu đi mấy thứ đủ. Nhưng là cái này linh lực chấn động, đối với tôn ngộ không cũng không có ảnh hưởng gì. Thiên địa hỏa nhãn chậm rãi mở ra, lúc tôn ngộ không hai mắt đồng tử chính giữa, một đám màu đỏ thám hỏa diễm chậm dãi giấy lên hơn nữa không ngừng ngảy lên. Sau đó tôn ngộ không lợi dụng thiên địa hỏa nhãn hướng về kia từng dây trên kệ thời gian dần qua quét đi qua. Lập tức những cái bộ dáng kỳ kỳ quái quái sự việc ngay tại tôn ngộ không trong mắt mảy may song hiện. Rất nhanh Tôn Ngộ Không liền đi cái này tròng chất kỳ quái thứ đồ vật chính giữa phát hiện hai gian hóa đạo trung cấp cấp bậc phát bảo. Tôn Ngộ Không thầm nghĩ trong lòng, chính mình thiên địa hỏa nhãn dùng để tìm bảo bối ngược lại là nhất tuyệt. Bất quá ngay cả liên tiếp nhìn ba cái đại gia gỗ, phía trên sự việc đại bộ phận đều là phế phẩm. Số ít là hóa đạo trở lên bảo bối, nhưng đều bị gây cường đại phong ấn, chỉ có hai kiện là đạo văn cấp bậc sự việc, thứ này cũng không có bất luận cái gì phong ấn. Nhưng là đạo văn phía dưới người tu vị quá thấp căn bản không cách nào nhìn thấu. Nhưng là coi như là đạo văn cấp bậc sự việc, tôn nộ không cũng không có bao nhiêu hứng thú. Lát đầu, tiếp tục hướng về mặt khác hai hàng cái giá đỡ nhìn lại. Lúc này, vừa mới chứng kiến thứ tư hàng trên kệ đệ nhị kiện thứ đồ vật, tôn nộ không sẽ không cho phép nhẹ giọng quái một câu. Bởi vì này đệ nhị kiện thứ đồ vật, tôn nộ không thiên địa hỏa nhãn vậy mà cũng nhìn không thấu, không cách nào nhìn ra đây là vật gì. Trong nội tâm có chút tò mò, không khỏi toàn lực thúc dục thiên địa hỏa nhãn Lúc Tôn Ngộ không hai mắt chính giữa ngọn lửa kia hầu như đã như là thực chất phụt lên mà ra lúc này đây Tôn Ngộ không chầm chầm vào vật kia trọn vẹn nhìn thời gian một chén trà công phu mới rốt cục phát hiện vật kia chỗ là thủ ở đằng kia thứ đổ vật phía trên Tôn Ngộ không thấy được một tầng phong ấn cái kia phong ấn phi thường cường đại chỉ sợ là Thiền Tôn thậm chí Th thiên Tônn cấp bậc trở lên cường giả bố trí xuống trừ lần đó ra Tôn Ngộ không còn phát hiện hơi có chút thứ này chất liệu vậy mà cùng tiểu bạch lòng chính là cái kia kim tỷ tuổi hổ giống nhau như lúc Thu hồi thiên địa hỏa nhãn, hết thể lại khôi phục bình thường. Tôn Ngộ không vài bước tiến lên. Đem vật kia cái kia trong tay. Thứ này, rất kỳ quái, nhìn hồi lâu Tôn Ngộ không mới miễn cưỡng nhận ra đây là cái gì động vật trên đầu sừng. Nhưng lại không phải một sừng. Là đúng sừng hai cái sừng, hai cái sừng trung gian là có mấy cây xương cốt liên tiếp. Nhìn một chút, Tôn Ngộ không cảm thấy cái này vậy mà cùng long rắc hết sức cùng loại. Cái này kỳ quái a đầu tiên... Lúc trung cấp thế giới một cái trung đẳng tông môn chính giữa. Vậy mà phát hiện một cái có ít nhất là thiên tôn cấp bậc cường giả gây phong ấn sự việc, hơn nữa thứ này lẫn một kiện kim thuộc tính chất liệu lang giác. Ruốt ruốt một hồi. Tôn Nộ không không có biện pháp phát hiện quá nhiều tin tức, bất quá hắn biết rõ thứ này tuyệt đối không đơn giản. Cái này thứ đồ vật cầm ở trong tay. Tôn Nộ không lần nữa phát động thiên địa hỏa nhãn hướng những vật khác nhìn lại, lúc này đây sẽ không có cái gì đáng phải chú ý phát hiện. Bất quá đạt được cái đồ chơi này co như là niềm vui ngoài ý muốn. Cầm lấy cái kia long giác giống nhau sự việc, Tôn Ngộ không theo lai lịch về tới cửa lớn, ở đằng kia tên lão giả cẩn thận kiểm tra một phen về sau, Tôn Ngộ không lĩnh hội thân phận của mình thẻ bài liền rời đi. Chờ đến bên ngoài, phát hiện Pháp Thanh đã đi ra. Lúc này đây Pháp Thanh nhưng là chọn lấy một kiện tốt hơn nữa, hóa đạo sơ cấp một thanh tiền trượng, chứng kiến Tôn Ngộ không đi ra, lập tức vẻ mặt mừng rỡ hỏi thăm Tôn Ngộ không thu hoạch như thế nào. Cho Pháp thành nhìn một lần chính mình đoạt được Pháp thanh lập tức liền hâm mộ, liên tục cảm thán tôn ngộ không ánh mắt cùng vận khí tương đối không sai. Bất quá khi tôn ngộ không cho hắn nhìn cái cùng loại long rắc giống nhau sự việc thời điểm, pháp thanh trên mặt thì là lộ ra một cái thần sắc cổ quái. Tôn ngộ không chứng kiến pháp thanh thần sắc khác thường, không khỏi hỏi, như thế nào? Thứ này chẳng lẽ có cái gì không ổn? Pháp thanh cái kia không biết là cười lẫn khóc biểu lộ, tôn ngộ không có chút để ý pháp thanh lúc này thời điểm xác thực không tự chủ lui về phía sau mấy bước nói, sư đệ. Ngươi tốt nhất đem thứ này đưa trở về. Làm sao vậy? Ta thật thích thứ này đó a Pháp thanh lắc đầu nói, ngươi không biết, cái đồ chơi này rất tà môn. Trước kia cũng có rất nhiều người lúc chọn lựa bảo bối thời điểm cầm thứ này, thế nhưng là đều không ngoại lệ mấy tháng về sau tất cả đều cho đưa trở về. Thứ này phong ở tàng binh các thời điểm, hết thể bình thường, thế nhưng là một khi tiếp xúc đến người khí tức, sẽ phát ra một loại chấn động, cho nên ai đụng cái đồ chơi này ai không may. Tôn nộ không lập tức cười cười, hỏi. Nhanh nói với ta nói, như thế nào xui xẻo. Ta liền đối với cái này kỳ kỳ quái quái sự việc cảm thấy hứng thú. Pháp thanh có chút im lặng nói, thứ này sẽ đem đụng phải toàn bộ hết gì đó đều thời gian dần qua đồng hóa thành kim loại. Hơn nữa cái loại này kim loại lẫn một loại phế kim loại, không có bất kỳ tác dụng. Hơn nữa nếu như lúc tu luyện cái đồ chơi này tại bên người, liền ngươi linh khí đều chịu ảnh hưởng. Sư đệ, tranh thủ thời gian đưa trở về. Tôn nộ không nghe xong liền ngây ngẩn cả người. Này làm sao cùng tiểu bạch lòng kim tỷ giống nhau? Chỉ có điều thứ này hẳn là bởi vì phía trên phong ấn quan hệ, cho nên cái loại này đồng hóa rất yếu ớt, chỉ có dựa vào người thời nay thời điểm mới có tác dụng, hơn nữa đồng hóa đi ra kim loại cũng có vấn đề. Xem ra, đây cùng cái kia kim tỷ là giống nhau thứ đồ vật, nói như vậy, đối với tiểu bạch Long mà nói có lẽ là L. À một kiện bảo bối. Kim tỷ, hoàng kim thủ còn có cái này hoàng kim Long rác, hắc hắc. Tiểu Bạch Long vận khí cũng là rất không sai. Không có việc gì, ta trước giữ lại, nếu đến lúc đó có vấn đề ta lại cho trở về. Nói xong, sẽ đem cái này màu vàng long rác thu vào không gian chữa vật chính giữa, các loại lúc không có người, cầm đi vào cho Tiểu Bạch Long nhìn xem. Hơn nữa cái này thiên tôn phong ấn, có lẽ có thể nghĩ biện pháp cải bỏ. Dù sao cái này phong ấn hẳn là không trọn vẹn không được đầy đủ, nếu không thì không có khả năng còn có thể xuất hiện hơi yếu đồng hóa hiện tượng. Chứng kiến tôn ngộ không thái độ kiên quyết, pháp thanh cũng không nên nói cái gì, thở dài nói, ngươi hứa thích, vậy ngươi chính mình cẩn thận một chút. Hôm nay cứ như vậy, chúng ta trở về nghỉ ngơi, sáng sớm lúc đại môn tập hợp, muốn xuất phát. Nói xong, liền không thể chờ đợi được về tới chính mình thiện phòng. Vừa mới lấy được binh khí kia, thế nhưng là còn chưa kịp cẩn thận nhìn xem đây. Tôn ngộ không cười cười, liền bước chậm về tới chính mình thiện phòng, đóng cửa thật kỹ, bố trí một cái phòng ngự trận pháp. Tôn Ngộ không vốn là đem cái kia hoàng kim long rác thu vào khí trung thế giới sau đó thần thức cũng chìm vào trong đó. Tiến vào khí trung thế giới về sau, Tôn Ngộ không vốn là kiểm tra một chút bát giới tình huống, phát hiện bát giới hết thể bình thường mà anh Triều đang canh giữ ở lôi trì bên cạnh. Sau đó cầm lấy cái kia hoàng kim long rác đi tới tiểu bạch long bên này. Ở đằng kia vài tòa núi lớn vây quanh chính giữa, có thể chứng kiến tiểu bạch long đang tại hoàng kim thụ bên dưới tu luyện, mà kế mông thì là lúc một chỗ đỉnh núi khoanh chân mà ngồi. Đánh thức Tiểu Bạch Long, thuận tay đem cái kêu hoàng kim long rắc ném cho Tiểu Bạch Long. Bị Tôn Ngộ không đánh thức, Tiểu Bạch Long vốn trong nội tâm còn có chút khó chịu, lúc này mới vừa có chút cảm giác, thế nhưng là vừa nhìn thấy cái kia hoàng kim long rắc, Tiểu Bạch Long lập tức liền kinh ngạc. Đại sự, thứ này, lại là ở đâu ra? Tôn Ngộ không giải thích nói là trong lúc vô tình lấy được, Tiểu Bạch Long không khỏi cảm thắn nói, thật là hạn hán lâu ngày gặp mưa rào à, đã có thứ này, ta tốc độ tu luyện tuyệt đối có thể gia tăng năm thành trở lên. Tôn ngộ không không khỏi ngạc như nói, ngươi nhận thức thứ này. Ta nhìn thứ đồ vật hẳn là cái long rác ga. Tiểu bạch long lắc đầu rồi lại gật đầu nói ta không biết thứ này rốt cuộc là cái gì, bất quá ta có thể khẳng định đây đối với ta mà nói tuyệt đối chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Mà cái này long rác, cùng ta kim tỉ có cùng nguồn gốc, chất liệu hẳn là giống nhau. Hơn nữa, cùng cái này hoàng kim thụ, tựa hồ cũng có một ít quan hệ, chỉ có điều ta còn không đem hoàn toàn luyện hóa, biết rõ đấy không nhiều lắm. Tôn nộ không nhẹ gật đầu Suy nghĩ một chút nói, người tiếp tục tu luyện, một khi phát sinh cái gì không đúng đích tình huống, lập tức để cho kế mông cho ta biết. Tiểu Bạch Long ý bảo tự mình biết. Cái này Hoàng Kim Long dắt phong ấn phía trên, chính nguyên liếm thử nhìn xem có thể hay không cải bỏ, không thể lời nói, lần sau ta đến nghĩ biện pháp. Nói xong, Tôn Ngộ không thần thức biến ra đi khí chung thế giới, thần thức trở về bản thể, Tôn Ngộ không đống nhiên lộ ra một cái ý vị thâm trường dáng tươi cười, nếu là lúc trước hắn vẫn không thể xác định. Vậy bây giờ tôn ngộ không thì là vô cùng khẳng định, tại đây sự kiện sau lưng, khẳng định còn có một người hoặc là nói một cỗ thế lực, bây giờ đang ở cá nhân hoặc là cổ thế lực này đang tại dẫn đạo chính mình hoàn thành có chút sự tình. Hắc hắc, thật thú vị, xem ra đây hết thể cũng không phải ngẫu nhân a Phật liên tịnh thổ giới, lễ Phật Tông, chiến Phật Tông, thánh cực Phật Môn, một bước này bước, vậy mà đều cũng có liên quan. Lễ Phật Tông để cho ta phát hiện chiến Phật Tông. Lúc chiến Phật Tông để cho ta phát hiện địch chiến cùng những cái cái gọi là hạt giống dược nhân, mà ở cái này thánh cực Phật môn lại phát hiện cái này Hoàng Kim Long Giác. Hừ, cái này Đại Tôn Phật giáo, lại sẽ có cái gì đang chờ ta đây? Ngay tại vừa rồi Tiểu Bạch Long nói xong Hoàng Kim Long Giác cùng Kim Tỷ chất liệu giống nhau thời điểm, Tôn Ngộ không lập tức đã nghĩ thông suốt rất nhiều rất nhiều chuyện. Có lẽ, thế gian này căn bản cũng không tồn tại cái gì trùng hợp, tất cả ngươi cho rằng trùng hợp chẳng qua là bởi vì ngươi không biết sau lương bị điều khiển mà thôi. Chương 625: Lên đường hộ tống. Chư bắt giới, tiểu Bạch Long, lão xa còn có sư phụ, thậm chí còn là tự nhiên mình, cái này một chút từng kiện từng kiện sự tình, có lẽ toàn bộ cũng không phải cái gì trùng hợp, có lẽ đây hết thảy đều là sau lưng có người ở âm thầm thúc đẩy. Nghĩ tới đây, Tôn Ngộ không không khỏi sởn hết cả gai ốc. Bất quá bất luận như thế nào, đây hết thảy cũng đã đã xảy ra, mà Tôn Ngộ không bây giờ còn không sức mạnh chung kết đây hết thảy, cho nên hắn lựa chọn phương pháp Chính là theo con đường này đi đến cuối cùng Nhìn xem cái này sau lưng che giấu Rốt cuộc là cái gì Đây cũng là vì cái gì hắn sẽ đem Cái kia hoàng kim long rác giao cho tiểu bạch long nguyên nhân Đồng thời Tôn nộ không trong nội tâm cũng rõ ràng Sau lưng chính là cái người kia hoặc là thế lực Hiện tại đã bắt đầu hành động Hơn nữa còn là cũng không quá che giấu Chính mình tồn tại hành động Bằng không thì cái này rất nhiều chuyện Đều có thể làm càng thêm che giấu càng thêm hoàn mỹ Sở dĩ như vậy Tôn Ngộ không suy đoán có lẽ sẽ là hai loại tình huống, một loại chính là người sau lưng hoặc là thế lực, là thông qua loại phương pháp này đến nói cho Tôn Ngộ không bọn hắn bản thân tồn tại, để cho Tôn Ngộ không chú ý tới cái này một cô âm thầm sức mạnh. Một loại khác khả năng chính là, bọn hắn cũng không có quá nhiều thời gian đến chuẩn bị, cho nên những sự tình này đều là trong lòng vội vàng quyết định cùng phát sinh, cũng bởi vậy Tôn Ngộ không sẽ phát hiện xê. Ồ lực lượng này tồn tại. Bất quá, cẩn thận ngâm lại, loại thứ hai khả năng cũng không lớn. Bởi vì khỏi cần phải nói, nhưng là cái này Hoàng Kim Long Giác tồn tại, nên đã có một đoạn thời gian, bằng không thì cũng sẽ không có nhiều người như vậy tiếp xúc qua. Cho nên nói, đây hết thể cũng không quá có thể là trong lòng đội vàng bố trí. Như vậy, sự tình cũng rất có ý tứ. Chấp pháp giả, xích quân, sáu đại thần quốc bên ngoài, vẫn còn có mặt khác một cỗ che giấu thế lực, hơn nữa lúc âm như một sự tình. Những chuyện này khả năng cùng mình thầy cho mấy người có rất lớn quan hệ. Cho nên cỗ thế lực này phía trước không lâu bắt đầu thời gian dần qua trồi lên mặt nước, hơn nữa dùng loại phương thức này để cho tôn ngộ không biết mình tồn tại. Càng ngày càng rắc rối phức tạp. Chủ yếu nhất là tôn ngộ không có một chút nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì hết lần này tới lần khác sẽ là mình và sư phụ sư đệ. Cái này vũ trụ lớn như vậy, người nhiều như vậy, vì cái gì cỗ thế lực này hết lần này tới lần khác chọn chúng nhóm người mình, là có cái gì đặc thù nguyên nhân ưu. Lẫn chính mình mấy người chẳng qua là bọn hắn lựa chọn vô số người chính giữa mấy cái. Đồng thời tôn ngộ không còn muốn đến, chính mình thầy cho mấy người. Chuẩn xác mà nói có lẽ đều là ngẫu nhiên đụng phải cùng nhau. Mình là bởi vì đại náo thiên cung, cho nên bị như lai trừng phạt muốn tham dự cái kia một lần Tây Thiên lấy kinh, bắt giới là vì đùa giỡn hàng Nga mà bị giáng trước hạ giới, lao xa là vì phá vỡ ngọc lưu ly chẳng, tiểu bạch long ngao ngọc là vì đốt đi ngọc đế chô ban thưởng Minh Châu. Sau đó toàn bộ bị phạt hạ giới tham gia đến đó lần đích Tây Thiên lấy kinh đội ngũ chính giữa. Bây giờ nghĩ lại, chẳng lẽ lại liên tục chính mình 5 người cũng đều là bị vẻ này thế lực đặc biệt chọn chúng mới tụ tập cùng một chỗ đấy sao? Nếu quả thật chính là như vậy, vậy quá kinh khủng, cổ lực lượng kia đến cùng mạnh cơ bao nhiêu? Nghĩ đi nghĩ lại, ngày liền sáng, thở dài. Vướt vướt có chút hơi đau đầu, tôn ngộ không thu thập rõ thứ đồ vật, đẩy cửa phòng ra. Ánh nắng sáng sớm thoáng cái sẽ đem tôn ngộ không tìm cái thông thấu Cả đêm phiền muộn cùng nghi hoặc tựa hồ cũng tại đây ánh nắng sáng sớm chính giữa bị dáng tươi cười lùi bước. Nghĩ nhiều như vậy cũng là vô dụng, không bằng đi một bước xem một bước, chỉ cần mình thực lực đủ mạnh mẽ, quản nó cái gì âm u quỷ kế, một gậy quật ngã chính là. Hít sâu một hơi. Tôn Nộ không nội tâm tối tâm phiền muộn giết hết, hoạt động một ít tay chân, Tôn Nộ không lúc này mới khép cửa phòng lại. Hướng về thánh cực Phật môn chỗ cửa lớn đi đến. Mới vừa đi một nửa, Tôn Nộ không đã bị người đứng phía sau gọi lại, gọi hắn. Đúng là Pháp Thanh. Tề Thiên sư đệ, chờ ta một chút, chờ ta một chút. Tôn Nộ không có chút ngây người. Bất quá rất nhanh cũng nhớ tới tự nói chính mình gọi Tôn Tề Thiên, cái kia dĩ nhiên là là Tôn sư đệ hoặc là Tề Thiên sư đệ. Tôn Nộ không cười cười, giương bước, chờ Pháp Thanh đuổi theo. Pháp Thanh sư Minh. đêm qua nghỉ ngơi ngươi tựa hồ không thế nào tốt. Nhìn Pháp Thanh tầm mắt ở bên trong thậm chí có một ít tơ máu, Tôn Nộ không không khỏi hỏi. Cái kia Pháp Thanh thì là vẻ mặt hưng phấn nói: Không hổ là hóa đạo sơ cấp thần bình A, bỏ ra ta cả đêm thời gian vậy mà chỉ đã luyện hóa được một phần mười, không biết các loại toàn bộ luyện hóa, sẽ có thật lợi hại. Sư đệ, người nhờ, NG trang bị kia thế nào? Loại này không phải mình tự mình luyện chế áo giáp binh khí, nếu như muốn vận dụng như cánh tay sai khiến, đó là cần đem triệt để luyện hóa. Đêm qua tôn ngộ không quang muốn sự tình, nơi đó có công phu đi tranh liên hoàn những vật kia A lắc đầu nói, đêm qua có chút mệt mỏi, liền sớm buồn ngủ. Những trang bị kia, về sau có thời gian luyện hóa, không đổi." Pháp Thanh gật đầu đồng ý, lần này hộ tống nhiệm vụ kỳ thật căn bản cũng không có bất luận cái gì nguy hiểm, bởi vì này không phải lần đầu tiên, hộ tống đường cũng bị tiền bối các sư huynh rời đi hàng ngàn hàng vạn lần, hơn nữa ven đường tất cả đại tiểu tông môn cũng biết cái này một chi đội ngũ chính là làm một phẩm tông môn đại tôn Phật giáo tặng đồ, có chỗ nào dám đắc tội, lệnh bợ trả lại không kịp đê. "Ây, rất nhanh, hai người liền đi tới cửa lớn." Lúc này thời điểm 12 người kể cả tôn ngộ không cùng pháp thanh ở bên trong đã đến là một người, chỉ có cái kia dẫn đội địch chiến cùng cái kia 6 gã hạt giống dược nhân còn chưa tới. Chứng kiến tôn ngộ không cùng pháp thanh tới đây, cái kia tới trước 9 người lập tức lên một lượt đến từng cái bắt chuyện qua. Bọn hắn cũng đều là người thông minh, trưởng lão kia đối với tôn ngộ không đặc thù đãi ngộ bọn hắn tự nhiên cũng đều nhìn ở trong mắt, bởi vậy hiện tại có cơ hội, tự nhiên lẫn biết nhau nhận thức quen thuộc quen thuộc, hơn nữa kê tiếp dài đến nửa tháng lộ trình. Mấy người cũng đều là sớm chiều ở chung, tự nhiên vẫn là đem quan hệ khiến cho hòa hợp một điểm. Mà tôn ngộ không cũng là thập phân hát. Ú lễ mấy người giới thiệu một chút, đương nhiên cái này giới thiệu chính giữa có mấy thành thật sự vậy không nhất định. Tê Thiên Sư Đệ A, dọc theo con đường này người cứ việc yên tâm, coi như là đi chơi, không có bất luận cái gì nguy hiểm. Chính người này, cũng toàn bộ đều là pháp chữ lót đệ tử, cùng pháp thanh đều là đồng nhất bối phận, cho nên tự nhiên cũng là tôn ngộ không sư hình. Kỳ thật tất cả nhập môn đệ tử, đều do trong tông môn trưởng lao cho lấy một cái pháp danh, chỉ có điều tôn ngộ không vừa mới tiến tông môn đã bị phái tới tham gia nhiệm vụ lần này, còn chưa tới được bắt trước số, các loại nhiệm vụ trở về, cái kia tự nhiên cũng là sẽ lấy một cái. Mọi người ở đây hàn huyên thời điểm, địch chiến đã dẫn 6 gã hạt giống dược nhân chạy tới. Địch chiến phía trước, cái kia 6 gã như là cái sắc không hồn hạt giống dược nhân ở phía sau. Mọi người nhao nhao hướng địch chiến áp dụng lễ, lúc danh tự bên trên cũng có thể thấy được Địch chiến bối phận nếu so với pháp thanh đám người còn có cao, chính là địch chữ lót. Diễn trò muốn làm đủ, tôn nộ không cũng cùng mọi người giống nhau cho địch chiến thi cái lễ. Địch chiến nhẹ gật đầu, sau đó kiểm tra một chút mọi người trang bị cùng mang theo vật tư, phát hiện cũng không có cái gì bỏ sót về sau, liền phủi tay cất cao giọng nói, nếu như tất cả mọi người đã chuẩn bị xong, vậy bây giờ hàng rõ trận hình, sau đó chúng ta có thể lên đường. Lần này hộ tống nhiệm vụ tuy nhiên đơn giản, nhưng là hy vọng mọi người không nên vất lở. Hãy để tâm. Nói xong, liền chỉ huy mọi người bày ra một cái, dùng cái kia sáu gã hạt giống dược nhân làm trung tâm trận hình. Phong ngự, tất cả mọi người dùng cái kia sáu gã hạt giống dược nhân làm trung tâm tứ tán ra, không có bất kỳ góc chết đem vây quanh. Sau đó, mọi người liền lên đường. Tất cả mọi người không ăn sống chai, bởi vì mọi người đệ nhất bỗng nhiên sống chai, là ở dưới núi, ở đâu cũng sớm đã vì mọi người chuẩn bị xong phong phú cơm chai. Điểm này để cho tôn ngộ không thật bất ngờ. Cái này thánh cực Phật môn mặc dù lớn đa số đều là thể tu, nhưng là toàn bộ tông môn từ trên xuống dưới vẫn như cũng là chỉ ăn tố chay hơn nữa tuyệt không uống rượu. Điều này làm cho tôn ngộ không rất kỳ quái, hắn còn tưởng rằng cái này Phật liên tịnh thổ Phật môn cũng sớm đã vứt đi Phật môn những cái thanh quý giới luật nữa nha. Dừng lại phong phu sớm trai về sau, một nhóm 12 người hơn nữa 6 gã hạt giống dược nhân liền lúc chân núi phần đông đệ tử đưa mắt nhìn bên dưới nên ngang rời đi. Mọi người cũng không bay lên không chung cũng không có toàn lực chạy vội, mà là từng bước một thối lui. Cho nên, tôn ngộ không không khỏi lại hiếu kỳ. Pháp thanh sư huynh, chúng ta tại sao phải chậm như vậy thôn thôn thối lui đi qua? Chẳng lẽ lại đoạn đường này cũng là muốn dùng đi? Pháp thanh là cùng tôn ngộ không lúc một tổ, đi ở toàn bộ đội ngũ mặt sau cùng. Pháp thanh lộ ra tương đối nhẹ nhóm, hai tay vây quanh ở sau hót nói, không sai, đoạn đường này tất cả đều là dùng đi. Lúc trước cùng ngươi nói nửa tháng. Đó là phi hành thời gian, kỳ thật chuyến này là cần chừng một tháng thời gian. Đương nhiên, chúng ta lúc rất nhiều địa điểm cũng là sẽ tăng nhanh tốc độ. Chỉ bất quá bây giờ, hãy dùng đi. Nhìn tôn ngộ không như cũng nghi hoặc, pháp thanh lại nói, kỳ thật đây cũng là không có biện pháp. Cái này 6 gã hạt giống dược nhân vô cùng đặc thủ, bị dày vò không chết, không tính người cũng không tính vật. Không cách nào bỏ vào bất luận cái gì không gian chữa vật chính giữa, liên tục một ít có thể tái người pháp khí đều không được. Chỉ có thể như vậy từng bước một tối lui. Hơn nữa vừa mới bắt đầu những thứ này yếu nhân khớp xương cứng ngắc đi không khoái, chỉ có chờ đi nhiều hơn, bọn hắn mấu chốt hoạt động khai mở chúng ta tốc độ mới có thể gia tăng. Đừng có gấp, từ từ sẽ đến. Khó được một lần như vậy nhàn nhạ ư. Xem ra cái này Pháp Thanh đã đem lần này hoàn toàn đã coi như là du ngoạn, mà Pháp Thanh mà nói, tức thì để cho tôn ngộ không đối với cái này dược nhân sinh ra rất lớn hương thú. Không phải người cũng không phải vật. Đây không phải cùng bản cổ giới cái chủng loại kia cương thi giống nhau hư. Hơn nữa khớp xương cứng ngắc điểm này cũng cùng cương thi vô cùng tương tự. Những thuốc kia nhân trùng tử, đến cùng có tác dụng gì đây? Tôn Ngộ không thừa dịp pháp thanh không chú ý, vận dụng thiên địa hỏa nhãn liền hướng cái kia sáu gã hạt giống dược nhân nhìn lại, khi ánh mắt tụ tập lúc mặt sau cùng một người dược nhân trên thân mọi người thời điểm, Tôn Ngộ không bỗng nhiên liền ngây ngẩn cả người, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường, thế nhưng là trong lòng của hắn lại nổi lên ngập trời sóng lớn. Đột nhiên hai mắt nhắm lại, Tôn Ngộ không tuy nhiên như cũ lúc đi đường, bất quá thân thể nhưng là đang nhanh chóng điều giải, rốt cuộc tỉnh táo đi một tí về sau, Tôn Ngộ không lần nữa mở hai mắt ra, đồng dạng là thiên địa hỏa nhãn nhìn lại. Lúc này đây đã có chuẩn bị tâm lý, Tôn Ngộ không hít một hơi thật sâu. Ngay từ đầu hắn kỳ thật cũng không có để ý 6 người này, bởi vì lúc trước ra cũng đã kiểm tra qua, 6 người này ngoại trừ công pháp có chút đặc thù bên ngoài cũng không có bất cứ dị thường nào, nhưng là bây giờ vừa nhìn. Tôn Ngộ không lập tức liền phát hiện không đúng, nhìn sáu người kia trong cơ thể đang tại dần dần thành hình sự việc, Tôn Ngộ không trong nội tâm thật sự tương đối giật mình. Quả nhiên không có gì thế lực lớn là đơn giản, cái này chính là Phật liền tịnh thổ, vậy mà sẽ có người biết rõ loại vật này, hơn nữa nhìn bộ dáng đang tại ý đồ chế tạo. Chương 626, Thần kỳ hạt giống dược nhân Chứng kiến thuốc kia nhân trùng tử trong cơ thể thứ đồ vật, Tôn Ngộ không đại não bay nhanh xoay trọn, nếu như thứ này xuất hiện ở nơi đây. Vậy đủ để nói rõ cái này Đại Tôn Phật giáo đối với cái này loại phương pháp trường sinh tri thuật, tuyệt đối là đã có rất lớn trình độ nắm giữ. Dựa theo pháp ấn thuyết pháp, cái này ít nhất cũng có 300 năm, 300 năm, bọn hắn đến cùng nghiên cứu đã đến loại trình độ nào. Có phải hay không đã hoàn toàn nắm giữ? Vậy bọn họ có phải hay không cũng có được cái loại này bất tử thân người? Tôn nộ không ở đằng kia tên hạt giống dược nhân trong cơ thể thấy, là một cái màu đen tiểu ổ khóa. Đó cũng không phải cái gì bình thường bình thường sự việc. Mà là lúc trước tuần thiên giới minh thần quân trên người cái chủng loại kia thần bí siềng xích phía trên tiểu ổ khóa. Tuy nhiên thuốc này nhân chủng tử trong cơ thể tiểu ổ khóa nhìn qua chỉ là một cái hình thức ban đầu, nhưng là phía trên đặc biệt hoa văn tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Hơn nữa không chỉ là chỉ có một đang tại thành hình tiểu ổ khóa, ở đằng kia tên hạt giống dược nhân trong cơ thể gân mạch chính giữa càng có từng đám cây siềng xích đang tại thanh én. Cho nên, tôn nộ không đang nhìn đến cái kia siềng xích cùng ổ khóa thời điểm mới có thể như vậy chấn kinh rồi Cái này không phải do tôn ngộ không không khiếp sợ A tôn ngộ không vẫn cho là cái loại này thần bí có thể cho người có được bất tử thân siềng xích là chỉ có tuần thiên giới mới có sự việc, nhưng là bây giờ vậy mà ở loại địa phương này phát hiện, hơn nữa còn là đang tại thành hình siềng xích hình thức ban đầu, tôn ngộ không đại náo hầu như lập tức liền hôn loạn bắt đầu, vô số ý niệm, trong đầu bắt đầu ở trong đầu bay lên, để cho tôn ngộ không không thể không liên tục hít sâu lúc này mới áp xuống tới trong nội tâm chấn động. Một bên pháp thanh phát hiện tôn ngộ không sắc mặt có chút không đúng, không khỏi hỏi, tế thiên sư. Đệ! Làm sao vậy? Thân thể không thoải mái. Tôn ngộ không lắc đầu liên tục, nhưng lại không nói gì. Hiện tại tôn ngộ không trong đầu tất cả đều là đủ loại ý tưởng cùng suy đoán, nơi đó có công phu để ý tới pháp thanh A những tu luyện này có đặc thù công pháp người. Bị người nơi này trở thành hạt giống dược nhân. Loại này hạt giống dược nhân đi ngang qua thánh cực Phật môn người đặc thù xử lý về sau. Trong cơ thể sẽ xuất hiện loại này siềng xích hình thức ban đầu. Cái này đã có tôn ngộ không vấn đề thứ nhất. Ổ khóa này dây xích hình thức ban đầu là thuốc này nhân chủng tử trong thân thể sinh ra đời. Lẫn thánh cực Phật môn người thả đi vào. Vấn đề này nói đúng là thuốc này nhân chủng tử rốt cuộc là một cái dùng để để cho xiềng xích lớn lên vật chứa lẫn một cái người chế tạo. Nếu như bọn hắn gần kề chỉ là một cái vật chứa, cái này siềng xích hình thức ban đầu lại là từ đâu mà đến? Chẳng lẽ là thánh cực Phật môn người chế tạo? Nhưng khi sơ minh thần quân không phải nói siềng sích là bọn hắn minh thần quân chế tạo nên lại bị trừng tội giả cho cải tạo mới tạo thành bây giờ siếng xích hình dạng đấy sao? Rốt cuộc là minh thần quân đang nói láo lận thánh cực Phật môn dùng nào đó phương pháp lấy được. Sau đó chính là hiện tại ổ khóa này dây xích hình thức ban đầu xuất hiện ở những thuốc này nhân trùng tử trong cơ thể. Đây là đại tôn Phật giáo vì có được siếng xích cái trùng loại kia trường sinh sức mạnh lẫn nói, bọn họ là tự cấp chấp Pháp giả đám bọn họ chế tạo loại này siếng xích Bởi vậy có thể liên tưởng đến, nếu như bọn họ là tại vì chấp pháp giả chế tạo loại này siềng xích, vậy có phải hay không có thể lý giải? Cái này Phật liên tịnh thổ chẳng qua là chấp pháp giả dùng để chế tạo loại này thần bí siềng xích một cái nơi. Lúc vũ trụ thế giới khác chính giữa, cũng có cùng loại địa điểm. Nói như vậy, vấn đề lại một lần nữa thăng cấp, chấp pháp giả muốn nhiều như vậy siềng xích làm gì vậy? Minh thần quân tổng cộng cũng chỉ có nhiều như vậy. Hơn nữa tôn ngộ không biết rõ tuần thiên giới minh thần quân mỗi người trên người cũng đã bị khóa lên loại này siếng xích, cái kia còn lại siếng xích đây. Chấp pháp giả dùng để làm gì vậy? Nhiều năm như vậy hơn nữa vô số thế giới, cái kia chấp pháp giả tổng cộng chứa được nhiều ít loại này siếng xích. Đương nhiên, loại này suy đoán là căn cứ vào Phật liên tịnh thổ là ở vì chấp pháp giả chế tạo siếng xích trên cơ sở. Nếu như Phật liên tịnh thổ đại tôn Phật giáo chỉ là tự cấp chính mình chế tạo ổ khóa này dây xích, Vậy bọn họ lại là làm thế nào biết ổ khóa này dây xích tồn tại? Đại Tôn Phật giáo người, cùng Minh Thần Quân lại có cái gì liên hệ? Phật Liên Tịnh Thổ là Hồng Hoang cổ giới cấp dưới thế giới, chẳng lẽ Hồng Hoang cổ giới cũng cùng chuyện này có quan hệ? Tôn Ngộ không chợt nhớ tới ban đầu ở Tuần Thiên giới thời điểm, Hồng Hoang cổ giới vừa bắt đầu là cùng Vạn yêu quốc cùng Diệt Thế Ma quốc liên minh, chẳng lẽ bọn hắn thật sự có nào đó liên hệ? Đây quả thực giống như là từng đống không có bất kỳ đầu mối rối loạn. Tôn Ngộ không căn bản không thể nào nhớ tới. Nhưng là tôn ngộ không càng phát ra khẳng định, chính mình thầy trò 5 người đi tới nơi này Phật liên tịnh thổ, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Đồng thời, chỉ cần mình đã đến đại tôn Phật giáo tự mình kiểm tra một ít, rất nhiều nghi vấn sẽ giải quyết dễ dê. N.G. Tôn ngộ không hiện tại hận không thể lập tức liền bay đi đại tôn Phật giáo nhìn xem cái này Phật liên tịnh thổ nhất phẩm tông môn đến cùng lúc như tìm cái gì, thế nhưng là tôn ngộ không lập tức liền cứng rắn nhịn xuống loại này xúc động, ngàn vạn không thể đánh rắn động cỏ cưỡng ép bức cung tuyệt đối không âm thầm điều tra đến rõ ràng. Hiện tại chính mình có thanh cực Phật môn đệ tử tầng này thân phận, đã rất dễ dàng. Hơn nữa Tôn Ngộ không nhớ rõ Pháp Thanh đã từng nói qua. Chỉ cần đến lúc đó lúc Đại Tôn Phật giáo mặt người trước thể hiện ra một ít thiên tài tiềm chất, rất có thể sẽ bị Đại Tôn Phật giáo người thu làm môn hạ. Cho nên Tôn Ngộ không cơ hội rất lớn, chỉ cần đến lúc đó hắn làm bộ đột phá hơn nữa trực tiếp đột phá đến hóa đạo. Trung cấp, cũng không tin Đại Tôn Phật giáo người không thu chính mình Chờ mình đã trở thành đại tôn Phật giáo đệ tử về sau, tại chính mình hỏa nhãn kim tinh phía dưới, cái kia hết thể đều muốn không chỗ nào che giấu, ẩn trốn. Bất quá tôn ngộ không cũng không khỏi không vì thế làm nhiều một ít chuẩn bị. Tại đây Phật liên tịnh thổ giới, tôn ngộ không tối đa chỉ có thể phát huy một văn đạo văn thực lực hơn nữa thời gian không thể quá lâu, nếu như là hóa đạo định phong, tức thì không có gì hạn chế. Bất quá cái này đại tôn Phật giáo nếu quả thật đã nắm giữ loại này thần bí siềng xích phương pháp sử dụng. Vậy khẳng định sẽ có một nhóm lớn có được bất tử thân tử sĩ, đám kia đánh không chết ra hỏa, thế nhưng là tương đối khó giải quyết. Cho tới bây giờ, Tôn nộ không ngoại trừ biết do cái kia diệt thế cựu đầu xả có thể xá. Xê thực giết chết có được siềng xích người bên ngoài, còn không biết có cái gì những thứ khác phương pháp. Nghĩ tới đây, Tôn nộ không đống nhiên nhớ lại trừ bắt giới nuốt luôn cái kia hai cái siềng xích, không đúng không đúng, nếu quả thật không có biện pháp giết chết, cái kia hai cây siềng xích lại là từ đâu mà đến. Tôn Ngộ không nhớ tới lúc trước mình là đem hai gã đeo cái loại này xiềng xích Minh Thần Quân ném vào Lôi Trì, về sau chính mình vẫn có đi để ý tới, dựa theo trừ bát giới thuyết pháp, hắn ở đây Lôi Trì đáy ao chỉ phát hiện hai cái xiềng xích không có ai, nói đúng là hai người kia đã bị Lôi Trì cho triệt để phân giải đã thành buồn nguyên linh lực. Nói như vậy, ngoại trừ diệt thế cựu đầu sa hủy diện sức mạnh có thể giết chết, Lôi Trì chính giữa ẩn chứa nào đó phân giải sức mạnh cũng đúng đeo xiềng xích người hữu hiệu. Đồng thời Tôn Ngộ không lại nghĩ tới Lúc tuần thiên giới thời điểm, sáng thế thần quốc rắc loạn bọn người ở tại Hoàng Tuyển cùng trao đổi liên minh công việc thời điểm, cũng lấy ra mấy cây xứng xích, bọn hắn nói đó là bọn họ chiến lợi phẩm, cái này chứng minh sáng thế thần quốc người cũng có nào đó phương pháp giết chết Minh thần quân, cái kia đến cùng lại sẽ là phương pháp gì đây? Sáng thế thần quốc hai đại tuyệt kỹ, Phong Thiên Ấn cùng hôn độn ngũ quyết mình cũng sẽ, thế nhưng là Phong Thiên Ấn cũng không có trực tiếp sát thương hiệu quả, cái kia chẳng lẽ là hôn độn ngũ quyết chính giữa một loại quyết? nghĩ đến Tôn Ngộ không đống nhiên có chút không thể chờ đợi được bắt đầu, hắn rất muốn hiện tại tìm đến những cái đeo siềng xích người sau đó từng cái thí nghiệm, nhìn xem rốt cuộc là phương pháp gì có thể đối với đeo loại này siềng xích người sinh ra hiệu quả. Tôn Ngộ không thật sự thật không ngờ, vốn là tuần thiên giới bên trong gặp phải minh thần quân còn có thần bí này siềng xích. Bây giờ lại còn có nhiều như vậy nội tình, có lẽ thế giới này cái này vũ trụ, xa so Tôn Ngộ không tưởng tượng muốn phức tạp, hơn nữa còn là phụ trách nhiều. Hiện tại mình chính là từng bước một hướng về càng thêm phức tạp vòng xoáy chính giữa đi đến. Người đang muốn sự tình thời điểm, thời gian gặp qua được đặc biệt nhanh, khi Tôn Ngộ không bị bên người Pháp khí vô vô bả vai do đó lúc suy nghĩ sâu xa chính giữa lúc tỉnh lại chợt phát hiện vậy mà đã là giữa trưa. Pháp thanh chứng kiến Tôn Ngộ không có chút ánh mắt kinh ngạc, kinh ngạc nói, Thề Thiên Sư để ngươi làm sao? Ta còn tưởng rằng ngươi tẩu hỏa nhập ma nữa nha, cái này cho tới trưa ngươi đều kỳ kỳ quái quái. Tôn Ngộ không cười khổ nói. Chậm nhớ tới trong khi tu luyện một sự tình kết quả là nghĩ đi nghĩ lại quên thời gian. Chúng ta như thế nào dừng lại? Pháp thanh sở dĩ vũ tôn nộ không kêu hắn rõ, đó là bởi vì lúc không gọi tôn ngộ không, tôn nộ không muốn đánh lên phía trước hạt giống dược nhân. Ngươi thật đúng là khắc khổ a hiện tại đã là giữa trưa, chúng ta cần nghỉ ngơi. Phía trước chính là chúng ta đi ngang qua cái thứ nhất tông môn. Thu thập xong trạng thái, kiếm béo bở thời điểm đã đến. Pháp thanh nói xong, mà bắt đầu sửa sang lại chính mình ăn mặc. Tôn Nộ không phát hiện trải qua cái này một buổi sáng thời gian, phát thanh buổi sáng nhìn thấy thời điểm cái kia vẻ mặt mỏi mệt đã giết hết, cả người đều có một loại tinh thần tỏa sáng đường làm quan rộng mở bộ dáng. Tôn Nộ không không khỏi bật cười, bất quá vẫn là đồng dạng sửa sang lại mình một chút quần áo, bày ra một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Rất nhanh, cái kia địch chiến liền vơi đến một tiếng, Thánh cực Phật môn môn hạ đệ tử địch chiến, hộ tống đại tôn Phật giáo dược nhân dọc đường nơi đây, xin hỏi có thể lúc quý môn làm sơ nghỉ ngơi. Nghe được địch chiến lời này, tôn ngộ không càng là bật cười, khoảng cách người ta tông môn còn có vài ở bên trong đây, cái này địch chiến cư như vậy nói, xem ra cái này phái đoàn làm ngược lại là rất đủ. Một bên pháp thanh nhỏ giọng đối với tôn ngộ không nói, không nên cười, biểu lộ phải nghiêm túc, hiện tại chúng ta đại diện chính là đại tôn Phật giáo, đây là nhất định chương trình, một hồi cái kia tiểu tông môn tông chủ sẽ dẫn người đến đây nên đón chúng ta, một hồi cần phải làm đủ tư thai a Nói xong còn đối với tôn ngộ không nổ trong nháy, Tôn Ngộ không hiểu ý nhẹ gật đầu, sau đó chợt nghe đến vài giọng bên ngoài, bỗng nhiên có người lớn tiếng nói, Linh Sơn Phật môn môn chủ mang theo môn hạ đệ tử lần nữa cũng ứng. Thanh âm kia nói xong, Tôn Ngộ không liền chứng kiến lúc vài giọng bên ngoài trên đường lớn, bỗng nhiên toàn bộ mặt đất đều khai ra một tầng bao trùm toàn bộ mặt đất trắng đoán hoa sen, sau đó hoa sen kia liền theo mọi người dưới chân đường về phía trước lan tràn, tốc độ rất nhanh, nháy mắt cũng đã lan tràn đã đến Tôn Ngộ không đám người trước người. Cái kia địch chiến không có bất kỳ biểu lộ, phất phất tay. Sau đó cất bước liền bước lên cái kia do hoa sen trải thành mặt đường. Hắc hắc, có phải hay không rất có cảm giác? Tất cả tông môn đều phải dùng cao nhất quy cách tới đón đối đai chúng ta. Đương nhiên, đằng sau gặp phải nhị phẩm tam phẩm tông môn không như vậy đúng chỗ. Cái này linh sơn phật môn, là ngũ phẩm tông môn. Pháp thanh nói xong, liền vẻ mặt uy nghiêm ngẩng đầu mà bước đạp trên hoa sen mặt đất đi thẳng về phía trước. Tôn nộ không cũng học pháp thanh bộ dạng, chỉ cảm thấy hết sức thú vị. Đây là ở tỏ vẻ một loại thần phục Tỏ vẻ cái này vật phẩm tông môn Linh Sơn Phật môn đối với nhất phẩm tông môn Đại Tôn Phật giáo tuyệt đối thần phục Chương 627, Đại Tôn Phật giáo Tôn Ngộ không suy đoán, cái này Phật liên tịnh thổ tông môn quan hệ trong đó hẳn là cái loại này một tầng một tầng, nói đúng là một cái nhất phẩm tông môn phía dưới, có được rất nhiều nhị phẩm tông môn, sau đó nhị phẩm tông môn phía dưới có có rất nhiều tam phẩm tông môn, tất cả tông môn cũng không phải độc lập tồn tại. Cho nên cái này Linh Sơn Phật môn ngũ phẩm tông môn Nên là như vậy đại tôn Phật giáo phía dưới cái nào đó tứ phẩm tông môn phụ thuộc tông môn. Như vậy xem ra, lúc đại tôn Phật môn phía dưới có lẽ có vô số tất cả lớn nhỏ môn phái, cái kia như thánh cực Phật môn như vậy, vì đại tôn Phật giáo tìm kiếm hạt giống dược nhân lại có bao nhiêu đây. Bất quá lại một muốn, xem thánh cực Phật môn loại này cái giá đỡ, chắc hẳn sẽ không quá nhiều. Hơn nữa, loại này phụ trách tìm kiếm hạt giống dược nhân tông môn lúc đồng cấp tông môn chính giữa có lẽ địa vị là cao hơn một chút Tôn Ngộ không đều có chút kinh ngạc mình bây giờ có phán đoán năng lực, gần kề chẳng qua là nhìn cái này nên đón trận chiến có thể nghĩ vậy sao nhiều. Cái này vài dằm lộ trình, địch chiến đi được cực nhanh, khi đi đến một nửa thời điểm, cũng đã có Linh Sơn Phật Môn người đang hai bên đường sinh đợi. Khi đi đến Linh Sơn Phật Môn Tông Môn Đại Môn thời điểm, có thể chứng kiến chừng hơn trăm người dùng một cái cực kỳ long trọng trận chiến đang đợi địch chiến một đoàn người. Địch chiến đồng dạng là không có bất kỳ biểu lộ, trực tiếp đi vào Linh Sơn Phật môn Đại môn Đại Sau đó tôn ngộ không liền hưởng thụ đã đến một lần tương đối cao quy mô đãi ngộ, tuy nhiên địch chiến một đoàn người chẳng qua là ở chỗ này ăn một cái cơm chưa sẽ lên đường, thế nhưng là hết thể tất cả đều là linh sơn Phật môn tốt nhất. Hơn nữa lúc một đoàn người trước khi đi, cái kia linh sơn Phật môn môn chủ còn phân biệt cho mọi người một người đưa một chiếc nhận chữ vật Đã có lúc trước pháp thanh nhắc nhở, tôn ngộ không biết rõ cái này là cái gọi là béo bở. Ly khai linh sơn Phật môn, tôn ngộ không không khỏi cảm thán. Chắc không được pháp thanh nói mình là bị chấp pháp đường trưởng lão cô ý chiếu cố. Cái này hộ tống nhiệm vụ quả thực là thật là làm cho người ta thích. Chỉ sợ thánh cực Phật môn ở trong vì tranh đoạt danh sách này. Tuyệt đối sẽ khô. NG nhỏ cạnh tranh. Linh Sơn Phật môn môn chủ đưa cho tôn ngộ không chữ vật giới chỉ, cũng không phải cái gì cực phẩm mặt hàng. Nhưng là coi như là tương đối khá. Nhưng là trọng yếu không phải cái này chữ vật giới chỉ, mà là đồ vật bên trong. Tôn ngộ không cái này chỉ chữ vật giới chỉ. Bên trong có cao cấp linh thạch 50 khối, một kiện hợp đạo đỉnh phong áo giáp, còn có 10 bình đồng dạng là hợp đạo đỉnh phong cấp bậc cực phẩm đan dược. Những vật này Tôn Ngộ không tự nhiên là không để vào mắt, bất quá đối với ngũ phẩm tông môn mà nói, cũng tuyệt đối không phải hướng vậy có thể lấy được đi ra. Cái kia linh thạch còn dễ nói, chân quý nhất chính là cái kia 10 bình cực phẩm đan dược còn có cái kia hợp đạo đỉnh phong áo giáp. Muốn biết rõ Linh Sơn Phật môn cũng không phải chỉ đưa cho Tôn Ngộ không một người, mà là 12 người mỗi người đều có một phần nói cách khác tổng cộng đưa ra hợp đạo đỉnh phong cấp bạc áo giáp 12 kiện, cực phẩm đan dược 120 bình. Hơn nữa cho địch chiến giới chỉ chính giữa, còn có một kiện hóa đạo sơ cấp binh khí. Linh sơn Phật môn tuyệt đối là đại suất huyết một lần. Nhưng là đây đối với Linh sơn Phật môn mà nói, là đáng giá. Thánh cực Phật môn đối với đại tôn Phật giáo mà nói thuộc về đặc quyền tông môn, bởi vì bọn họ có thể tìm kiếm được cái loại này có được đặc thù công pháp người, lúc đại tôn Phật giáo phía dưới mấy ngàn cái tông môn chính giữa. Có được loại năng lực này tông môn chỉ có 3 cái, cho nên hàng năm một lần hạt giống dê. Ở nhân hộ tống nhiệm vụ, đã bị kèm theo tuần tra ý tứ. Lúc địch chiến một đoàn người đến đại tôn Phật giáo về sau, sẽ đem trên đường đi gặp phải tất cả tông môn tình huống cùng đại tôn Phật giáo người ta nói một lần, biết nói rõ ràng những thứ này tông môn đại khái tình huống cùng với đối với đại tôn Phật giáo trung thành. Cho nên liền diễn sinh đã thành bộ dáng bây giờ, tất cả môn phái cũng sẽ ở đám người kia đi vào về sau dâng cái gọi là lễ gặp mặt chính là Tôn Ngộ Không đám người trong tay chữa vật giới chỉ. Lúc Tôn Ngộ Không đám người trở lại Thánh Cực Phật Môn về sau, tức thì sẽ đem đoạn đường này thu hoạch xuất ra một nửa nộp lên tông môn, vậy cũng là đại Tôn Phật giáo ngầm đồng ý, Thánh Cực Phật Môn cùng mặt khác hai cái tông môn thêm vào lợi ích LĐA. Cho nên lúc kế tiếp gặp phải tất cả tông môn chính giữa, tất cả đều cùng Linh Sơn Phật Môn giống nhau, nếu như là qua đêm, vậy cung cấp tốt nhất dừng chân, nếu như chẳng qua là dùng cơm chay. Cái kia chính là cấp cao nhất cơm chay. Sau đó chính là thu hoạch khổng lồ, chỉ là chữ vật giới chỉ tôn ngộ không liền thu 50 mấy người, hơn nữa lộ trình mới đi một nửa. Đằng sau một nửa lộ trình, gặp được tông môn tất cả đều là tứ phẩm cùng với tứ phẩm trở lên, những thứ này tông môn sẽ không có lúc trước gặp phải khoa trương như vậy, bất quá bởi vì tông môn cấp tăng lên, tôn ngộ không đám người đãi ngộ ngược lại là càng thêm tăng lên, sợ được đến lễ gặp mặt cũng càng thêm phong phú. Dù sao những cái nhị phẩm tam phẩm tông môn nội tình cũng không phải là bốn 5 phẩm tông môn có khả năng so. Ngay từ đầu tôn ngộ không còn cảm thấy có chút không có ý tứ, nhưng là về sau cũng chậm chậm mà thói quen, cũng có thể làm được mặt không biểu tình cất kỹ chữ vật giới chỉ sau đó nên ngang rời đi. Hơn nữa vừa bắt đầu tôn ngộ không mỗi lần đạt được một chiếc nhẫn chữ vật còn đi thập phần có hứng thú đi xem bên trong có cái gì. Về sau liền nhìn đều xem nhìn, dù sao ngoại trừ địch chiến bên ngoài mọi người đều là giống nhau. Hơn nữa căn cứ Pháp Thánh nói, một khi bị đại tôn Phật giáo chọn chúng, Sẽ không cần quay về thánh cực Phật môn, mà những vật này cũng liền toàn bộ lưu lại chính mình, cho nên về sau thời gian có rất nhiều, cũng không vội ở nhất thời. Đoạn đường này tôn ngộ không cũng lộ ra càng ngày càng buông lòng rất nhiều chuyện không phải ngươi không ăn không uống minh tư khổ tưởng có thể đạt được đáp án. Rốt cục, một tháng về sau, tôn ngộ không một nhóm 12 người rốt cục đạt tới đại tôn Phật giáo. Đoạn đường này, tôn ngộ không đã đem tâm tính điều chỉnh rất khá, nếu như mình đã bị quân tiến vào cái này không hiểu thấu vòng xoáy khổng lồ chính giữa. Vậy dứt khoát nhìn một cái, cái này vòng xoay sau lưng, rốt cuộc là ai lúc thao túng hết thảy Tôn nộ không tin tưởng, chỉ cần mình kiên trì đến cuối cùng nhất định sẽ đạt được một đáp án. Khi đến Đại Tôn Phật giáo thời điểm, Tôn nộ không trên người không gian chữa vật đã chừng hơn trăm cái, hơn nữa đồ vật bên trong cũng là tương đối phong phú. Có lẽ Tôn nộ không không dùng được những vật này, nhưng giữ lại tổng không có sai. Đại Tôn Phật giáo, với tư cách Phật liên tịnh thổ chỉ vẹn vẹn có mấy cái nhất phẩm tông môn cái này đại tôn Phật giáo đích thật là khí thế rộng rãi. Chỉ là tôn ngộ không thấy, liên tục miên bảy tám làm ngọn núi tất cả đều là đại tôn Phật giáo sân môn, nhưng mà này còn chẳng qua là trông thấy, nhìn không thấy ngọn núi đằng sau càng có không biết bao nhiêu. Chỉ là diện tích, cái này đại tôn Phật giáo liền trọn vẹn là lễ Phật tông mấy chục vạn lần. Hơn nữa cái này đại tôn Phật giáo chính giữa bắt mắt nhất, chính là một tòa do cả ngọn núi điêu khắp mà thành Phật đà tượng ngồi, khi thế rộng lớn đến cực điểm, làm cho người ta sợ Liên tục Tôn Ngộ không cũng không khỏi nội tâm dâng lên lên ba phần kính nghệ. Bởi vì Tôn Ngộ không nhìn ra được, cái này dùng cả tòa núi điêu khắc mà thành Phật Đà tượng ngồi, cũng không phải cái loại này dựa vào lực làm ra đến, hoàn toàn là một đứ tử một đứ tử một cái đục một cái đục đánh bóng điêu khắc mà thành. Cho nên cái này Phật Đà tượng ngồi nguyên so với cái kia dùng sức chế tạo có linh vận hơn. Nhìn pho tượng kia, Tôn Ngộ không đương nhiên có chút nhớ nhung nhà. Hắn nhớ tới Hoa Quả Sơn Thủy Liêm động trước cửa, bọn hắn vì chính mình lập này tòa pho tượng mặc dù không có. Trước mắt cái này như vậy to lớn cao lớn, nhưng là cái kia hoàn toàn là hoa quả sơn lũ yêu cùng hầu tử hầu tử đám bọn chúng thật sự rõ ràng tâm ý, không biết bọn hắn, vẫn khỏe chứ. Tôn ngộ không đám người đến đại tôn Phật giáo thời điểm, là buổi tối. Điều này làm cho tôn ngộ không có gan nào giác có phải hay không mỗi một lần đến mới tông môn đều là buổi tối. Lần thứ nhất đi lễ Phật tông thời điểm, đi chiến Phật tông thời điểm đều là buổi tối. Mà thánh cực Phật môn thời điểm vẫn như cũng là buổi tối. Tuy nhiên đồng dạng là buổi tối đến, bất quá vẫn là nhận được rất long trọng tiếp đãi bất quá cũng không có cái gì những thứ khác, mà là do địch chiến mang theo cái kia 6 gã hạt giống dược nhân đi một chỗ về sau. Tôn ngộ không pháp thanh các loại 11 người được an bài nghỉ ngơi, hết thể công việc đợi ngày mai nói sau. Dọc theo con đường này xác thực như là pháp thanh theo như lời, không gặp được bất luận cái gì nguy hiểm, hơn nữa đã đến phần sau giai đoạn, mọi người nhanh chóng sâu sắc gia tăng. Những thuốc kia nhân chủng tử cũng có thể cùng mọi người giống nhau dùng một cái tốc độ cực nhanh tiến lên, bất quá bọn hắn lại như là cương thi giống nhau, cũng không có mình ý thức, hoàn toàn nghe theo địch chiến. Và hôm nay ba ngày, sắp đến đại tôn Phật giáo thời điểm, tôn ngộ không lần nữa dùng thiên địa hỏa nhãn nhìn một chút những cái này hạt giống dược nhân, phát hiện trong cơ thể của bọn họ siếng xích cùng tiểu ổ khóa cũng không có cái gì biến hóa, vẫn là cùng mới ra phát thời điểm giống nhau. Xem ra cái này còn cần đại tôn Phật giáo người làm một ít sự tình khác mới có thể. Khi tôn ngộ không bị dẫn tới nghỉ ngơi gian phòng về sau, làm bộ và những người khác giống nhau giữa mặt một phen liền chuẩn bị ngủ, trên thực tế đã lúc mới vừa gia nhập gian phòng thời điểm cũng đã huyện hóa ra phân thân, đi vào phòng chẳng qua là phân thân, còn chân chính tôn ngộ không đã biến mất thân hình tìm kiếm địch chiến. Lúc này đây tôn ngộ không không có chút nào chủ quan, hoàn toàn che đậy kín khí tức của mình, thân hình cùng bất luận cái gì chấn động. Người cũng là tồn tại ở hư không chính giữa. Trước đó lần thứ nhất lúc Lê Phật Tông bị sư phụ nhận ra tôn ngộ không thế nhưng là còn nhớ rõ. Nơi này chính là nhất phẩm tông môn, tôn ngộ không nếu như ý định em thầm điều tra, cái kia tự nhiên lẫn che giấu tốt. Bởi vì địch chiến trên người có tôn ngộ không lúc trước gieo xuống linh hồn lạc ấn, cho nên tôn ngộ không rất nhanh đã tìm được địch chiến. Bởi vì tôn ngộ không động tác rất nhanh, cho nên khi nhìn hắn đến địch chiến thời điểm, Địch chiến lẫn dẫn cái kia 6 gã hạt giống dược nhân đang đi ở một chỗ hành lang chính giữa. Cái kia hành lang là dấu ở một tòa kiến trúc cao lớn phía dưới, nói là hành lang, nhưng là dùng dưới mặt đất thông đạo để hình dung có lẽ càng thêm chuẩn xác bởi vì lối đi kia là một đường hướng phía dưới. Tôn Ngộ không biết rõ, cái này địch chiến có thể là muốn đem hạt giống dược nhân đưa đi giam giữ địa điểm. Quả nhiên, lối đi kia phần cuối, chính là một cái không gian thật lớn, cái không gian kia hầu như so chiến Phật Tông còn muốn lớn hơn Bên trong tất cả đều là đủ loại gian phòng, tất cả gian phòng tất cả đều là cửa phòng đóng chặt, nhìn không tới bên trong là cái gì. Địch chiến đi theo người đại tôn Phật giáo 4 người đi tới một cái mở cửa trước gian phòng mặt, sau đó chỉ một ngón tay một cái trong đó hạt giống dược nhân, thuốc kêu nhân trùng tử lập tức tiến lên, trực tiếp tiến nhập gian phòng kia chính giữa, sau đó đại môn đóng lại. Mấy người bắt trước làm theo, đem còn lại 5 tên hạt giống dược nhân toàn bộ đưa vào nguyên một đám gian phòng chính giữa, tại đây trong quá trình. Tôn Ngộ Không đã đem những thứ này gian phòng chính giữa tình huống nhìn cái đại khái, để cho Tôn Ngộ Không kỳ quái là trong gian phòng đó cũng không có cái gì chỗ đặc thủ, rất không hơn nữa rất sạch sẽ. Nếu như gắng phải nói có cái gì kỳ quái, chính là từng gian phòng chính giữa trên tường, đều có một người cánh tay di chuyển. chương 628, phát hiện kinh người. Nhìn tương kia trên vách đá động, Tôn Ngộ Không trong khoảng thời gian ngắn cũng nghĩ không thông. Địch chiến cùng 4 người kia đem cuối cùng một người hạt giống dược nhân cũng nốt vào kỳ quái gian phòng về sau, liền rời đi, bất quá tôn ngộ không biết rõ chỗ này không gian chính giữa âm thầm còn có cái này không ít cường giả đang tại bảo vệ, chỉ là tôn ngộ không thô sơ giản lược phía dưới cảm nhận được hóa đạo đỉnh phong thì có 8 người. Hóa đạo trung cấp cũng có ba mươi mấy người người, cái chỗ này, đối với đại tôn Phật giáo mà nói tuyệt đối vô cùng trọng yếu. Tôn ngộ không cũng không có rời đi, mà là tiếp tục dùng thiên địa hỏa nhãn điều tra. Rất nhanh lúc tôn ngộ không tan vỡ phía dưới, nơi đây gian phòng số lượng cũng đi ra, tổng cộng suốt 1.000 cái. Loại này gian phòng, trong đó có hơn 700 cái gian phòng bên trong có người, còn có hơn 200 gian phòng là chống không. Tiếp tục ra tăng thiên địa hỏa nhãn linh lực phát ra, tôn ngộ không xem càng thêm cẩn thận. Những cái phòng trống bên trong, kỳ thật không phải hoàn toàn trống giống, mà là đang bên trong có số lượng không đồng nhất khô héo thi cốt. Cái kia thi cốt đã khô héo không giống bộ dáng giống như là bị gió cắt ăn mòn mấy ngàn năm giống nhau chỉ cần đụng một cái sẽ vỡ thành bột phấn. Mà những cái có người gian phòng, người ở bên trong trạng thái cũng không giống nhau dạng, có hô hấp sinh mệnh lực đều hết sức bình thường, những người này hẳn là vừa bị giam đi vào hoặc là nhốt vào đi không lâu. Mà còn có một chút người trong phòng, là hôn mê, sinh mệnh lực cùng linh hồn lực số lượng đều tương đối hỗn loạn. Cũng có một số người, trạng thái hết sức không tốt, tuy nhiên còn sống, tuy nhiên lại đã cùng sương khô không có gì khác nhau. Tôn nộ không những thứ này có người gian phòng. Bên trong độ nóng so phòng trống cao hơn bên trên trường gấp đôi, đồng thời hắn cũng biết trên tường cái kia đại động là làm gì vậy, cái kia dĩ nhiên là dùng để cho gian phòng này gia tăng độ nóng cùng linh khí. Tại cái đó đại động chính giữa sẽ liên tục không ngừng có hỏa thuộc tính linh khí chạy ra, sau đó bị người trong phòng hấp thu. Mà khi ngộ không thiên địa hỏa nhãn hầu như thúc dục đã đến cực hạn thời điểm, tôn nộ không lại một lần nữa thấy được một ít gì đó. Sau đó, tôn nộ không đột nhiên đã bị chấn kinh rồi, thật lâu. Tôn Ngộ không mới phản ứng tới chính mình nhìn thấy gì. Với bắt đầu Tôn Ngộ không thấy là, ở trong đó trong một cái phòng chính là cái kia hạt giống dược nhân trong cơ thể. Thậm chí có một cái khác không thuộc về tánh mạng của hắn lực chấn động. Theo thiên địa hỏa nhãn thúc dục, Tôn Ngộ không thấy càng ngày càng rõ ràng, mãi cho đến cuối cùng, nhìn hắn trong thuốc kia nhân trùng tử trong cơ thể, thậm chí có một cái côn trùng. Đó là một cái bộ dáng rất kỳ quái côn trùng. Thân thể ngăm đen, giống như là một cái hát xà, nhưng là đầu nhưng là bốn phương. Nhưng là để cho tôn ngộ không cực độ khiếp sợ, cũng không phải bởi vì này côn trùng tồn tại, mà là hắn đột nhiên ý thức được cái này tất cả mọi chuyện nguyên nhân. Bất quá xuất phát từ cẩn thận, tôn ngộ không lẫn bằng đại trình độ thiên địa hỏa nhãn lại từ đầu đem cái này tất cả gian phòng toàn bộ nhìn một lần, chứng kiến cuối cùng, tôn ngộ không đã cơ bản có thể khẳng định lúc trước lúc trước suy đoán. Hầu như chính là lập tức, tôn ngộ không đống nhiên có một loại rất buồn nôn cảm giác, cái loại này buồn nôn để cho tôn ngộ không rất muốn nhả. Đồng thời tôn ngộ không cũng vì chư bát giới mặc niệm một lần. Lạng yên không một tiếng động hít sâu vài khẩu khí, tôn ngộ không thu hồi thiên địa hòa nhãn, lập tức hai mắt nhắm lại trong đầu rất nhanh làm rõ vừa mới chính mình thấy hết thảy. Cái loại này có thể cho người có được bất tử thân năng lực siềng xích. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy là ở tuần thiên giới, lúc minh thần quân trên người. Khi đó tất cả đeo loại này siềng xích người tất cả đều sẽ không chết, chịu tổn thương nặng thế nào đi nữa đều khôi phục Tôn Ngộ không đã biết có thể hủy diệt đeo loại này xiềng xích người phương pháp. Có ba cái. Một là diệt thế cửu đầu xà hủy diệt sức mạnh, hai là sáng thế thần quốc bí pháp nào đó, ba là khí trung thế giới lôi chỉ bên trong lực lượng nào đó. Lúc trước Tôn Ngộ không biết do đấy, tổ khóa này dây xích vừa bắt đầu là do minh thần quân chế tạo ra, mà mục đích cũng không phải là muốn có cái gì bất tử thân. Chẳng qua là dùng để ra tăng minh thần quân ở giữa khí tức liên hệ do đó có thể thuận lợi hơn sử dụng ra cộng lại tuyệt kỹ đồng thời cũng có thể gia tăng cộng lại tuyệt kỹ uy lực. Tại thượng của một trận chiến thất bại về sau, Minh thần quân tàn quân bị bắt, sau đó chấp pháp giả chính giữa chừng tội giả đã chiếm được cái loại này xứng xích. Hơn nữa dùng không biết tên phương pháp tiến hành cải tạo, cuối cùng liền trở thành tôn ngộ không khi hắn thấy cái loại này có được giao phó bất tử thân năng lực xứng xích. Đây là trước kia lấy được. Hiện tại Tôn ngộ không thông qua vừa rồi điều tra về sau, cho ra một cái khác về siềng xích lai lịch. Loại này siềng xích bản chất, hẳn là một loại côn trùng. Loại này côn trùng danh tự cùng lai lịch tạm thời còn không cách nào biết được, nhưng là có thể khẳng định là ít nhất thánh cực Phật môn có năng lực đạt được loại này côn trùng ấu trùng, đương nhiên cũng có khả năng đây là đại tôn Phật giáo cho thánh cực Phật môn. Mà cái này cái gọi là hạt giống dược nhân, bọn họ đều là trời sinh có được cái loại này đặc thù công pháp người có thể cùng có được đồng dạng công pháp người thi triển uy lực rất mạnh cộng lại tuyệt kỹ. Trước mắt những loại người này như thế nào xuất hiện, tôn ngộ không cũng không thể biết, bất quá cái này cũng không trọng yếu. Sau đó đại tôn Phật giáo tại loại này côn trùng trên người phát hiện một ít rất trọng yếu năng lực, vì vậy nghĩ biện pháp bắt đầu nhân công đào tạo loại này côn trùng, mà đào tạo phương pháp, chính là tìm được có được đặc thù công pháp người, sau đó đem cái kia côn trùng ấu trùng bỏ vào những người này trong cơ thể. Tôn ngộ không đồng thời suy đoán, Bọn hắn đoạn đường này hộ tống sở dĩ chỉ dùng để đi bộ, chỉ sợ sẽ là bởi vì này loại trong cơ thể tồn tại hỗ trùng hạt giống dược nhân không cách nào tiến vào không gian pháp khí chính giữa. Hơn nữa cần hạt giống dược nhân thông qua chạy trốn chỗ sinh ra nhiệt lượng đến cùng hạt gì? Ống dược nhân thân thể dung hợp. Khi bọn hắn đến đại tôn Phật giáo về sau, cái kia côn trùng cũng đã cùng hạt giống dược nhân thân thể hoàn toàn dung hợp. Đây cũng là vì cái gì vừa bắt đầu tôn ngộ không thông qua thiên địa hỏa nhãn chỉ thấy cái kia siềng xích hình thức ban đầu nhưng là không tánh mạng chấn động nguyên nhân. Khi đó cái này côn trùng còn không có thức tỉnh. Về sau tôn ngộ không một mực có chú ý qua, mai cho đến đại tôn Phật giáo tôn ngộ không lại nhìn một lần. Khi đó cái kia côn trùng đã cùng hạt giống dược nhân. Thân thể hoàn toàn dung hợp, tôn ngộ không đồng dạng không phát hiện cái gì dị thường. Các loại đem dược nhân mọi người nốt vào gian phòng kia về sau. Thông qua trên vách tường đại mở rộng mới gia tăng trong phòng độ nóng cùng linh khí nồng độ, sau đó cái loại này côn trùng liền bắt đầu hoàn toàn thức tỉnh hơn nữa thông qua hấp thu hạt giống dược nhân sinh mệnh lực linh hồn lực số lượng cùng linh khí đến phát triển. Loại phương thức này khẳng định có thể cho loại này côn trùng dùng một cái thật nhanh tốc độ phát triển. Bất quá loại này côn trùng có lẽ vô cùng đặc thủ, bằng không thì tôn ngộ không cũng sẽ không lúc thiên địa hỏa nhãn thuốc dục đến mức tận cùng về sau mới phát hiện. Đợi đến lúc loại này côn trùng đem hạt giống dược nhân đầy đủ mọi thứ toàn bộ hấp thu sạch sẽ về sau, cái này côn trùng có lẽ cũng đã hoàn thành phát triển, sau đó cực lớn tôn Phật giáo người lấy đi. Cho nên những cái trong phòng, chỉ còn lại một đôi đối kiển khô phong hóa sương khô. Loại phương pháp này, thật sự để cho tôn ngộ không buồn nôn, dùng thân thể đến chăn nuôi loại này côn trùng, quả thực chính là tà ác cực kỳ. Đồng thời tôn ngộ không còn phát hiện, loại này côn trùng sau khi lớn lên, Có lẽ sẽ thông qua nào đó phương pháp đem biến thành cái loại này thần bí siềng xích, bởi vì tôn ngộ không đã chứng kiến có mấy cái trong phòng hạt giống dược nhân sắp tử vong, trong cơ thể của bọn họ côn trùng bộ dáng cùng với cái loại này siềng xích hầu như nhất trí. Rất khó tưởng tượng loại này siềng xích dĩ nhiên là một loại đặc thù côn trùng. Chẳng qua là không biết, thông qua loại phương pháp này chế tạo ra siềng xích cùng minh thần quân trên người những thứ kia không phải hoàn toàn giống nhau, mà tôn ngộ không lúc trước vì trừ bắt giới mặc nghiệm. Là vì nếu như Minh thần quân siềng xích cũng là như vậy chế tạo, cái kia chư bát giới chính là ăn cái này hai cái côn trùng à, ngẫm lại đều buồn ôn, tôn ngộ không đều tại do dự có muốn hay không nói cho bát giới. Dần dần bình phục rơi xuống tâm tình của mình, tôn ngộ không thời gian dần qua đường cũ lui về. Tôn ngộ không tuy nhiên muốn trực tiếp hủy nơi đây, thế nhưng là làm như vậy cũng không có cái gì tác dụng quá lớn, nhưng lại sẽ đánh rắn động cỏ, mình còn có một việc cần tra. Hơn nữa tôn ngộ không không biết loại này dùng thân thể đến nuôi dưỡng côn trùng phương pháp, là chỉ có đại tôn Phật giáo làm như vậy lẫn những thứ khác nhất phẩm tông môn cũng sẽ làm như vậy, thậm chí tôn ngộ không nghĩ đến có thể hay không còn có những thứ khác trong thế giới cũng có loại này tà ác phương pháp. Vì bất tử như vậy cái hư vô mở mịn truyền thuyết, những người này quả nhiên là cái gì đều làm ra được. Hiện tại tôn ngộ không đã cơ bản thừa nhận chính mình kế tiếp muốn làm ba sự kiện, đầu tiên là biết rõ ràng loại này côn trùng chế tác siềng sích năng lực như thế nào. Thứ hai những thuốc kia nhân trùng tử là như thế nào sinh ra đời, để tam loại này côn trùng rốt cuộc là làm sao tới. Mà ở biết rõ ràng chuyện này lúc trước, Tôn Ngộ không còn có một sự kiện muốn làm, cái kia chính là đột phá. Ngay tại đêm nay, Tôn Ngộ không muốn đột phá hợp đạo Tu Vi đỉnh Cao, hơn nữa trực tiếp tăng lên tới hóa đạo trung cấp. Như vậy Tôn Ngộ không có thể tốt hơn trà chuyện này. Hơn nữa Tôn Ngộ không mơ hồ có một loại trở mong, lúc trước bắt giới cùng sư phụ đột phá Tu vị Độ Kiếp thời điểm đều gặp không gian kia khe hở hơn nữa ở trong đó thấy được rất nhiều hình ảnh, cái kia chính mình đột phá thời điểm đây. Có thể hay không cũng có như vậy khe hở không gian, có thể hay không chứng kiến nhiều nữa hình ảnh. Trước đó lần thứ nhất sư phụ độ kiếp sau lưng thấy được bản cổ giới sáng lập, về sau Tôn Ngộ không suy nghĩ rất nhiều, cũng dần dần nghĩ tới một ít khả năng, bất quá, Tôn Ngộ không còn cần nhiều nữa trong tấm hình cho đến chính diện suy đoán của mình. Tôn Ngộ không có một loại dự cảm, lúc này đây nếu như có thể chứng kiến hình ảnh mà nói, khẳng định có thể đạt được thêm nữa. Trọng yếu nội dung. Tuy nhiên quyết định độ kiếp, nhưng là lẫn cần làm dáng một chút. Lạng yên không một tiếng động quay trở về gian phòng của mình, thay thế trở về phân thân, sau đó tôn ngộ không đột nhiên ngồi dậy, sau đó vài bước liền vọt tới bên ngoài gian phòng mặt, la lớn, có ai không, có ai không, ta muốn độ kiếp rồi, ta muốn độ kiếp rồi. Đồng thời tôn ngộ không khí tức trên thân bắt đầu kịch liệt chấn động, mà bầu trời cũng bởi vì cảm nhận được tôn ngộ không khí tức đông nhiên bắt đầu mây đen b Bầu trời kỳ quái cùng tôn ngộ không hô to, lập tức liền kinh động đến rất nhiều người, tất cả mọi người nghe được tôn ngộ không mà nói lại nhìn một chút bầu trời, tất cả đều là một bộ bất khả tư nghị bộ ráng. Tu vị đột phá độ thiên kiếp, cái này vốn không có gì, thế nhưng là như tôn ngộ không như vậy, đã có thể hiếm thấy. Nào có hơn nửa đêm ngủ ngủ đến một nửa đột nhiên hô to chính mình muốn độ kiếp, bất quá nhìn lên trời không đang tại rất nhanh tụ tập mây đen, tất cả mọi người biết rõ người này chỉ sợ thật sự muốn độ kiếp rồi. Đúng lúc này, một đạo nhân ảnh như thiểm điện xuất hiện, sau đó trực tiếp nâng lên Tôn Ngộ Không đã nghĩ ngợi lấy xa xa bay vút, người kia, đúng là lúc trước Tôn Ngộ Không dùng một khối cực phẩm linh thạch hối lộ chấp pháp đường trưởng lão. Người cái tên này, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị lúc sơn môn bên trong độ kiếp? Quả thực là không biết sống chết. Thân là nhất phẩm tông môn đại tôn Phật giáo, tông môn tự nhiên có cực kỳ mạnh mẽ hộ sơn đại trận, nếu như Tôn Ngộ Không lúc tông môn bên trong độ kiếp, cái con kia có một cái kết cục. Thiên kiếp vi lực không hạn chế gia tăng, mai cho đến đem đại tôn Phật giáo san thành bình địa. Trường 629, tôn ngộ không thân phận, 1. Cho nên đại tôn Phật giáo tất cả mọi người lúc cảm giác được chính mình sắp đột phá tu vi thời điểm, sẽ báo cáo tông môn, sau đó do trong môn trưởng lao hoặc là tu vị mạnh sư huynh dẫn đầu tìm kiếm một chỗ địa phương an toàn tiến hành độ kiếp, đồng thời cũng sẽ có người đang một bên hộ pháp. Cho nên hầu như sẽ không xuất hiện tôn ngộ không như vậy, đột nhiên muốn độ kiếp tình huống hơn nữa còn là hơn nửa đêm ở bên trong. Bất quá may mắn cái kia chấp pháp đường trưởng lao đang ở phụ cận, cho nên mới có thể lập tức mang theo tôn ngộ không nhanh chóng ly khai tông môn. Đương nhiên, có lẽ sẽ có người nói vậy có phải hay không có thể như vậy, chính là lúc một người sắp đột phá thời điểm, sau đó vụn trộm ẩn vào đại tôn Phật giáo, thông qua độ kiếp thời điểm dẫn phát kiếp lôi đến hủy diệt đại tôn Phật giáo. Loại làm này, không phải là không có người thử qua, nhưng là đều không ngoại lệ toàn bộ bị đại tôn Phật giáo cường giả trực tiếp đánh chết tại chỗ Tôn Ngộ Không nếu không phải vừa mới cái kia là to, chỉ sợ cũng sẽ bị cho rằng là đối địch tông môn lại thông qua loại phương thức này tiến hành phá hủy. Cái kia chấp pháp đường trưởng lão, chính là hóa đạo trung cấp tu vị, tốc độ cực nhanh, mấy hơi thở thời gian cũng đã mang Tôn Ngộ Không đi tới một chỗ thập phần hoàng vu Sơn Quốc, sau đó sẽ đem Tôn Ngộ Không hướng trong Sơn Cốc một ném, sau đó cái kia chấp pháp đường trưởng lão tranh thủ thời gian rời đi. Cái này độ kiếp cũng không phải là việc nhỏ. Đó là ngàn vạn không thể để cho thiên đạo cảm ứng được tôn ngộ không bên cạnh còn có những người khác trợ rút, bằng không thì kiếp lôi uy lực thì sẽ trở thành gia tăng gấp bội. Ngay tại chấp pháp đường trưởng lão vừa mới ly khai, trên bầu trời kiếp vân cũng đã bắt đầu không dứt sấm xét vang dội. Kỳ thật tôn ngộ không đồng dạng thật lâu đều không có độ kiếp rồi, cũng chính là bởi vì tôn ngộ không tu luyện đều L. À thần quốc thần kỹ hơn nữa tôn ngộ không thân thể đặc thù, bằng không thì không độ kiếp liền tăng lên tu vị, như vậy có được thực lực là không hoàn chỉnh Tôn ngộ không lúc này trong lòng có chút buồn cười. Cái này giả heo ăn thịt hổ quả thật không phải dễ dàng như vậy, bằng vào hắn lúc này thân thể cường độ. Ngay như vậy kiếp với hắn mà nói cùng với gái ngứa không sai biệt lắm, cho dù hắn không làm bất luận cái gì chống cự. tối đa cũng chính là y phục trên người bị phách có. Bất quá hắn nhất định phải giả bộ thập phần gian khổ vượt qua lần này thiên kiếp, hơn nữa quá trình vẫn không thể quá dễ dàng. Bởi vậy tôn ngộ không cũng không khỏi không giả vờ giả vịt lúc không gian chữa vật chính giữa xuất ra một ít trang bị pháp bảo, sau đó chuẩn bị nên đón lần thứ nhất kiếp lôi. Tôn ngộ không ý tưởng rất đơn giản, lúc không bại lộ thực lực của chính mình dưới tình huống độ kiếp, biện pháp tốt nhất chính là dùng pháp bảo tiêu hao Dù sao tôn ngộ không lúc trước hộ tống dọc theo con đường này đạt được không ít pháp bảo, sử dụng tới cũng không đau lòng. Bởi vậy đạo kiếp lôi thứ nhất đánh xuống đến thời điểm, tôn ngộ không dùng 3 kiện hợp đạo đỉnh phong cấp bậc pháp bảo Do đó thuận lợi triệt tiêu kiếp lôi vi lực. Tôn nộ không cái này cách làm, thẳng xem bên ngoài cái kia chấp pháp đường trưởng lão không ngừng lắp đầu.